lúc này tiểu ngư nhi bọn họ ở nhà liền bắt đầu chuẩn bị hài tử chờ lát nữa chọn đồ vật đoán tương lai yêu cầu đồ vật tiểu ngư nhi bọn họ chuẩn bị đem chọn đồ vật đoán tương lai đặt ở trong đại sảnh mặt cử hành làm hạ nhân trước tiên ở giữa đại sảnh song song phóng hai chương bàn vuông mặt trên trải lên khăn trải bàn sau đó đem chuẩn bị tốt chọn đồ vật đoán tương lai vật phẩm trình nửa hình cung bãi ở bàn một mặt trong tình huống bình thường là muốn chuẩn bị 12 kiện chọn đồ vật đoán tương lai vật phẩm lâm minh bọn họ chuẩn bị liên có bàn tính thư tịch Con dấu, hộp đồ ăn, bạc, món đồ chơi, tiểu mục kiếm, tiểu lệnh trụ ống, vòng nhạc, mục chế tiểu dạng đàn cổ, bát cơm, ống mực này 12 dạng đồ vật. Chờ lâm chính trạch đem mang theo hải tử hiến tế xong tổ tiên trở về lúc sau, liền lập tức bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai. Lâm chính trạch trước đem hải tử ôm đặt ở cái bàn không kia một mặt, sau đó liền dẫn tiểu bao tử đi bắt trên bàn đồ vật. Tiểu bao tử vừa mới bắt đầu thời điểm là ngồi ở chỗ kia bất động sau lại thấy a phụ dẫn hắn hướng kia đôi đổ vật nơi đó đi thời điểm mới bắt đầu chậm rãi chiều cái kia phương hướng bỏ qua đi những người khác đều là lẳng lặng chờ xem hài tử đệ nhất dạng sẽ trả thứ gì tiểu bao tử bò qua đi lúc sau liền dừng lại bắt đầu nhìn xung quanh hẳn là ở tìm tiểu ngư nhi lúc này lâm chính trạch liền cùng tiểu ngư nhi nói ngươi lại đây cùng hắn trò chuyện đi hắn khả năng không có nhìn đến ngươi có điểm thấp thoáng tiểu ngư nhi lúc này cũng đã đi tới túi người hôn hôn, hôn hắn khuôn mặt nhỏ sau đó đôi hắn nói Bánh bao muốn bắt vài thứ kia cấp ái cha đâu, đi bắt ngươi chính mình thích đồ vật. Tiểu bao tử nhìn thấy á phụ cùng A cha đều tại bên người, liền đem ánh mắt thả lại vài thứ kia mặt trên. Hắn ở tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch cổ vũ dưới, liền bắt đầu cầm đệ nhất dạng đồ vật. Cư nhiên là bản tính. Mọi người đều thực kích động đâu, đặc biệt là lâm minh, phi thường cao hứng. Cảm thấy lâm ra đây là có người kế nghiệp. Bản tính ở kinh thương nhà tất tàng chi vật, hắn đại biểu kiếm tiền thủ đoạn. Bắt cái này hài tử về sau trưởng thành là có thể hấp thu bắt phương tiền tài. Lúc này tộc trưởng liền bắt đầu nói lời chúc mừng, bàn tính một vang, hoàng kim và lượng. Tỏ vẻ người này có kinh thương đầu óc, về sau nhưng kinh thương. Tiểu ngư nhi trong lòng kỳ thật cũng là thực vui vẻ. Chỉ cần bắt bản tính, sau đó lại trảo thứ gì đều không có vấn đề. Tiểu bao tử đem bàn tính làm A phụ cầm, sau đó hắn lại tiếp tục bắt đầu trảo hạ một cái. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lần thứ hai chảo chính là sách vợ đâu. Bất quá còn hảo hiện tại triều đình là cho phép thương nhân khoác khảo chỉ là không phái quan thôi. Cho nên vẫn là tính chuyện tốt đâu. Sau đó tộc trưởng lại bắt đầu giải thích, học thức bên bác, có thể trở thành nhò thương. Tiểu bao tử đem sách vợ cũng cho A Phụ, sau đó hắn liền bắt đầu lấy cuối cùng một cái đồ vật. Lúc này đây hắn tuyển là bạc, sau đó trực tiếp liền đem bạc cho A Cha. Tiểu ngư nhi cầm bạc dở khóc dở cười, đây là tỏ vẻ hắn thực thích bạc ý tứ sao. Mặt khác đồ vật liền cấp A Phụ, cố tình đem bạc cho chính mình. Mặt khác vây xem mọi người thấy cái này tình huống, cũng đều vui vẻ ra tới. Lúc này tộc trưởng liền nói, mệnh trung có tài, cả đời phú quý. Người khác liền nói, nhìn xem tiểu bao tử lớn lên lúc sau khẳng định là cái hiếu thuận, hiện tại liền biết đem bạc cho chính mình a cha lạp Tiểu ngư nhi cũng chỉ có thể nói, vậy mượn ngài cắt nôn. Chọn đồ vật đoán tương lai hoàn thành lúc sau, tiểu ngư nhi liền đem nhi tử bế lên tới. Hạ nhân liền bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật. Tiểu bao tử hôm nay bắt được bản tính chính là lâm minh cô ý thỉnh người trước tiên đã lâu chế tạo ra tới. Là một cái tiểu xảo ngọc chất bàn tính, hai tử tay nhỏ vừa vẫn có thể lấy trụ. Chọn đồ vật đoán tương lai bắt được vật phẩm chính là về tiểu bao tử, cho nên tiểu ngư nhi liền đem bánh bao chảo đồ vật đều thu hồi tới, chuẩn bị về sau sẽ để lại cho hài tử. Theo lý thuyết tới rồi nơi này, chọn đồ vật đoán tương lai lễ liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Nhưng là hạ nhân mới vừa đem cái bàn thu thập sạch sẽ các khách nhân đang ở nghị luận lâm gia trưởng tôn lần này chọn đồ vật đoán tương lai chi lệ thời điểm. Tiểu Ngư Nhi lại đột nhiên nhìn thấy quản gia vội vội vàng vàng đi đến, sau đó đi tới Lâm Minh bên người nói nói mấy câu. Tiểu Ngư Nhi liền thấy Lâm Minh sắc mặt đột nhiên liền nghiêm túc lên, sau đó liền mở miệng đối ở ngồi các khách nhân nói, vừa rồi nghe nói tiểu trạch ông ngoại bọn họ tới rồi, vốn đang tưởng tới không được, hiện tại cư nhiên đổi ở hài tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ hôm nay tới. Đại gia trước ngồi uống chút rượu Ta đây liền chuẩn bị mang theo Tiểu Trạch bọn họ một nhà qua đi nên đón một chút. Xin lỗi không tiếp được chư vị. Lâm Minh nói xong đã kêu thượng sợ ngây người Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch, còn có vân thần liền ra cửa. Lưu thụ cùng quản gia liền ở lại đại sảnh bên trong tiếp đón khách nhân. Tiểu Ngư Nhi sắc thật là lắp bắp kinh hãi, hắn hiện tại ôm hải tử đi theo bọn họ cùng nhau liền hướng phủ cửa đi đến. Tiểu Ngư Nhi trước kia liền nghe Lâm Chính Trạch nói lên quá hắn cái này ông ngoại gia sự tình, nói là cứu cứu ở bên ngoài làng quan. Cho nên liền chỉnh người nhà đều đi theo cùng đi. Bởi vì ly đến thật sự quá xa, cho nên lâm chính trạch từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua ông ngoại, ngoại ai yêu bọn họ vài lần. Bất quá thư tín cùng lễ vật chính là mỗi năm đều là không ngừng đưa tới, cho nên đại gia vẫn là tính tương đối hiểu biết đối phương tình huống. Hắn ông ngoại gia người đối lâm chính trạch cũng là chân chính quan tâm. Ở biết thân thể hắn hoàn toàn hảo, hơn nữa lâm minh một nhà đối hắn cũng cho là tự mình giống nhau yêu thương. Lâm Minh còn ở hắn thành thân lúc sau liền đem lâm ra đại bộ phận sản nghiệp đều giao cho hắn xử lý, cho nên biết hắn hiện tại quá đến hảo, liền không có như vậy lo lắng hắn. Vốn dĩ lâm chính trạch thành thân chuyện lớn như vậy, hắn ông ngoại bọn họ là muốn lại đây tham gia. Nhưng là vừa lúc gặp được hắn cứu cứu ra điểm sự tình đi không khai, cho nên liền bỏ lỡ. Chỉ là tặng rất đa lễ vật lại đây. Mặt sau ngày Tết cùng tiểu ngư nhi sinh tiểu bao tử gì đó đều sẽ thu được lễ vật, lâm gia có chuyện gì cũng là sẽ đi tin thông chi một tiếng. Lâm gia mua đến ngày Tết đưa năm lễ cũng là sẽ chuẩn bị lâm chính trạch ông ngoại ra một phần. Lần này tiểu bao tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ cũng là trước tiên thông chi bọn họ, vốn đang cho rằng sẽ giống trước vài lần giống nhau lễ vật tới rồi, người liền không có biện pháp tới đâu. Không nghĩ tới hôm qua mới thu được đưa tới lễ vật, hôm nay cư nhiên người cũng chạy tới. Tiểu ngư nhi vừa nghĩ liền biên đi theo lâm chính trạch bọn họ đi tới cửa. Sau đó liền nhìn đến một loạt xe ngựa ngừng ở lâm phủ cửa, xe ngựa xem như tương đối điệu thấp cái loại này. Nhìn qua sẽ không cảm thấy thực hoa lệ. Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền nhìn đến trên xe ngựa người chính lục tục xuống dưới đâu. Trước hết xuống dưới hẳn là hạ nhân, sau đó chính là tuổi trẻ điểm người. Chứ bỏ ngồi xe ngựa ngoại, còn có cưới ngựa tới hán tử. Tiểu Ngư Nhi liền thấy lâm minh vừa thấy đến cái kia trung niên hán tử liền tiến lên đi chào hỏi. Nguyên lai đó chính là lâm chính trạch cái kia làm quan cứu cứu. 105 1 chương 105 phương ra người tới. Lâm Chính Trạch đi theo Lâm mình qua đi cùng hắn cứu cứu ngay ngắn đông chào hỏi lúc sau, tiếp theo ngay ngắn đông liền đem bên cạnh hai cái nhi tử giới thiệu cho Lâm gia phụ tử. Nguyên lai like đi theo bên cạnh cái kia nhìn qua so Lâm Chính Trạch đại điểm, chính là Lâm Chính Trạch đại biểu ca Phương Thụy. Còn có một cái tương đối tiểu nhân biểu ca Phương Hồng, tuổi cùng Lâm Chính Trạch không sai biệt lắm. Kia hai cái đều là đứng ở chính mình a phụ bên người, hai người bọn họ đều là không có đã tới Lâm ra. Cho nên đối với Lâm Chính Trạch cái này biểu đệ còn chỉ là dừng lại đang nghe nói giai đoạn Hiện tại có cơ hội nhận thức liền rất cảm thấy hứng thú cùng Lâm Chính Trạch bắt đầu hàn huyên Bọn họ bên này giới thiệu hoàn thành lúc sau Lâm Minh liền bắt đầu đem chính mình phu lang còn có tiểu ngư nhi cùng với tiểu bao tử Đều nhất nhất giới thiệu cho ngay ngắn đông bọn họ Chờ bọn họ đều nhận thức lúc sau Bên kia trong xe ngựa người cũng không sai biệt lắm ra tới Lúc này Lâm Minh liền mang theo người nhà đi theo ngay ngắn đông phụ tử đi qua Chuẩn bị đi gặp Lâm Chính Trạch ông ngoại bọn họ. Bọn họ quá khứ thời điểm, Lâm Chính Trạch ông ngoại, ngoại A yêu bọn họ đều đã tại hạ nhân dưới sự trợ giúp xuống xe ngựa. Con mắt dương dưng nhìn Lâm Chính Trạch người một nhà đi tới đâu. Lâm Chính Trạch đối ngoại công cùng ngoại A yêu vẫn là biết đến, hắn trưởng thành trong quá trình gặp qua vài lần. Ngoại A yêu thấy Lâm Chính Trạch đi đến hắn bên người, liền lập tức ôm hắn một chút, sau đó đôi mắt hồng hồng nói, chúng ta tiểu trạch đều đã trưởng thành, thời gian qua đến thật là nhanh đâu. Đều đều có đã lâu không có nhìn thấy tiểu trạch, hiện tại chúng ta tiểu trạch đều đã có nhi tử lạc. Nói tới đây, ngoại A yêu Phạm Vân liền nhìn về phía tiểu ngư nhi cùng tiểu ngư nhi trong lòng ngực tiểu bao tử, đối lâm chính trạch nói, đây là ngươi cưới phu lang cùng nhi tử đi. Là cái không tồi người đâu nhi tử nhìn qua cũng trắng trẻo mập mạp thực không tồi. Lâm chính trạch thấy hắn nhìn về phía tiểu ngư nhi cùng nhi tử, liền đem tiểu ngư nhi kéo đến chính mình bên người. Hướng Phạm Vân giới thiệu nói, đây là ta cưới phu lang họ thẩm. Tiêu thẩm Tiểu Ngư. Chúng ta đều kêu hắn Tiểu Ngư Nhi. Còn có chúng ta Nhi tử nhũ danh tiêu bánh bao, đại danh là A Phụ Lấy, gọi là Lâm An Duệ. Ngoại A yêu ngươi nếu không ôm một cái hắn. Phạm Vân cùng Tiểu Ngư Nhi chào hỏi, sau đó nhìn về phía Tiểu Bào Tử. Cùng Lâm Chính Trạch nói, không nổi, chúng ta hiện tại phong trần mệt mỏi, không hảo liền ôm hải tử. Chờ chúng ta rửa mặt trải đầu hảo lại đến hảo hảo ôm một cái Tiểu Bào Tử đi. Nói liền lại đem mặt sau cứu cứu phu lang nguyên th Đại biểu ca phu lang Hạng Bình, tiểu biểu ca phu lang Trang Đình Huệ cùng với mấy cái hải tử đều giới thiệu cho Lâm ra vài người. Mọi người đều chào hỏi qua lúc sau, Lâm Minh liền nói, chúng ta liền không cần ở cửa đợi, thời tiết vẫn là có điểm lạnh. Đại gia trưởng lộ từ từ lại đây, hiện tại hẳn là đã rất mệt. Liền cùng chúng ta đi vào trong phủ trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Nghe được các ngươi tới rồi tin tức lúc sau, cũng đã làm hạ nhân đi chuẩn bị sân. Hiện tại đi vào hẳn là cũng đã chuẩn bị cho tốt. Đại gia đi trước rửa mặt một phen, sau đó trở ra ăn cơm chiều. Buổi tối có thể chậm rãi nói chuyện. Lâm Minh như vậy vừa nói, cứu cứu bọn họ cũng là thực tán đồng. Tuổi trẻ lực tráng có lẽ còn không có cái gì cảm giác, nhưng là lao nhân cùng hài tử khẳng định mệt đến quá sức. La hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo Lâm Minh bọn họ người một nhà liền đem phương ra mọi người nên vào lâm phủ, trực tiếp mang theo liền đi chuẩn bị tốt trong viện. Làm cho bọn họ trước rửa mặt nghỉ ngơi, Lâm Minh liền nói, các ngươi liền trước nghỉ ngơi. Đợi chút chúng ta gặp lại. Hiện tại đại sảnh còn có thân thích các bằng hưu ở đâu, hiện tại đến đi bồi một buổi. Phương hướng đông bọn họ khiến cho hắn chạy nhanh đi trước bồi khách nhân đi, không cần chậm trễ nhân ra. Chính bọn họ cũng là muốn bắt đầu rửa mặt. Có người ở chỗ này cũng không có phương tiện. Sau đó, lâm ra mấy người liền lại về tới đại sảnh. Lai khách vẫn là có một ít thân thích là biết lâm chính trạch ông ngoại bọn họ. Tộc trưởng cùng mấy cái tộc lao ở lần đó xảy ra chuyện thời điểm còn gặp qua phương Bắc cùng ngay ngắn đông bọn họ Cũng cùng các nàng đánh quá giao tế. Cho nên bọn họ liền chuẩn bị lưu lại ăn cơm chiều, thuận tiện tái kiến Vương ra người. Tới rồi mặt sau, tới khách nhân cũng đã lục tục cáo tử rời đi. Trong nhà cũng chỉ dư lại tộc trưởng, tộc lao nhóm, tiền ra mấy người còn có chính là lâm chính trạch hai cái ca ca ra người. Bọn họ bên này ở đại sảnh nói chuyện, không có bao lâu liền nghe hạ nhân tới báo nói phương ra người rửa mặt hảo, đang chuẩn bị hướng đại sảnh tới đâu. Nhận được tin tức này lúc sau. Vân Thần liền chạy nhanh làm quản gia đi xuống kêu hạ nhân bắt đầu bãi cơm. Sau đó, Lâm Minh liền mang theo Lâm Chính Trạch tiến đến nên đón Phương ra một nhà lại đây đại sảnh ăn cơm. Mặt khắc khách nhân vừa mới ở bàn ăn bên cạnh ngồi xong, Phương Gia người cũng đã đi theo Lâm Minh bọn họ vào đại sảnh. Phương Gia người vừa đến, trong đại sảnh chính là một mảnh yên tĩnh. Sau đó Lâm Chính Trạch ông ngoại Phương Bắc trước mở miệng nói chuyện. Hắn làm mọi người đều tùy ý một chút, đều là thân thích không cần như vậy thận trọng. Sau đó còn cùng đại sảnh nhận thức người trước đánh một lần tiếp đón, lại làm lâm minh giới thiệu một chút không có gặp qua những người khác. Bao gồm tiền ra tiền chắc bọn họ cùng lâm chính trạch ca ca người trong nhà. Còn đặc biệt chủ yếu giới thiệu tiểu ngư nhi A cha lưu thụ cấp phương bác bọn họ nhận thức. Phía trước giới thiệu mấy nhà người, phương bắc đều nhất nhất chào hỏi qua, sau đó còn nói một ít cảm tạ đại gia nhiều năm như vậy đối lâm chính trạch nhiều phiên chiếu cố nói. thằng đến cuối cùng. Lâm gia người cường điệu giới thiệu Lưu Thụ cấp Phương Bắc nhà bọn họ người nhận thức, Liên Vương Bắc mới vừa cùng Lưu Thụ đánh xong tiếp đón thời điểm, Lâm Chính Trạch cứu cứu ngay ngắn Đông liền nhìn Lưu Thụ vài mắt, hắn chính là cảm thấy người này như thế nào như vậy quen mắt, không riêng gì ngay ngắn Đông cảm thấy quen mắt, Phương Bắc cùng Nguyễn Thúy bọn họ cũng là cảm thấy Lưu Thụ quen mắt, nhưng là lập tức cũng nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn đến quá như vậy tương tự người, cho nên Phương gia mấy người liền cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau. Liền trước đem chuyện này đặt ở trong lòng, chuẩn bị chờ ngầm thời điểm lại hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thật phương gia mấy người nhìn thấy lưu thụ lúc sau biểu hiện lâm gia mấy người đều là xem ở trong mắt. Nhưng là nếu bọn họ cũng không có mở miệng nói cái gì, liền cũng làm như không biết. Nếu thực sự có sự tình gì phương gia người cũng sẽ cùng bọn họ nói. Mọi người đều lẫn nhau giới thiệu qua lúc sau, liền đều ở lâm gia người tiếp đón dưới từng người ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn xong rồi cơm chiều. Mặt khách khách nhân ngồi xuống cùng phương ra người ta nói trong chốc lát lời nói sau, liền bắt đầu lục tục cáo tử về nhà đi. Cũng chỉ có lâm chính trạch hai cái ca ca lưu tại lâm gia Lúc này, tiểu ngư nhi liền đi hạ nhân nơi đó đem vừa mới tỉnh ngủ, đã đổi qua tã, cũng y no bụng tiểu bao tử ôm ra tới. Chuẩn bị làm phương ra mọi người hảo hảo xem xem hài tử. Đầu tiên là ngoại áo yêu phạm vân, hắn vừa nhìn thấy hài tử liền nhịn không được lập tức ôm lại đây, phóng tơi chính mình trong lòng ngực. Sau đó ngó trái ngó phải như thế nào đều cảm thấy thực hiếm lạ đâu. Tiểu bao tử cũng không làm ở mỹ, ngoan ngoãn làm Phạm Vân ôm. Bị đậu hoặc là bị hôn cũng sẽ vẻ mặt sán lạn tươi cười, sau đó còn sẽ thân trở về. Phạm Vân bị hắn hổ vẻ mặt nước miếng, cũng không cảm thấy thế nào, vẫn là vui tươi hớn hở đùa với hắn chơi đâu. Phạm Vân ôm một hồi lâu liền lấy ra đưa cho tiểu bao tử lễ vật, là một cái chạm trổ tinh vi vàng tươi tiểu khóa vàng. Đưa tặng hài tử khóa vàng lại xưng là khóa trường mệnh có thể phù hộ hài tử vô bệnh vô thai, sống lâu trăm tuổi. Phạm Vân liền trực tiếp đem khóa vàng cấp tiểu bao tử mang lên, sau đó liền hôn hôn hăn cái chắn nói, bánh bao mang cái này khóa vàng liền nhất định có thể vô bệnh vô thai. Sau đó lại thân thiết trong chốc lát, mới không tha đem bánh bao đưa cho phương bác ôm một cái. Phương bác ở nhà cũng là sẽ ôm tiểu tôn tử, cho nên thủ pháp còn tính tương đối thuần thục Tiểu bao tử cũng cho phương bác mấy cái nước miếng thân thân, đem phương bác yêu thích đến lại liên tục hôn trở về sau đó cao hưng đến cười ha ha tiếp theo tiểu bao tử làm vai chính liền từ ngay ngắn đông trên tay đãi một lát liền lại dần dần tới rồi nguyễn thúy cùng hạng bình cùng với trang đình tuệ trong tay mà dư lại mấy cái hán tử còn lại là bởi vì ôm hải tử thủ pháp không thuần thủ mà bị phạm vân ngăn trở không chuẩn bọn họ ôm hải tử chỉ có thể đứng ở bên cạnh đậu một chút thì tốt rồi như vậy bọn họ cũng là không có câu oán hận chỉ cần có thể sờ sờ tiểu bao tử nộn khuôn mặt bọn họ cũng thỏa mãn lạc. hán tử nhóm như vậy thích tiểu bao tử Không chỉ có là bởi vì hắn là lâm chính trạch nhi tử, còn bởi vì cái này thời kỳ hài tử đúng là bạch bạch nộn nộn làm cho người ta thích thời điểm. Chính bọn họ ra mấy cái hài tử đều đã tới rồi người chê chó ghét tuổi tác. Trừ bỏ lâm chính trạch đại biểu ca phương thành tường con thứ hai, bởi vì là tiểu ca nhi, cho nên mới sẽ tương đối ngoan ngoãn một chút. Mà kia hai cái tiểu tử thật là mỗi ngày đều nghịch ngậm gây sự đến không được, thường xuyên là tưởng tấu một đốn cái loại này. Cho nên hiện tại lập tức nhìn thấy ngoan ngoãn không khóc nháo tiểu bao tử liền thích chứ. Mặt khác mấy cái phương gia người đều phân biệt cho tiểu bao tử lễ vật, đều là tiểu ngọc bội, vòng cổ còn có mang theo lục lạc tay nhỏ vòng cùng xích chân. Có lục lạc lập tức liền cấp hải tử mang lên, sau đó tiểu bao tử tay chân vừa động liền sẽ nghe được lục lạc vang thanh âm. Tiểu bao tử nghe xong liền cảm thấy thực cảm thấy hứng thú đâu. Cho nên hắn liền vẫn luôn động chính mình tay chân, sau đó nghiêng thai lắng nghe thanh thúy lục lạc thanh. Những người khác thấy hải tử chơi đến vui vẻ vô cùng, đều ở bên cạnh cười khai. Tiểu bao tử thấy những người khác cười, hắn cũng niết miệng cười, kỳ thật hắn căn bản không biết đại gia vì cái gì cười đâu. Các đại nhân đậu quá tiểu bao tử lúc sau, phương ra mấy cái hải tử cũng tiến đến bánh bao bên người đầu hắn chơi. Chỉ là hạng bình sợ kêu hai cái tiểu tử trên tay lực độ nắm chắc không hảo thương đến hải tử, cho nên liền ở bên cạnh chăm sóc. Chờ mọi người đều nói một hồi lâu nói, cũng đều xem qua tiểu bao tử lúc sau. Canh giờ cũng không còn sớm. Phương gia mọi người bởi vì như vậy xa lên đường lại đây, cho nên khẳng định rất mệt. Lâm Minh khiến cho chúng nó chạy nhanh hồi trong viện đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu ngư nhi đem hải tử cho hạ nhân chăm sóc, liền đi theo lâm chính trạch bọn họ đem phương ra người đều đưa về sân đi. Sau đó bọn họ mới lại về tới trong đại sảnh mặt nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới từng người trở về phòng, chuẩn bị ngủ đi. Tiểu ngư nhi cũng cùng lâm chính trạch trở về bọn họ trong phòng. Sau đó liền từ hạ nhân nơi đó đem Tiểu Bao Tử ôm trở về, sau đó liền cùng nhau tiến trong không gian ngủ đi. 1061127. Chương 106 phương ra tình huống. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch trở lại trong phòng, tắm rửa xong liền mang theo Hải Tử cùng nhau tiến vào không gian. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục ở trong không gian mà ngủ. Tiểu Bao Tử đã ngủ đến hô hô, Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch liền còn không có nhanh như vậy ngủ. Bọn họ liền nói khởi phương ra người tới. Nghe Lâm Chính Trạch nói, Nguyên lai like hắn cứu cứu ngay ngắn đông trước kia là ở biên thành bên kia làm chi phủ, nghe nói gần nhất hẳn là tính lên trước tới rồi vinh thành bên cạnh một cái gọi là cảnh thành trực lệ phủ làm chi phủ. Chính là bởi vì tới cảnh thành bên này tiên nhiệm, cho nên mới có thể lại đây lâm ra nhìn xem lâm chính trạch một nhà. Trước kia ở biên thành thời điểm, chính là ly đến quá xa. Cho nên trên cơ bản rất ít có cơ hội lại đây vinh thành bên này. Mà lâm chính trạch đại biểu ca phương thủy năm trước cũng là đã vào chiều làm quan, chỉ là hắn trước quan tương đối tiểu là so cảnh thành xa hơn một chút vệ thành phủ thành biết sự. Mà tiểu biểu ca phương hồng còn lại là đối kinh thương cảm thấy hứng thú, cho nên liền tiếp phương bắt ban, bắt đầu kinh thương. Chỉ là bọn hắn phương ra luôn luôn kinh doanh chính là gạo thóc sinh ý bất quá đại bộ phận sinh ý đều là ngay ngắn đông đến biên thành mặc cho lúc sau liền theo rời qua đi, cho nên hiện tại ngay ngắn đông trở về bên này nhậm chức, kia sinh ý cũng là muốn tới bên này khai triển. Phương Hồng lần này tới Vinh Thành cũng là có ở Vinh Thành khai gạo thóc cửa hàng ý tứ ở về sau khả năng Phương Hồng liền sẽ thường xuyên hướng Vinh Thành bên này, nhà bọn họ đã chuẩn bị ở Vinh Thành mua biệt viện. Về sau lại đây chăm sóc sinh ý cùng vấn An Lâm chính trạch một nhà đều tương đối phương tiện, mà ngay ngắn Đông cùng Phương Thụy ở Lâm gia cũng đã không được mấy ngày liền sẽ đi trở về. Ngay ngắn Đông là đến chạy nhanh mang theo gia quyến đi tiền nhiệm, mà Phương Thụy nghỉ tắm gội thời gian cũng không thể quá dài, cũng đến mang theo Phu Lang bọn nhỏ đi về thành. Chỉ có Phương Bác. Phạm Vân cùng Phương Hồng một nhà sẽ tạm thời lưu tại Vinh Thành. Bất quá, chờ bọn họ mua nhà ở, kia cũng là sẽ dọn quá khứ. Cho nên gần nhất liền nhân cơ hội cùng cứu cứu, đại biểu ca bọn họ nhiều ở chung. Mà Lâm chính trạch cùng Lâm Minh khẳng định là sẽ hỗ trợ Phương Hồng ở Vinh Thành đứng vững góc chân. Bọn họ khẳng định sẽ thường xuyên ra ngoài. Tiểu Ngư Nhi cũng biết bọn họ sẽ bắt đầu vội đi lên. Chính hắn khẳng định đi theo Vân Thần cùng nhau nhiều bồi bồi Phạm Vân bọn họ. Tiểu ngư nhi đại khái hiểu biết một chút phương gia tình huống lúc sau, liền lập tức nghĩ tới một việc. Hắn liền cùng lâm chính trạch nói, hôm nay ngươi có hay không chú ý tới một việc. Ngươi chính là giới thiệu ta A Cha cấp phương gia người nhận thức thời điểm, ngươi cứu cứu nhìn nhiều ta A Cha vài mắt đâu. Ta cảm thấy có điểm không đúng, cảm giác hắn là cảm thấy ta A Cha giống ai giống nhau, cho nên hắn mới lần nữa xác nhận. Lâm chính trạch kỳ thật cũng thấy được, cho nên hắn nói, không có chuyện, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu thật sự có cái gì vấn đề bọn họ khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết ra. Khả năng thật sự chỉ là nhìn qua giống mà thôi, chúng ta liền trước đừng nghĩ nhiều. Tiểu ngư nhi chính mình cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Liền xem phương gia người sẽ nói như thế nào đi. Hắn nghĩ như vậy liền ở lâm chính trạch trong lòng ngực thực mau liền ngủ rồi. Tiểu ngư nhi bọn họ ở chỗ này nói lên phương gia sự tình, phương gia mọi người trở lại sân lúc sau, cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi. Bọn họ cũng là tụ ở bên nhau nói lên lâm chính trạch sự tình trong nhà. Phạm Vân là hôm nay gặp được tâm tâm niệm niệm cháu ngoại một nhà tư doanh tâm tình quá kích động, lập tức đều không cảm giác được mệt nhọc. Mà những người khác còn lại là nghĩ đến hôm nay nhìn thấy lâm ra mọi người tình huống. Ngay ngắn đông tử gặp qua lưu thụ lúc sau, liền vẫn luôn suy nghĩ hắn đến tột cùng giống ai đâu. Bởi vì hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, cho nên liền tương đối trầm mặc không có như thế nào nói chuyện mà những người khác đều tỏ vẻ lâm chính trạch cưới cái này phu lang thực không tồi. Bọn họ đối Tiểu Ngư Nhi ấn tượng đều thực hảo, đặc biệt là cuối cùng còn nghe nói Tiểu Ngư Nhi còn vì lâm ra Tiểu Lầu làm ra tới vài đạo mới mẻ món ăn, hơn nữa bán đến phi thường không tồi, cho nên liền đối Tiểu Ngư Nhi càng vừa lòng. Kỳ thật bọn họ cơm chiều thời điểm cũng đã đếm tới rồi đại bộ phận Tiểu Ngư Nhi làm món ăn, mọi người đều cảm thấy thực mới lạ, hơn nữa hương vị tươi ngon. Tuy rằng biết Tiểu Ngư Nhi là trong thôn ra tới, nhưng là hoàn toàn không có xem nhẹ hắn ý tứ ngay ngắn Đông chính mình Phu Lang Nguyễn Thúy chính là hắn làm quan phía trước liền nên thú cũng là thương hộ Nhân gia Tiểu Ca Nhi hơn nữa Nguyễn gia ngay lúc đó sinh ý còn không có Phương gia làm được đại chỉ là ngay ngắn Đông chính mình thích Nguyễn Thúy cho nên liền cưới trở về nhà mặt sau liền tính hắn làm quan vẫn cứ là cùng Phu Lang ân ái có thêm hơn nữa cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ lại cưới Tiểu Lang gì đó Phương gia nể nếp gia đình luôn luôn đều thực hảo Cho nên bọn họ đối Tiểu Ngư Nhi sinh ra cũng không có cái gì ý tưởng, hơn nữa thấy Tiểu Ngư Nhi phúc cấn tươi đẹp, mới vừa thành thân không có bao lâu liền sinh cái đại béo tiểu tử, kia chính là rất có phúc khí. Giống nhau phúc cấn như vậy tươi đẹp tiểu ca nhi mang thai sinh con mới có thể tương đối dễ dàng, mặt khác phúc gấm ảm đạm liền khả năng thành thân mấy năm mới có thể hoài thượng. Cho nên Lâm Chính Trạch có thể cưới được Tiểu Ngư Nhi xác thật là tương đối có phúc khí. Bọn họ thảo luận xong Lâm Chính Trạch phu lang lúc sau, ngay ngắn đông cũng hoàn hồn. Hắn liền đối phương bác nói, A phụ, ngươi có hay không cảm thấy cái kia lưu thụ quan mắt? Hắn hẳn là tương đối giống chúng ta đều nhận thức người, nhưng là ta vẫn luôn không có nhớ tới. Vừa rồi ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện hắn cùng một người rất giống. Phương bác phải trả lời nói, là đâu, ta vừa nhìn thấy hắn liền phát hiện. Chỉ là chúng ta cũng còn không hiểu biết cụ thể tình huống, liền trước cái gì cũng đừng nói. Ngươi trở về lúc sau, có thể hiểu biết một chút kia ra tình huống, nhìn xem sao lại thế này. Bên này cũng thông qua tiểu trạch hiểu biết một chút lưu thụ tình huống. Không có xác thực tin tức phía trước, liền trước đương cái gì cũng không biết đi. Ngay ngắn đông cũng đáp ứng rồi xuống dưới, bọn họ liền chuẩn bị làm phu lang nhóm ngày mai nói chuyện phiếm thời điểm liền mặt bên hiểu biết một chút lưu thụ tình huống. Đến lúc đó lại xem tình huống quyết định. Phương gia mọi người nói đến chỗ này, liền đều chuẩn bị từng người đi nghỉ ngơi. Gần nhất đại gia quá mệt mỏi, vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối hảo. Cứ như vậy mọi người đều từng người về phòng ngủ không đề cập tới. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cùng lầm chính trạch sáng sớm liền rời giường. Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu hầu hạ Tiểu Bao Tử. Chờ chuẩn bị cho tốt bánh bao sự tình lúc sau, liền mang theo hắn cùng nhau ra cửa phòng. Đi đến đại sảnh thời điểm, cũng đã nhìn thấy Nguyễn Thúy ở đại sảnh ngồi. Tiểu Ngư Nhi không nghĩ tới bọn họ cũng thức dậy sớm như vậy, liền đi qua đi chào hỏi, sau đó nói, cứu a cha có hay không ngủ ngon. Nguyễn Thúy phải trả lời nói, ngủ rất khá, tuy rằng gần nhất là tương đối mệt mỏi, nhưng là hảo hảo ngủ một giấc liền không sai biệt lắm. Hải tử cũng tỉnh A. Tới, cho ta ôm một cái tiểu bao tử đi. Tiểu ngư nhi liền trực tiếp đem tiểu bao tử đưa cho Nguyễn Thúy, sau đó liền làm xuống dưới cùng hắn nói chuyện. Hiện tại thời gian này điểm phòng bếp hẳn là còn ở vội vàng chuẩn bị cơm sáng đâu. Bất quá tiểu ngư nhi nhìn đến trên bàn phóng điểm tâm cùng nước trà, cũng sẽ không sợ Nguyễn Thúy bị đói. Kế tiếp Nguyễn Thúy liền bắt đầu hỏi một ít tiểu ngư nhi tình huống trước kia, sau đó chậm rãi liền bắt đầu chú ý lưu thụ tình huống. Tiểu ngư nhi cũng dần dần minh bạch mục đích của hắn. Biết khả năng hắn a cha thân thế nói không chừng thật là có kỳ quạc. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn nhưng không có khách khí công bọn họ lẩu ra một chút tiếng gió tới đâu. Hơn nữa khả năng ai cha chính mình đều không rõ ràng lắm. Bất quá, tiểu ngư nhi chính mình cũng là ngắm lại, nói không chừng cũng chỉ là người có giống nhau mà thôi đâu. Cho nên hắn liền đem Nguyễn Thúy hỏi đến tình huống đều đúng sự thật nói, mặt khác cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Bọn họ đang nói chuyện, những người khác cũng lục tục rời giường, trên cơ bản đều tới đại sảnh. Tiểu Ngư Nhi thấy mọi người đều tới không sai biệt lắm, hơn nữa vừa lúc quản gia tới xin chỉ thị có phải hay không có thể bắt đầu bãi cơm. Tiểu Ngư Nhi liền trực tiếp làm quản gia bắt đầu rồi, sau đó liền đem tiểu bao tử đặt ở trong nôi, làm chính hắn chơi, bọn họ đại nhân muốn chuẩn bị ăn cơm lạc. Ăn xong rồi cơm sáng lúc sau. Hán tử nhóm tiếp tục đãi ở trong đại sảnh nói chuyện thiếm. Phu lang nhóm liền rời bước đi phòng khách, sau đó ở bên kia biên chăm sóc mấy cái hài tử, liền biên nói chuyện. Lưu Thụ cùng Vân Thần cũng bồi bọn họ cùng nhau ở phòng khách ngồi nói chuyện. Tiểu Ngư Nhi nhìn Phương thành tường, Phương Thế Đồng còn có cách thành tuấn bọn họ ở trong hoa viên chơi. Lại hỏi, bọn nhỏ đều đã bắt đầu đi học đường đi. Hạng Bình phải trả lời nói, trước kia ở biên thành thời điểm, cũng đã bắt đầu đi học. Bất quá từ năm trước bọn họ a phụ bị phái quan. Tới vệ thành lúc sau, cũng liền đi theo tới rồi vệ thành đi học. Chút thành tiểu tuấn liền còn không có bắt đầu đi học đâu. Bất quá hiện tại nhà bọn họ khả năng phải thường xuyên đại ở Vinh Thành, đến lúc đó khả năng liền sẽ ở bên này đi học đường. Tiểu ngư nhi nghe xong, liền nói, là đâu, bọn nhỏ đi theo A Phụ, A Cha mới là tương đối tốt ta kia về sau thành tuấn liền có thể nhiều cùng hắn A Cha bọn họ tới nhà của chúng ta chơi. Đến lúc đó tiểu bao tử phải nhờ vào cái này tiểu biểu ca chiếu cố lạc. Trang Huệ Đình nghe xong Tiểu Ngư Nhi lời này liền nói, chúng ta chuẩn bị ở Vinh Thành khai cửa hàng, còn phải dựa vào trạch biểu đẽ đâu. Đến lúc đó khẳng định sẽ thường xuyên tới quấy rầy. Tiểu Ngư Nhi ngay cả vợ nói, đó là khẳng định tùy thời hoan nên. Có biểu ca một nhà lại đây Vinh Thành, nhà của chúng ta A trạch cũng sẽ nhiều thân cận người đâu. Ở trên thương trường cũng có thể lẫn nhau nâng đỡ. Bọn họ nói chuyện không có bao lâu, liền nghe thấy hạ nhân tới báo nói tiền ra có người tới bái phỏng. Tiểu Ngư Nhi mới vừa nhận được tin tức không có bao lâu, liền vùng lan mang theo thẩm hiểu đi đến. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó làm hạ nhân cho bọn hắn thượng trà. Phương Lan bọn họ lại đây chủ yếu là chuẩn bị nhiều cùng phương Gia người thân cận thân cận ý tứ, bởi vì hiện tại đã xem như thân thích. Hơn nữa biết Phương Hồng chuẩn bị ở Vinh Thành khai gạo thóc cửa hàng, cũng là chuẩn bị có thể hỗ trợ liền giúp một chút. Cho nên tiền chắc lần này cũng đi theo tới, chỉ là hắn trực tiếp đi đại sảnh nơi đó. Mà phương lan bọn họ còn lại là tới phòng khách, chuẩn bị bồi bồi phương ra mấy cái phu lang, đặc biệt là đãi không được mấy ngày muốn đi Nguyên Thúy cùng Hạ Bình. Tiểu ngư nhi cứ như vậy bồi bọn họ ở phòng khách làm thật lâu, thẳng đến hạ nhân tới gọi bọn hắn đi ăn cơm trưa thời điểm, đại gia lúc này mới rời bước trở về đại sảnh ăn cơm. 108-1-28 Trưng 107 hồi thẩm gia thôn Đại gia ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, phương lan bọn họ tưởng thỉnh phương ra mấy người đi tiền phủ ngồi ngồi bất quá phạm vân cảm thấy thật vất vả gặp được lâm chính trạch bọn họ còn không có thân thiết đủ đâu hiện tại chính là không nghĩ đi địa phương khác phạm vân liền cùng phương lan bọn họ nói chúng ta còn sẽ đài ở vinh thành rất lâu đâu có rất nhiều thời gian trôi qua trong phủ bái phỏng hôm nay liền không đi tưởng nhiều nhìn xem tiểu bao từ đâu phương lan thấy thế cũng không nói nhiều bởi vì trong nhà có điểm sự tình bọn họ liền về trước phủ đi nói tốt quá một đoạn thời gian lại đến thỉnh phạm vân bọn họ qua đi làm khách phương lan bọn họ đi rồi lúc sau Tiểu Ngư Nhi liền mang theo phạm vân bọn họ ra cửa. Đầu tiên là đi Tiểu Ngư Nhi chính mình lẩu cây cửa hàng đi nhìn trong chốc lát, thuận tiện làm cho bọn họ nếm nếm lẩu cây tư vị. Phát hiện Phương Thành Tường bọn họ mấy cái hải tử phi thường thích lẩu cây hương vị, nháo nói về sau cũng muốn ăn. Tiểu Ngư Nhi liền nói sẽ giáo hội bọn họ a cha, về sau liền tính bọn họ rời đi vinh thành đi vệ thành cũng có thể ăn đến cái này hương vị. Kỳ thật các đại nhân cũng cảm thấy hương vị không tồi. Tiểu Ngư Nhi liền nghĩ bọn họ ở lâm gia mấy ngày nay mỗi ngày đều làm đầu bếp làm một lần cho bọn hắn ăn. Sau đó lại mang theo bọn họ đi dạo vinh thành, chơi chiều rồi mới mang theo bọn họ trở về lâm phủ. Gần nhất lâm phủ ăn cơm thời điểm đều là sẽ uống rượu nho, trên cơ bản chính mình trong nhà uống đều là niên đại không quá dài, ở trong không gian mặt ủ rượu nho. Trước kia đưa năm lễ cấp phương ra thời điểm, cũng sẽ hơn nữa rượu nho cùng mức chờ đồ vật. Bất quá đều là thẩm gia thôn chế tác, vô dụng trong không gian. Cho nên bọn họ hiện tại ở lâm phủ uống đến hương vị liền cùng trước kia bất đồng. Mọi người đều thực thích rượu nho hương vị. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm tiểu ngư nhi còn do dự mà muốn hay không lấy ra trong không gian đổ vật tới. Mặt sau vương người nhà sát thật là đối lâm chính trạch thiệt tình hảo, liền cùng lâm chính trạch thương lượng một chút. Liền lấy ra niên đại tiểu nhân tới thì tốt rồi, tận lực đem mới nhất ủ lấy ra tới cho bọn hắn uống. Dù sao khẳng định là so bán đi khá hơn nhiều. Hơn nữa ông ngoại. Ngoài A yêu bọn họ tuổi cũng lớn, thân thể cũng không tính phi thường khỏe mạnh. Cho nên có thể điều trị một chút bọn họ thân thể cũng là thực không tồi, coi như là tận hiếu. Liên tính bọn họ uống ra bất đồng tới, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cái này rượu nho liền bọn nhỏ đều có thể uống một chút, cho nên mua đến ăn cơm thời điểm, mấy cái hài tử đều thực chờ mong có thể uống đến rượu nho đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ là mỗi lần đều uống rất nhiều. Tiểu ngư nhi phát hiện chính mình bởi vì thường xuyên là mỗi ngày ngủ trước đều phải uống điểm nhi. Hiện tại tiểu lượng liền có đề cao su thế. Hiện tại liền tính uống đến tương đối nhiều cũng sẽ không thực mau liền say. Tiểu ngư nhi mấy ngày nay liền đều không có làm mặt khác sự tình, liền mỗi ngày bồi phạm vân bọn họ nói chuyện. Cứ như vậy tới rồi tháng 11 sơ thời điểm, lưu thụ liền chuẩn bị hồi thẩm ra thôn đi. Không có 2 tháng liền phải ăn tết, hắn đến trở về giúp đỡ trong nhà chuẩn bị hàng tết gì. Mà gần nhất Phương Hồng vẫn luôn đi theo lâm chính trạch, tiền chắc bọn họ hướng bên ngoài chạy. Đã ở Ly Lâm Phủ không xa chỗ nào bán hạ một tòa tòa nhà. Đây là một cái phú thương bởi vì sinh ý vượt liền chuẩn bị bán tòa nhà về quê đi, cho nên khiến cho Phương Hồng cấp mua lại đây. Vị trí cùng tòa nhà quy hoạch cùng với bên trong trang hoàng đều là còn có thể không tồi. Mọi người xem qua sau đều cảm thấy tương đối vừa lòng, cho nên thực mau liền mua. Tòa nhà mua lúc sau, ngay ngắn đông cùng Phương Thụy bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát đi nhầm thượng. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ đầu tiên là tiễn đi cứu cứu ngay ngắn đông cùng Nguyễn Thúy lại là tiến đi đại biểu ca phương thủy một nhà. Cuối cùng còn đem Lưu Thủ cũng tiến đi. Lưu Thủ là đi theo tiền chắc ra xe ngựa trở về. Bởi vì sắp ăn Tết, tiền chắc bọn họ chuẩn bị năm nay đi Thanh Thành đem tiền á yêu nhận được vinh thành tới ăn Tết. Cho nên liền cố ý phái tiểu nhi tử tiền Hạo Hiên đi Thanh Thành tiếp người. Lưu Thủ chính là đi theo tiền ra đoàn xe trở về. Tiểu Ngư Nhi đem bọn họ tiến đi lúc sau, cảm thấy trong nhà lập tức liền trống trải khá hơn nhiều con Hảo Phạm Vân bọn họ còn muốn ở Lâm Phủ Trụ một đoạn thời gian, bọn họ mới vừa mua kia tòa tòa nhà vẫn là muốn căn cứ chính mình ra tình huống lại lộng lộng sau đó mới có thể dọn đi vào. Tiểu Ngư Nhi liền mang theo Phạm Vân bọn họ cùng đi thôn trang thượng một chuyến, chủ yếu là đi giải sầu. Chờ bọn họ ở nơi đó ở mấy ngày trở về Lâm Phủ thời điểm, chính là không sai biệt lắm nên chuẩn bị năm lễ lúc. Thực mô Phương Hồng bọn họ liền dọn vào tân gia, Tiểu Ngư Nhi bọn họ cùng tiền người nhà đều đi hiện tại Phương Phủ chúc mừng một chút. Sau đó liền từng người bắt đầu chuẩn bị ăn Tết hàng Tết. Bất quá nếu Tiểu Ngư Nhi cùng Vân Thần muốn ra cửa bị hàng Tết thời điểm, liền sẽ lôi kéo Trang Đình Huệ cùng nhau. Rốt cuộc bọn họ đối Vinh Thành Hiểu biết khẳng định là mạnh hơn vừa tới Trang Đình Huệ. Tiểu Ngư Nhi bọn họ chuẩn bị hàng Tết, thực mau liền nên đón Tân Niên. Bởi vì năm nay đại niên sơ nhị Tiểu Ngư Nhi là muốn cùng Lâm Chính Trạch mang theo hải tử trở về Thẩm Gia thôn, cho nên bọn họ trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị muốn mang đi lễ vật. Chờ tới rồi đại niên mùng một thời điểm, Lâm gia chúc tết đối tượng liền lại nhiều phương phủ. Tiểu ngư nhi liền cùng lâm chính trạch cùng nhau thuận tiện đem ngày hôm sau phải về thẩm gia thôn sự tình nói một lần. Phạm Vân cảm thấy lại đến có đã lâu không thấy được tiểu bao tử, liền lập tức liền ôm bánh bao không buông tay. Chờ tới rồi đại niên sơ nhị thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ đầu tiên là ở nhà ăn cơm sáng, sau đó đi tiền phủ bài ăn tết, ở nơi đó ăn cơm trưa mới trở về. Trong nhà đoàn xe đã chuẩn bị tốt, bọn họ vừa trở về liền có thể lên xe ngựa đi rồi. Phạm vân bọn họ cùng vân thần đều đến lâm phủ cửa đưa bọn họ, phương gia còn làm tiểu ngư nhi bọn họ mang theo chút lễ vật đi cấp thẩm ra mọi người đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ bởi vì mang theo tiểu bao tử, cho nên dọc theo đường đi đi được đều rất chậm. Tận lực ở mỗi ngày buổi tối đều dừng lại đến khách điếm ngủ lại, làm mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo mới ở ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Tiểu bao tử bởi vì gặp được dọc theo đường đi bất đồng phong cảnh, cho nên chỉ cần là tỉnh thời điểm liền đều phi thường hư phấn. Làm cho Tiểu Ngư Nhi một người ôm đều có điểm cố hết sức, liền sợ hắn một hưng phấn liền nhảy ra chính mình trong lòng ngực Mặt sau dứt khoát liền từ lâm chính trạch tiếp nhận Tiểu Bao Tử, như vậy mới tính hảo Điểm Nhi. Tiểu Ngư Nhi bọn họ dọc theo đường đi chậm rãi đi, tới rồi thẩm gia thôn thời điểm đã là 8 ngày lúc sau. Bọn họ đoàn xe vừa tiến vào thẩm gia thôn, Tiểu Ngư Nhi liền đem màn xe cấp vắn lên, sau đó cũng chỉ thấy dọc theo đường đi gặp được thôn dân đều cùng Tiểu Ngư Nhi chào hỏi. Không có bao lớn trong chốc lát. Thẩm gia thôn người liền ngẫu nhiên toàn bộ biết thần đại ngưu ra Tiểu Ngư Nhi mang theo phu quân cùng hài tử đã về rồi. Tiểu Ngư Nhi xuất giá ở thẩm gia thôn Tiểu Ca Nhi bên trong vẫn là tốt nhất đâu, cho tới bây giờ cũng còn không có mặt khác Tiểu Ca Nhi vượt qua hắn. Cho nên đại gia đối hắn vẫn là thực hâm mộ, hiện tại thấy hắn về nhà tới, còn đi theo một trường bài đoàn xe, đại khái có thể có 5-6 chiếc xe ngựa bộ dáng. Bọn họ liền biết Tiểu Ngư Nhi mang theo thật nhiều lễ vật trở về đâu. Tin tức thực mau liền truyền tới thẩm đại ngưu trong nhà mặt. Cho nên chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ xe ngựa tới rồi sân cửa thời điểm, liền thấy thẩm nhất bọn họ đã ở cửa chờ. Tiểu Ngư Nhi ôm hải tử cùng Lâm Chính Trạch xuống xe lúc sau, khiến cho hạ nhân bọn họ trước đem xe ngựa thượng đồ vật rớt xuống tới. Bọn họ liền cùng nhau vào sân. Đào ca nhi bọn họ nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi đã trở lại, đều thực kích động. Đặc biệt là nhìn đến trưởng thành nhiều như vậy Tiểu Bao Tử, liền càng là thích. Cho nên Tiểu Ngư Nhi vừa xuống xe, Đào ca nhi liền chạy nhanh nói, làm ta ôm một cái Tiểu Bao Tử đi Ta đã thật lâu không có gặp qua hắn. Hiện tại đã lớn như vậy là. Thật là càng ngày càng làm cho người ta thích đâu. Tiểu ngư nhi thấy hắn mắt thèm bộ dáng, liền đem bánh bao đưa cho hắn ôm. Sau đó nhỏ giọng cùng hắn nói, như vậy thích hải tử, vậy chính mình sinh một cái. Đào ca nhi nghe xong hắn nói lúc sau, mặt đều đỏ. Sau đó cũng nhỏ giọng cùng hắn nói, ta cảm thấy khả năng không sai biệt lắm, gần nhất luôn muốn ăn toàn đồ vật. Hơn nữa như thế nào đều ngủ không tỉnh. Vốn dĩ ngay từ đầu ta còn cảm thấy không có gì, tưởng mùa đông thời tiết quá lạnh duyên cớ đâu. Không nghĩ tới hiện tại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên mới hoài nghi có phải hay không mang thai. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, lập tức liền phi thường cao hứng. Sau đó liền hỏi hắn, ta đây ca ca có biết hay không? Đào ca nhi ngượng ngùng nói, người ca khẳng định cũng không có hướng mang thai phương diện này tưởng đâu. Chủ yếu là lấy ta phúc cấn tình huống, trong tình huống bình thường là không có nhanh như vậy mang thai. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, cũng nhớ tới trong thôn chỉ cần là phúc ấn không phải quá tươi đẹp, đều là thành thân 4-5 năm mới có hải tử cũng không hiếm lạ. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là thực vì bọn họ cao hứng. Sau đó hắn đột nhiên liền nghĩ đến chính mình ra bánh bao đã càng ngày càng nặng, làm đào ca nhi ôm lâu lắm sợ đè nặng hắn bụng, Liền chạy nhanh cùng hắn nói, sau đó đem hải tử nhận lấy. Chờ bọn họ vào phòng lúc sau, tiểu ngư nhi liền đem hải tử cho áo yêu bọn họ ôm. Đại gia nhìn thấy tiểu bao tử liền lập tức đều phải tranh nhau ôm đâu. Bất quá khẳng định là ai yêu tối ưu trước. Những người khác cũng không dám cùng hắn tranh. Tiểu bao tử phi thường được hoan nên, cho nên vẫn luôn liền ở đại gia trong tay rời đi tới rời đi đi. Chờ tới rồi bánh bao nên uy thực lúc, mới xem như về tới tiểu ngư nhi trong tay. Tới rồi ăn cơm thời điểm, ra cửa thẩm đại nưu cùng thẩm nhị nưu bọn họ đều về nhà tới. Hắn vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu ngư nhi bọn họ một nhà tới rồi, liền phi thường kinh hỉ đâu. Tiểu ngư nhi còn cố ý đem tiểu bao tử cho bọn hắn ôm một hồi lâu. Chờ ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, tiểu ngư nhi bọn họ liền ngồi ở trong phòng cùng ai cha bọn họ nói chuyện. Nghe nói ai cha bọn họ thường xuyên đi lâm phủ biệt viện chiếu cô đâu, hiện tại đều có thể trực tiếp trụ đi vào. Thẩm gia biết bọn họ muốn tới lúc sau, cũng đã đem bọn họ lâm phủ biệt viện đều hoàn toàn lộng một lần. Chính là làm cho bọn họ trở về có thể ở lại đến hảo chút, thoải mái chút. Bởi vì thẩm gia đã trước tiên mang tin cho thẩm tình, thẩm vân bọn họ. Làm cho bọn họ biết Tiểu Ngư Nhi năm nay sẽ trở về, bọn họ liền sẽ lại đây trông thấy Tiểu Ngư Nhi người một nhà. Còn có Tiểu Ngư Nhi ông ngoại, cứu cứu bọn họ khẳng định cũng sẽ lại đây, đến lúc đó thẩm ra sân liền sẽ không sai biệt lắm chủ mãn. Cho nên Tiểu Ngư Nhi bọn họ một nhà là muốn đi chủ lâm phủ biệt viện. 108 11 28 108 bái phòng tiên phủ Tiểu Ngư Nhi bọn họ ăn cơm trưa lúc sau, liền vẫn luôn ở nhà bồi A cha bọn họ nói chuyện. A yêu ôm tiểu bao tử cùng tiểu ngư nhi nói, ta gần nhất làm chút khá lớn điểm nhi quần áo cấp tiểu bao tử. trễ chút ngươi cho hắn xuyên thử xem xem. Liền nghĩ đứa nhỏ này khẳng định đã lớn lên rất nhiều. Sợ trước kia làm quần áo hắn xuyên không thượng. Tiểu ngư nhi nghe xong liền cùng á yêu nói, lại mệt nhọc á yêu. Tiểu bao tử quần áo các giai đoạn đều có đâu, a yêu ngươi quên mất, các ngươi trước vài lần đưa, tiểu bao tử trường đến 4-5 tuổi đều có xuyên đâu. A yêu liền nói, ta liền cảm thấy thiếu. Tiểu Bao tử làm nhiều ít ta đều vui. Ngươi cũng đừng nhiều lời. Tiểu Ngư Nhi cũng chỉ có nói, "Hảo đi, nhưng là A yêu ngươi đến chú ý đôi mắt đâu." Làm nhiều kim chỉ đôi mắt thật không tốt, hai tử đủ xuyên liền được rồi. Ta đều có thường xuyên cho hắn xuyên các ngươi làm quần áo. A yêu nhìn hạ tiểu Bao tử trên người quần áo, xác thật là hắn cùng Lưu Thụ bọn họ làm. Sau đó liền rất vui vẻ dùng sức thân tiểu Bao tử nộn khuôn mặt mấy khẩu. Tiểu Bao tử tưởng ở cùng hắn chơi đâu, bị hôn liền lập tức hồi hôn trở về còn khanh khách cười đến vui sướng. Lưu Thụ ở một bên liền nói, ngươi A yêu biết năm nay các ngươi phải về tới lúc sau, mùa đông liền sớm bắt đầu làm quần áo đâu. Hắn cũng là rất muốn tiểu bao tử. Ngay cả tiểu thúc cha Lý Lan đều cười mở miệng nói, văn minh nhìn thấy ngươi A yêu như vậy nghĩ tiểu bao tử, đều bắt đầu hâm mộ đâu. A yêu liền cười nói, các ngươi hâm mộ cái gì đâu. Tuấn tuấn khi còn nhỏ ta cũng không có thiếu hắn quần áo đâu. Chính là khi đó trong nhà không giàu có, phải dệt thiếu chút nữa thôi. Hiện tại mấy cái hải tử quần áo ta liền lười đến Quảng, còn có các ngươi này đó đường A cha làm đâu. Tiểu ngư nhi liền nói, nếu là ta kim chỉ hảo điểm nhi liền được rồi, cũng có thể cấp cháu trai cùng đệ đệ bọn họ làm làm quần áo gì đó. Hiện tại ta liền quang thu các ngươi làm cấp tiểu bao tử quần áo, chính mình nhưng làm không được cấp tuấn tuấn bọn họ. Bất quá, ta lần này trở về thời điểm, ở Vinh Thành tiệm quần áo bên trong mua một ít trở về cấp người trong nhà. Mỗi người đều có hai bộ, một bộ mùa đông, một bộ mùa hè. Các ngươi cũng có thể xuyên thử xem xem. Bất quá khẳng định là so ra kem chính mình làm, liền chóc vá xuyên xuyên đi. Lý Lan liền nói, Vinh Thành bên kia mua tới kia chính là so với chúng ta bên này đẹp đi. Nguyên liệu cũng hào đâu. Hơn nữa tiểu ngư nhi ngươi sẽ không kìm chỉ cũng không có gì đâu, có hạ nhân làm liền được rồi. Hơn nữa chúng ta nguyện ý cấp tiểu bao tử làm quần áo, ngươi chính là quản không được đâu. Hắn nói như vậy, làm mọi người đều nở nụ cười. Cũng không phải là sao. Bọn họ chính là hiếm lạ tiểu bao tử, cho nên mới phi thường ái cho hắn làm quần áo đâu. Đại gia nói đùa trong chốc lát, sau đó tiểu ngư nhi lại hỏi trong nhà trên núi cây ăn quả cùng ký túc xá sự tình. Sau đó nghe A Phụ bọn họ nói năm trước thời điểm, cây ăn quả kết quả đến càng nhiều. Làm được mức số lượng cũng so năm rồi gia tăng rồi rất nhiều. Cho nên thu vào cũng đi theo gia tăng rồi. Hơn nữa rượu nho còn có bán đi khoai tây thu vào. Hiện tại trong nhà mặt hoàn toàn không cần lo lắng tiền bạc sự tình. Hơn nữa năm nay thẩm đại ngư nghĩ đem trong nhà tồn tiền bạc dùng một ít đi mua điểm thổ địa, trong nhà vẫn làm mà nhiều điểm nhi, trong lòng mới kiên định đâu. tiểu ngư nhi nghe xong cũng là đồng ý trong nhà mua đất. Tốt nhất có thể mua được nối thành một mảnh, hoặc là toàn bộ thôn trang mua. Như vậy tương đối dễ dàng quản lý. Đến lúc đó thì người tới gieo trồng, hoặc là thuê cũng tương đối phương tiện. Thẩm đại ngư bọn họ cũng là như thế này tưởng, chuẩn bị trước hỏi thăm một chút phụ cận có hay không thích hợp chỗ nào bán. Tiểu bao tử bị mấy cái đại nhân đều thay phiên ôm một vòng lúc sau, mấy cái tiểu nhân cứu cứu cũng chờ không kịp tưởng cùng tiểu cháu trai chơi. A yêu thấy bình bình an an cùng tuấn tuấn bọn họ mắt trông mong nhìn tiểu bao tử. liền đem tiểu bao tử phóng tới trong nôi mặt, làm cho bọn họ mấy cái cùng tiểu bao tử chơi, còn công đạo khá lớn tuấn tuấn, làm hắn nhìn điểm nhi, đừng làm cho bình bình an an bọn họ đem hải tử đậu khóc. Lần này cái này nôi là A ra cố ý vì trưởng thành điểm nhi tiểu bao tử chuẩn bị tốt. So trước kia hắn là em bé thời điểm dùng lớn rất nhiều Mùa đông thời điểm A ra liền vẫn luôn trong biên chế cái này nôi Hiện tại không phải cấp tiểu bao tử dùng tới lạc Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch nhìn đều thực thích đâu A ra còn dùng đầu gỗ lộng chút mặt khác món đồ chơi cấp hải tử Bình bình an an bọn họ nhìn thấy tiểu bao tử rốt cuộc là bọn họ Liền rất hưng phấn cùng tiểu bao tử chơi đến vui vẻ vô cùng Lâm chính trạch liền ở bên cạnh cùng thẩm đại nguyêu Thẩm nhị nguyêu còn có thẩm nhất nói chuyện Tiểu ngư nhi lập tức nghĩ đến Nếu đào ca nhi chính mình hoài nghi khả năng mang thai, vậy hẳn là đi tìm đại phu nhìn xem mới được. Bằng không ngày thường hơi chút nơi nào không chú ý, thương đến trong bụng hải tử liền không hảo. Cho nên hắn liền nghĩ hai ngày này trước đem mang về tới lễ vật phân vài lần đưa đi cấp thôn trưởng, tộc trưởng, mấy cái tộc lao cùng với thẩm hương trong nhà. Ông ngoại gia còn có thẩm vân, thẩm tình bọn họ hai nhà lễ vật liền chờ bọn họ lại đây lúc sau, làm cho bọn họ chính mình mang về nhà đi. Chuẩn bị hoa mấy ngày thời gian đem trong thôn yêu cầu tặng lễ vật nhân ra đưa xong lúc sau, lại đi chấn trên. Muốn đi tiền tĩnh trong phủ bái phỏng, còn phải đem cấp cảnh vinh tiểu lầu trưởng quay lễ vật cũng mang qua đi. Đến lúc đó liền có thể thuận đem đảo ca nhi mang đi trong trấn tìm đại phu bắt mạch nhìn xem. Hơn nữa quá mấy ngày trong trấn cửa hàng cũng có thể khai trường, thậm nhất cùng hứa bách bọn họ cũng muốn đến trấn trên đi học. Tiểu ngư nhi lâm chính trạch mấy ngày kế tiếp thật đúng là không có như thế nào ở nhà đãi. Đều là ôm hải tử mang theo lễ vật đi trong thôn đi rồi một vòng. Chờ bọn họ đem trong thôn nên bái phỏng nhân ra đều đi rồi một chuyến lúc sau. Ông ngoại bọn họ cùng thầm vân, thầm tình bọn họ cũng tới rồi thầm ra. Bọn họ đã đến, làm tiểu bao tử có một lần thành mọi người chú ý trung tâm. Tiểu ngư nghĩ, ta đều lâu như vậy không có đã trở lại, thấy ta còn không có thấy tiểu bao tử kích động. Như vậy thật sự hảo sao. Ta đều hâm mộ tiểu bao tử làm. Ngoài A yêu bọn họ nhìn thấy tiểu bao tử liền ôm ở chính mình trong lòng ngực, đem hài tử toàn thân trên giới tỉ mỉ nhìn một lần. Sau đó đối tiểu ngư nhi nói, đứa nhỏ này các ngươi dưỡng đến không tồi. Trắng trẻo mập mạc. Hơn nữa đứa nhỏ này nhìn liền có cổ cơ linh kính nhi, về sau trưởng thành khẳng định là cái thông minh tiểu tử đâu. Nhà của chúng ta tiểu bao tử chính là tốt như vậy đâu, về sau khẳng định cũng có thể tìm cái có khả năng phu lang. Tiểu ngư nhi tưởng nói hài tử mới một tuổi nhiều điểm nhi. Nơi nào là có thể biết hắn về sau thế nào đâu. Nhưng là sợ bị ngoại á yêu mắng, cho nên không dám mở miệng nói ra. Sau đó người khác cũng bắt đầu dùng sức khen ngợi tiểu bao tử. Tiểu ngư nhi cảm thấy chính mình nhi tử đều bị khen ra một đóa hoa tới. Hắn cảm thấy còn hảo tiểu bao tử con nhỏ, cũng không biết đại gia là nói như thế nào hắn. Bằng không khẳng định sẽ cho rằng chính mình thật sự rất lợi hại đâu. Đến lúc đó trưởng thành ăn chơi chắc táng nhưng như thế nào hảo. Thân thích nhóm tới lúc sau. Liền không sai biệt lắm tới rồi tháng riêng 15. Lần này đại gia liền cùng nhau chuẩn bị tháng riêng 15 ngày đó đến chấn trên đi đi dạo, thuận tiện buổi tối thời điểm xem hoa đang gì, sau đó sẽ nghỉ ngơi ở chấn trên. Chấn trên thẩm ra cửa hàng hậu viện có thể ở một ít người, sau đó tiểu ngư nhi bọn họ khả năng liền phải đi tiền phủ bái phỏng thuận tiện liền trụ tiền phủ. Tới rồi tháng riêng 15 hôm nay, tiểu ngư nhi nhà bọn họ cùng nhau tới mấy cái hạ nhân bắt đầu đem muốn đưa lễ vật trang lên xe ngựa, sau đó là mọi người đều ngồi đi lên. Liền xuất phát đi chấn trên tới rồi chấn trên thời điểm những người khác đi trước cửa hàng nơi đó bọn họ hôm nay cũng chuẩn bị cửa hàng khai trương đâu cho nên ban ngày muốn vội vàng chuẩn bị bán đồ vật tiểu ngư nhi liền mang theo lâm chính trạch cùng hải tử ngồi xe ngựa đi tiền phủ tiền phủ cũng đã nhận được tiểu ngư nhi bọn họ muốn tới thiệp thấy bọn họ tới rồi liền ở phủ cửa đón bọn họ đâu tiểu ngư nhi vừa xuống xe liền thấy được thật lâu không có thấy tiền hạo dương chỉ thấy hắn nhìn đến tiểu ngư nhi ôm hải tử xuống xe lúc sau Liền lớn tiếng chiều hắn nói, rốt cuộc là bỏ được đã về rồi. Chạy nhanh làm ta nhìn xem ta tiểu cháu trai. Nghe nói lớn lên thực hào đâu. Tiểu ngư nhi thấy hắn vẫn là như vậy khiêu thoát bộ dáng, mỗi lần cùng hắn nói chuyện tâm tình đều là phi thường sung sướng. Tiểu ngư nhi thấy hắn đến gần, liền đem hải tử cho hắn. Sau đó nói, ngươi sẽ ôm đi. Đừng quăng ngã ta nhi tử. Tiền hạo dương mắt trận trắng nhi, sau đó nói, đương nhiên sẽ lạc. kaka ra tiền húc khi còn nhỏ thích nhất ta ôm hắn đâu. Ngươi liền yên tâm đi, sẽ không quăng ngã ngươi nhi tử. Tiểu ngư nhi thấy hắn sát thật sẽ ôm, liền không có để ý đến hắn. Hắn chạy nhanh cùng mới ra tới tiền áo yêu chào hỏi, á yêu, ngại như thế nào ra tới lạc? Bên ngoài lạnh leo đâu? Ngươi liền ở trong phòng đợi, ta trong chốc lát không phải đi vào sao? Tiền á yêu cười ha hả nhìn hắn, sau đó nói, không có vấn đề. Ta hiện tại thân thể nhưng đồng, như vậy điểm lánh không tính gì đó. Hơn nữa luôn ở trong phòng đợi cũng không được đâu, đến ra tới đi một chút. Chủ yếu là ta tưởng tiểu bao tử lạc, tưởng chạy nhanh nhìn đến hắn đâu. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh qua đi ôm ôm tiền á yêu, sau đó liền đi theo bọn họ đi vào tiền phủ. Nguyên chân cùng mầm ánh còn lại là ở phía sau phân phó hạ nhân đem dẫn đường đem tiểu Ngư Nhi bọn họ mang đến xe ngựa đuổi vào cửa. Mà tiền tĩnh cùng đại nhi tử tiền hạ vũ còn lại là ở cùng lâm chính trạch nói chuyện. Bọn họ đại ra một đường nói chuyện liền vào tiền phủ. Sau đó liền ngồi xuống dưới nói chuyện. Không có bao lâu liền nghe hạ nhân tới nói có thể ăn cơm. Tiền ra mọi người lúc này mới mang theo tiểu ngư nhi bọn họ đến nhà ăn ăn cơm trưa. Bọn họ là biết tiểu ngư nhi bọn họ sẽ đến, cho nên đã trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chờ bọn họ tới rồi. Ngay cả tiểu bao tử ngãi quả cung cấp chuẩn bị tốt, lại còn có làm thích hợp tiểu bao tử ăn trưng canh trứng. Đại gia ngồi xuống lúc sau, tiểu ngư nhi trước đem tiểu bao tử vi no rồi, sau đó mới bắt đầu ăn chính mình. Ăn xong cơm trưa lúc sau. Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền bổi tiền á yêu bọn họ nói chuyện. Bọn họ chuẩn bị chờ tới rồi buổi tối thời điểm, lại cùng Nguyên Trân bọn họ cùng nhau ra cửa đến trên đường xem hoa đang đi. 109 chương 109 ca phu có thai. Tiểu Ngư Nhi cùng lầm chính trạch ở tiền phủ đợi cho ăn xong cơm chiều lúc sau, liền cùng tiền phủ người cùng nhau ra cửa lên phố. Buổi tối trên đường một lưu đèn lồng, dòng người cũng đại. Tiểu Ngư Nhi bọn họ chậm rãi đi ở trên đường, chờ bọn họ đi đến thẩm gia tiểu điếm thời điểm liền thấy thẩm ra mọi người vừa lúc chuẩn bị ra cửa đâu, vì thế đại gia liền hội hợp ở bên nhau, tiếp tục bắt đầu ở trên phố nơi nơi nhìn. tiểu bao tử ở tiểu ngư nhi trong lòng ngực đợi, chỉ là hắn nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy lúc sau, liền bắt đầu hưng phấn đi lên. nhìn đến hoa đăng gì cũng tưởng dỗi tay đi đủ, ở tiểu ngư nhi trong lòng ngực nhảy tới nhảy đi. mặt sau tiểu ngư nhi xem hắn thật sự là thích, khiến cho lâm chính trạch mua một cái nho nhỏ đèn lồng tới cấp an cẩm, chỉ là sợ hắn chơi lộng bị thương chính mình. Cho nên Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch liền chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Chờ những người khác đều đã chơi đến không sai biệt lắm, Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền đi theo đại gia cùng nhau dẹp đường hồi phủ. Tuy rằng Tiểu Ngư Nhi tinh lực vẫn luôn dùng để chú ý Tiểu Bao Tử, nhưng là hắn vẫn là biết người trong nhà đều chơi thật sự vui vẻ đâu. Tiền phủ người liền đem Tiểu Ngư Nhi cùng mặt khác một bộ phận thẩm ra người đưa tới Tiền phủ đi ở, liền để lại mấy cái ở tại Tiểu Điếm Hậu Viện coi chừng cửa hàng. Tiểu Ngư Nhi bọn họ tới rồi tiền ra lúc sau tiến ra lại làm hạ nhân thượng ăn khuya cho đại gia ăn. Sau đó mới tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau thời điểm, cũng là ở tiền phủ ăn cơm sáng lúc sau, bọn họ mới cáo từ rời đi. Hôm nay tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch đều phải đi cảnh vinh tiểu lầu nhìn xem, sau đó thuận tiện đem chuẩn bị cấp trưởng quậy lễ vật mang qua đi. Mà đào ca nhi bọn họ liền chuẩn bị khai cửa hàng, thuận tiện tìm cái thời gian đi xem đại phu. Tiểu ngư nhi đi thời điểm còn cố ý cùng đào ca nhi nói qua, làm hắn nhất định phải đi nhìn xem đại phu. Xác nhận một chút có hay không mang thai, chính mình trong lòng cũng sẽ hiểu rõ. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ mang theo bánh bao từ cảnh vinh tiểu lầu trở lại thẩm ra bên này trong tiệm thời điểm, đã là buổi tối. Bọn họ tới rồi tiểu lầu lúc sau, lâm chính trạch liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiểu ngư nhi liền mang theo hải tử ở tiểu lầu đợi chờ hắn bội xong, sau đó mới trở về. Tiểu ngư nhi bọn họ trở lại bên này sân thời điểm, đại gia trên cơ bản đều ở chỗ này. sau đó Tiểu Ngư Nhi bọn họ đi vào liền phát hiện mọi người đều đắm chìm ở vui sướng lúc sau. Hắn cũng đã biết kết quả, khẳng định là Đào Ca Nhi mang thai. Quả nhiên, bọn họ mới vào nhà, liền thấy thẩm nhất cao hứng cùng Tiểu Ngư Nhi nói, Đào Ca Nhi mang thai lạc. Ta thực mong là có thể đương A Phụ. Tiểu Ngư Nhi ngươi liền phải có cháu trai lạc. Tiểu Ngư Nhi thấy ca ca cái này ngày thường rất ít cảm xúc lộ ra ngoài người đều biểu hiện đến như vậy hưng phấn, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cao hứng. Tiểu ngư nhi cũng thực vì hắn vui vẻ đâu, ngươi cùng hắn nói, ca ca, về sau cần phải chiếu cố hảo đảo ca nhi đâu. Không có mấy tháng là có thể ôm đến nhi tử lạc. Trước chúc mừng ngươi làm, ca ca. Thầm nhất nghe xong tiểu ngư nhi nói liền nết miệng ở nơi nào ngây ngô tiếp tục cười. Sau đó đảo ca nhi liền đỏ mặt đều tiểu ngư nhi nói, ngươi đừng để ý đến hắn, từ đại phu nói ta mang thai lúc sau, hắn liền vẫn luôn cái này ngốc dạng. Đại phu nói ta mang thai không sai biệt lắm hai tháng như vậy. Hẳn là 9 tháng phân tả hữu là có thể sinh ra. Tiểu ngư nhi cũng thật cao hứng cùng hắn nói, xác định liền hảo. Vậy ngươi ra liền sẽ so tiểu bao tử nhỏ 2 tuổi như vậy. Đến lúc đó tiểu bao tử liền có bạn làm Sau đó tiểu ngư nhi còn có điểm lo lắng nói, gần nhất ngươi liền chú ý một chút, vẫn là đừng ở cửa hàng bên trong vội. Ngươi liền chuyên môn ở hậu viện trợ giúp hơi chút làm một chút cơm liền được rồi. Trong tiệm người nhiều, dễ dàng va chạm đến. Hơn nữa trong nhà gần nhất cũng sẽ không có quá nhiều sự tình làm hoàn toàn vội đến lại đây. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi tốt tới, dưỡng hảo thân thể, tranh thủ sinh cái trắng trẻo mập mạp như tử. Đào ca nhi trả lời nói, ngươi yên tâm đi, hôm nay sau khi trở về A cha liền nói không cho ta ở trong tiệm bận việc đâu. Hơn nữa A ra, A yêu bọn họ cũng là thực vui vẻ, hiện tại liền nói muốn nhiều làm tốt ăn cho ta ăn đâu, làm ta ăn nhiều một chút nhi. Bọn họ nói trong nhà chính mình loại rau dưa gì đó, còn có chính mình dưỡng gà, theo đều so bên ngoài mua hảo. Cho nên chuẩn bị về sau đều không cần mua, trực tiếp từ trong nhà đưa tới trong trấn tới. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy biện pháp không tồi, chính mình trong nhà đổ vật hắn là nhất rõ ràng, khẳng định so bên ngoài giữa người. Cho nên cũng đồng ý biện pháp này. Bởi vì thẩm nhất muốn ở chấn trên đi học, nói cách khác, hồi thẩm ra thôn dưỡng thai càng tốt điểm Nhi đâu. Bởi vì biết đảo ca Nhi mang thai, cho nên cơm chiều là Tiểu Ngư Nhi hỗ trợ làm. Hắn chuẩn bị một ít tương đối thích hợp dựng phu thái sắc. Còn cố ý bỏ thêm một ít không gian nước suối ở bên trong Sau đó hắn còn đem Acha kêu lên một bên Sau đó trong không gian mặt lấy ra một ít mới mẻ sơn cha ra tới Chuẩn bị để lại cho Acha. Ở đào ca nhi muốn ăn toàn thời điểm Có thể cho hắn ăn chút nhi Trong không gian sơn cha ăn nhiều điểm nhi cũng sẽ không có cái gì vấn đề Mặt khác tiểu ngư nhi còn đem trong không gian mặt niên đại tương đối lớn Lên rượu nho đều cầm một ít ra tới Lưu tại trấn trên trong viện Làm cho bọn họ thường thường uống điểm nhi Đặc biệt là ca ca cùng hứa bách bọn họ, bởi vì động não tương đối nhiều, muốn cho bọn họ uống nhiều điểm nhi, bổ một bổ cũng là tốt đâu. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, đại gia sớm liền tắm rửa ngủ lạc. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, ông ngoại bọn họ liền chuẩn bị về nhà. Cho nên tiểu ngư nhi cũng đi theo đại gia về trước thẩm gia thôn, sau đó mang lên cấp ông ngoại bọn họ lễ vật, dùng xe ngựa đưa bọn họ đi trở về. Tiếp theo chính là thẩm vân, thẩm tình bọn họ cũng chuẩn bị về nhà. Trong nhà quá một đoạn thời gian cũng muốn bắt đầu cày bừa vụ xuân. Chỉ là hứa Bách Lưu tại Trấn Trên, hứa Lương Lưu tại Thẩm Đại Lưu trong nhà, muốn cùng Tuấn Tuấn bọn họ cùng đi đi học đường đâu. Tiểu Ngư Nhi làm theo đem cho bọn hắn hai nhà Lưu lễ vật đều dùng xe ngựa trang hảo, sau đó làm hạ nhân vội vàng xe ngựa đem bọn họ hai nhà đều tặng trở về. Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền hồi lâm ra biệt viện ở mấy ngày, trong lúc còn đi ông ngoại trong nhà đãi một ngày. Bọn họ thật lâu không có đã trở lại, Trở về một lần là đến đi đi lại một chút. Mấy ngày hôm trước cứu cứu ra cũng đi thông ra làm khách đi, cho nên không có cùng ông ngoại bọn họ cùng nhau tới thẩm ra vấn an Tiểu Ngư Nhi, cho nên Tiểu Ngư Nhi mới nghĩ mang theo lâm chính trạch cùng hài tử đi cứu cứu ra nhìn xem. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ từ ông ngoại trong nhà trở về thời điểm, cũng đã không sai biệt lắm mau đến 2 tháng phân. Bọn họ cố ý lên núi đi nhìn một lần cây ăn quả. Tiểu Ngư Nhi làm theo để lại không gian nước suối xuống dưới. Chuẩn bị làm á phụ bọn họ lấy tới tới cây ăn quả Sau đó mới trở về trong nhà mặt Tới rồi 2 tháng phân thời điểm Lâm chính trạch liền phải đi xử lý thanh thành sinh ý đi Ở tiểu ngư nhi mang thai sinh con trong khoảng thời gian này Hắn đã thật lâu không có tới bên này nhìn xem Hiện tại vừa lúc ở nơi này Liền nhất định phải đi nhìn Nếu như có chuyện gì cũng đến chạy nhanh xử lý Bởi vì lâm chính trạch muốn đi ra cửa chăm sóc sinh ý Tiểu ngư nhi liền mang theo hải tử trụ vào thẩm gia Bọn họ lần này khả năng muốn trụ đến mùa hè mới có thể đi trở về. Cho nên tiểu ngư nhi liền bắt đầu giúp đỡ ai cha bọn họ bắt đầu mua đất cùng xem vào nhà trọ phô gì đó. Hai tử trên cơ bản liền không cần hắn quảng, rất nhiều thời điểm đều là ai yêu ở mang theo tiểu bảo tử. Tiểu ngư nhi đã ở nhà, liền có rảnh đến sau núi nhìn xem dưỡng gà cùng con thỏ, thuận tiện lại cho chúng nó uống điểm nhi không gian nước suối. Còn có trong nhà rau dưa, cũng là thuận tay rót không gian nước suối. Tiểu Ngư Nhi còn tìm cái đã đến giờ thẩm hưng trong nhà đi ngồi ngồi. Tuy rằng bọn họ ly đến gần, cũng là muốn đi bái phỏng một chút đâu. Thuận tiện đem lễ vật cũng mang theo qua đi. Tiểu Ngư Nhi cùng Hưng A Cha nói hơn nửa ngày nói, sau đó mới về nhà tới. Hưng A Cha cũng biết đảo Ca Nhi mang thai sự tình, bất quá bởi vì gần nhất đảo Ca Nhi đều đã ở trong chấn, cho nên hắn còn không có nhìn đến đâu. Bất quá hắn đang chuẩn bị hai ngày này mang điểm đồ vật tiến trong trấn đi xem đảo Ca Nhi. Tiểu ngư nhi liền ở thẩm gia trong thôn vẫn luôn đợi cho không sai biệt lắm tháng tư phân, lâm chính trạch bên kia sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, bọn họ mới chuẩn bị khởi hành hồi vinh thành đi. Chủ yếu là lâm chính trạch ngoại á yêu phạm vân bọn họ tưởng hài tử. Hơn nữa trong nhà bên kia cũng không thể bỏ qua lâu lắm. Bất quá bọn họ chuẩn bị đi rồi, năm nay xem ra là sẽ không lại qua đây. Cho nên tiểu ngư nhi liền đem trong không gian mặt đồ vật cầm một đám ra tới cấp thái cha bọn họ phong ăn. Đặc biệt là lương thực loại. Trong không gian đã tích cóp rất nhiều Chờ hắn đem sự tình đều an bài hào lúc sau Liền đem hồi vinh thành để thượng nhật trình Cho nên lâm chính trạch liền cùng tiểu ngư nhi lại đi một lần tiền tĩnh trong phủ Cùng tiền A yêu bọn họ từ biệt sau Lại trở về trong thôn cùng đại gia từ biệt A yêu cùng A ra bọn họ biết lập tức liền phải cùng tiểu bao tử tách ra Phi thường luyến tiếp đâu Tiểu bao tử ở thẩm gia cũng đợi đến phi thường vui vẻ Mọi người đều đặc biệt sủng hắn Cho nên muốn tách ra cũng là các loại thân thân Như vậy mới rời đi A Yêu ôm ấp Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ khó khăn chia lịa Liền đưa ra tưởng đem A Yêu cùng A ra đưa tới Vinh Thành đi trụ một đoạn thời gian Nhưng là A Yêu bọn họ không nghĩ đi Cảm thấy trong nhà lập tức liền phải bắt đầu bận việc Năm nay đảo ca nhi còn mang thai Cho nên khẳng định sẽ càng bận rộn Bọn họ đi rồi cũng sẽ không yên tâm trong nhà Cho nên liền không có cùng bọn họ cùng đi Vinh Thành Phân biệt hơn nửa ngày lúc sau Thật vất vả Tiểu Ngư Nhi bọn họ mới ngồi trên xe ngựa Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền mang theo người trong nhà cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật cùng chúc phúc liền khởi hành hồi Vinh Thành. Bọn họ lần này ở trên đường thời điểm, cũng là vẫn luôn thả chậm hành trình. Có đôi khi trải qua một cái thành, còn sẽ dừng lại mấy ngày. Mang theo hải từ nơi nơi nhìn xem, mua điểm cảm thấy hứng thú đồ vật, sau đó lại khởi hành. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ tới rồi Vinh Thành thời điểm cũng đã tháng năm phân lạc. Đã không sai biệt lắm có thể mặc trang phục hè. Bọn họ trở về nhà lúc sau. Tiểu bao tử lập tức đã bị chờ ở trong nhà Phạm Vân bọn họ đoạt qua đi. Tiểu ngư nhi cũng mặc kệ, hắn cũng rất mệt. liền đi trước tắm rửa ngủ một giấc. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ nghỉ ngơi lại đây, liền phát hiện tiểu bao tử cũng là ở Phạm Vân trong lòng ngực ngủ đến chảy nước miếng đâu. Xem ra tiểu bao tử cũng mệt mỏi đến quá sức. Phạm Vân cùng vân thần bọn họ thấy hài tử như vậy đều thực đau lòng đâu. liền nói về sau ra xa nhà đến chờ hài tử lại đại cái vài tuổi mới được. Hiện tại vẫn là quá tiểu lạc. Tiểu Ngư Nhi liền không nói, chính hắn cũng là rất đau lòng đâu. 110-1-28 11, Trước 110 đối thủ cạnh tranh Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch trở lại Vinh Thanh lúc sau, Lâm Chính Trạch thực mau liền đầu nhập đến sinh ý bên trong. Mà Tiểu Ngư Nhi cũng bắt đầu đi quản lý một chút cửa hàng của mình, hắn từ mang thai lúc sau, đến bây giờ đều không có như thế nào quả qua. Chính là đúng hạn chế tác liêu chấp làm người đưa qua đi, mặt khác sự tình đều không có như thế nào quảng. Hiện tại có rảnh cũng đến đi xem đâu. Tiểu Ngư Nhi hôm nay liền đem hải tử cho Phạm Vân bọn họ nhìn, chính hắn một người ngồi xe ngựa đi trong tiệm. Hắn đến thời điểm đã mau giữa trưa, lúc này trong tiệm đúng là bận rộn thời điểm. Khách nhân cũng là rất nhiều. Tiểu Ngư Nhi tới rồi cửa tiệm khiến cho xe ngựa đi về trước, làm cho bọn họ buổi chiều giờ dậu sơ lại đây tiếp. Hắn hôm nay khả năng muốn ở chỗ này đãi thời gian ngươi liền dài quá. Cửa hàng trưởng quay chính là Tiểu Thúy A Phụ, trước kia ở Tiền Phủ thời điểm là Kêu Tiền Tam. Sau lại bán mình khế tới rồi Tiểu Ngư Nhi trong tay lúc sau, Tiểu Ngư Nhi khiến cho hắn đổi trở lại hắn nguyên bản lý họ. Đã kêu Lý Tam. Bởi vì bọn họ này hai nhà của hồi môn không thuộc về lâm gia hạ nhân, chỉ là Tiểu Ngư Nhi hạ nhân, cho nên cũng không cần họ lâm. Lý Tam nghe nói Tiểu Ngư Nhi hôm nay sẽ qua tới trong tiệm, hắn liền sáng sớm liền ở cửa hàng cửa chờ Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi xe ngựa tới rồi lúc sau, liền chạy nhanh đi qua đi nên đón Tiểu Ngư Nhi tiến vào trong tiệm. Tiểu ngư nhi vào cửa hàng lúc sau, liền nhìn một vòng. Phát hiện người còn rất nhiều, mọi người đều ăn thật sự hoan. Hắn nhìn trong lòng cũng thực vui mừng, cảm thấy chính mình tâm huyết không có bổng phí. Hắn nhìn một chút lúc sau, liền đi theo Lý tam vào sau bếp. Bên trong liền có mấy người chính bận rộn đâu, nhìn thấy tiểu ngư nhi mọi người đều cùng hắn chào hỏi, sau đó liền tiếp tục vội chính mình. Tiểu ngư nhi ở phòng bếp nơi nơi nhìn hạ, phát hiện đều làm cho không tồi, sạch sẽ, sạch sẽ, hơn nữa đầu bếp nhóm cũng rất quen thuộc cho nên hắn cũng yên tâm. Sau đó hắn liền nhìn một chút liêu chấp số lượng, phát hiện đã không có nhiều ít. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy hôm nay trở về liền lại muốn bắt đầu chế tác liêu chấp. Hắn ở phòng bếp dạo qua một vòng lúc sau, liền mang theo Lý Tam ra tới. Sau đó liền đi hậu viện. Hậu viện là Lý Tam bọn họ trụ địa phương. Tiểu Ngư Nhi thấy Lý Tam mang chính mình tới hậu viện, liền biết khẳng định là có chuyện gì muốn nói. Chờ bọn họ vào sân lúc sau, Lý Tam trước hết mời Tiểu Ngư Nhi ngồi xuống. Cho hắn rót một ly trà lúc sau, mới bắt đầu nói chuyện, gần nhất phụ cận có một nhà tân khai cửa hàng, cũng là làm lẩu cây. Mới vừa khai trương giá cả so bên ngoài này hai nhà đều thấp, cho nên ngay từ đầu sinh ý khá tốt. Đều đem chúng ta trong tiệm khách nhân đoạt một bộ phận đi rồi. Tiểu ngư nhi nghe xong, cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn. Bởi vì lẩu cây cũng không phức tạp, tới ăn vài lần cũng đại khái biết như thế nào lộ. Liên tính làm ra tới hương vị không phải thực tương đồng, nhưng là khẳng định cũng sẽ không nhiều khó ăn. Nếu giá cả lại thấp điểm nói, vậy khẳng định sẽ có khách nhân tới ăn. Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ không cảm thấy chính mình thứ này là có thể làm chính mình vẫn luôn lũ đoạn đi xuống, có tương tự cửa hàng xuất hiện là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn nghe xong một chút đều không kỳ quái. Lý Tam thấy hắn không có gì tỏ vẻ, liền tiếp tục nói, kia ra cửa hàng khai trương lúc sau, chúng ta đều có đi thử qua. Hương vị kém chúng ta một mảng lớn, cho nên dần dần chúng ta khách nhân lại về rồi. Kia ra khách nhân tuy rằng vẫn là có. Nhưng là không có ngay từ đầu thời điểm như vậy nhiều. Tiểu ngư nhi nghe xong liền nói, không có quan hệ, loại tình huống này ta đã nghĩ tới. Chúng ta cửa hàng cũng muốn vẫn luôn bảo trì cái này giá cả, không cần cùng phong giảm giá. Chỉ cần bảo đảm chúng ta cửa hàng đồ vật phẩm chất vẫn luôn tốt như vậy, vậy sẽ có khách nhân tới. Cho nên không cần quá chú ý kia ra cửa hàng. Tiểu ngư nhi đương nhiên biết chính mình ra cửa hàng hương vị hảo, đây chính là chính mình thôn trang thượng sản xuất rau dưa, còn dùng không gian nước suối tới điều chế liêu chấp. Hắn nhưng không lo lắng người khác hương vị vượt qua chính mình trong tiệm. Hắn là cảm thấy đã có đối thủ cạnh tranh, như vậy chính mình liền phải đa dụng điểm tâm ở trong tiệm. Hắn nghĩ chính mình có thể lại tưởng nhiều điểm mới mẻ đồ vật ra tới, như vậy khẳng định là khác cửa hàng một chốc học bất quá đi. Tiểu ngư nhi liền cùng Lý Tam nói, các ngươi không cần lo lắng, cũng chỉ quản làm tốt chúng ta cửa hàng thì tốt rồi. Ta biết chuyện này, ta gần nhất sẽ lại tưởng một ít mới mẻ thức ăn ra tới, như vậy cũng có thể càng hấp dẫn khách nhân một chút. Lý Tam thấy Tiểu Ngư Nhi căn bản không có đương hồi sự, chính hắn cũng yên tâm nhiều. Nghe xong Tiểu Ngư Nhi nói lúc sau, cũng có chờ mong. Hắn liền biết, mỗi lần chính mình ra cái này Tiểu Thiếu ra có mới mẻ điểm tử, như vậy cuối cùng khẳng định đều sẽ là thực có thể bán tiền bạc thức ăn. Bọn họ đều sẽ chờ mong hồi sự cái dạng gì thức ăn đâu. Tiểu Ngư Nhi hiểu biết tới rồi cửa hàng bên trong đại khái tình huống lúc sau, liền đi theo Lý Tam cùng nhau ra hậu viện. Tiểu Ngư Nhi làm Lý Tam chính mình đi vội. Hắn chuẩn bị chậm rãi đi tới đến đối thủ cạnh tranh cửa hàng đi xem một chút. Tiểu ngư nhi bởi vì muốn tới cửa hàng, cho nên thay đổi một thân tương đối đơn giản, dễ dàng hoạt động quần áo ra tới. Hắn hiện tại đi ở trên đường, cũng không có làm tiểu thúy bọn họ đi theo. Hắn chính là tưởng chính mình một người ở trên phố đi một chút, hắn cảm giác chính mình đã rất lâu không có lên phố. Tiểu ngư nhi bước chậm ở người đến người đi trên đường cái, vừa đi vừa nhìn đường phố hai bên đủ loại kiểu dáng cửa hàng, tiểu lầu, khách điếm, tiền trang từ từ hắn một đường đi tới, thực mo liền tới tới rồi kia ra tân khai lẩu cay cửa hàng cửa. hắn phát hiện cái này cửa hàng tên gọi là trương nhớ thức ăn cửa hàng. sau đó cửa thả một khối thẻ bài thuyết minh. trong tiệm có bán lẩu cay, giá cả ưu đãi. tiểu ngư nhi xem đến buồn cười, liền tản bộ đi vào. nhìn thấy khách nhân còn không ít, hơn nữa đại đa số đều là điểm lẩu cay ở ăn. tiểu ngư nhi đi vào ngồi xuống, liền có tiểu nhị lại đây tiếp đón hắn. tiểu ngư nhi nhìn một chút thực đơn. Phát hiện cùng chính hắn cửa hàng thật là đại đồng tiểu dị Hơn nữa mỗi dạng đồ ăn giá cả đều sẽ hạ thấp như vậy một chút Tiểu ngư nhi điểm mấy thứ Khiến cho tiểu nhị đi xuống Chính hắn ngồi ở chỗ kia nơi nơi nhìn một chút Hắn phát hiện cái này Cửa hàng trang hoàng thật sự có hương vị Vừa thấy liền biết là tốn số tiền lớn Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là một nhà dưỡng ra sống tạm cửa hàng Hiện tại hắn không nghĩ như vậy Bởi vì này cửa hàng tuy rằng không lớn Nhưng là bên trong bài trí nhưng không tiện nghi Hắn cảm thấy cái này cửa hàng chủ nhân khẳng định là cái kẻ có tiền. Chỉ là nếu là kẻ có tiền, hoặc là đại gia tộc người nói, kia cũng nên trướng mắt hắn lẩu cây loại này tiểu đánh tiểu nháo đồ vật mới là đâu. Hắn nghĩ có thể hay không là cố ý nhằm vào hắn tới, hoặc là nói là nhằm vào lâm ra tới. Hắn cảm thấy về nhà lúc sau phải hỏi hỏi lâm chính trạch gần nhất tình huống, hơn nữa cũng nên làm hắn hỗ trợ cha một chút cái này Trương nhớ thức ăn cửa hàng là ai khai. Đã có người tới tìm cha. Chính mình cũng đến trước trong lòng hiểu rõ mới được đâu. Tiểu ngư nhi đợi không có bao lâu, hắn điểm lẩu cay liền thượng bàn. Hắn thử thử hương vị, cảm thấy xác thật là cùng chính mình ra cửa hàng không có cách nào so sánh với. Nhưng là cũng đã tính không tội, cho nên hắn cũng ăn được rất hương. Tiểu ngư nhi tinh tế phẩm vị một phen lúc sau, phát hiện cửa hàng này phô rau dưa vẫn là tương đối mới mẻ, chỉ là gia vị không phải rất đúng, cho nên hương vị khác biệt lớn điểm nhi. Bất quá, bởi vì giá cả tiện nghi. Hơn nữa điểm mì sợi cũng có thể dùng rất thiếu tiền bạc liền ăn no. Cho nên vẫn là có rất nhiều người tiến vào ăn. Tiểu Ngư Nhi nếm hương vị lúc sau, trong lòng liền hiểu rõ. Hắn không sợ cái này cửa hàng đoạt chính mình cửa hàng sinh ý, nhưng là là ai như vậy nhằm vào nhà bọn họ, vẫn là muốn điều tra ra. Tiểu Ngư Nhi ăn xong lúc sau, liền lại một lần nhìn một vòng, phát hiện chính là trưởng quay cùng mấy cái tiểu nhị ở bận việc, không có nhìn thấy hư hư thực thực chủ nhân người. Hắn có điểm thất vọng, liền tính tiền đi ra cái này cửa hàng. Tiểu ngư nhi ra cửa hàng lúc sau, bởi vì trong lòng có việc, liền không có tâm tình tiếp tục đi dạo phố. Hắn trực tiếp trở về chính mình tiểu điếm, sau đó liền ngồi xe ngựa chuẩn bị hồi phủ. Tiểu ngư nhi trở lại lâm phủ thời điểm, nhìn thấy lâm chính trạch còn không có trở về. Hắn liền trước đem trong lòng sự tình bông, chữ ôm một cái chính mình ra tiểu Bao tử. Tiểu Bao tử rất lâu không có nhìn thấy chính mình á cha, hiện tại bị tiểu ngư nhi ôm vào trong ngực lúc sau liền nhẫn mại bất động. Tiểu ngư nhi thương tiếp hôn hôn hắn cái chán. Sau đó mới cùng Phạm Vân bọn họ nói chuyện. Mà Vân Thần thấy Tiểu Ngư Nhi đã trở lại, liền bắt đầu làm hạ nhân đem chuẩn bị tốt buổi trưa bưng lên. Là sủi cảo, Tiểu Ngư Nhi cũng rất thích ăn. Sau đó bọn họ vài người liền bắt đầu ăn cái gì, chờ bọn họ ăn xong rồi, Tiểu Bao Tử thức ăn cũng chuẩn bị cho tốt. Là Vân Thần làm cho canh trứng cùng rau dưa bùn. Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu cấp hải tử vi thức ăn. Theo hải tử càng dài càng lớn, hắn có thể ăn đồ vật cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Hiện tại trong nhà rau dưa, trứng gà, gà trời trên cơ bản đều là từ trong không gian mặt lấy ra tới, thôn trang thượng mấy thứ này đã chỉ là chuyên môn cung ứng lẩu tay cửa hàng bên trong yêu cầu. Cho nên Tiểu Ngư Nhi thực yên tâm làm Tiểu Bao Tử ăn chút rau dưa, trứng gà. Chờ đem Tiểu Bao Tử bụng vấn đề giải quyết lúc sau, Vân Thần bọn họ liền bắt đầu hỏi Tiểu Ngư Nhi hôm nay ra cửa có hay không gặp được sự tình gì. Bởi vì hắn trở về thời điểm nhìn như là có tâm sự. Tiểu Ngư Nhi thấy Vân Thần như vậy quan tâm chính mình. Liền đem hôm nay phát hiện có tân cửa hàng cũng bán lẩu cay sự tình cùng bọn họ nói. Còn đem hắn đi cái kia cửa hàng thời điểm, ở nơi đó phát hiện manh mối cũng nói một lần. Vân thần nghe xong suy nghĩ một lát liền nói, có khả năng thật là nhằm vào chúng ta lâm ra tới. Vinh Thành là có một cái gia đình giàu có họ trường, hơn nữa cũng là làm tiểu lầu sinh ý, thường xuyên cùng chúng ta lâm ra lẫn nhau cạnh tranh đâu Gần nhất ta cũng rất ít hỏi đến sinh ý thượng sự tình, không biết có phải hay không trương ra lại bắt đầu tìm việc. Ngươi cũng đừng lo lắng, chuyện này làm tiểu trạch bọn họ đi giải quyết đi. Tiểu ngư nhi liền nói, nếu chỉ là đơn độc cái này lẩu cay tiểu Điếm nói, kia khẳng định đối ta cái kia cửa hàng không có gì đại ảnh hưởng. Ta thử qua hương vị, thật sự cùng nhà của chúng ta không có cách nào so. Cho nên bên này ta là không lo lắng, ta là lo lắng này chỉ là cái đối phó chúng ta lâm ra bắt đầu, cho nên muốn hiểu biết rõ ràng tương đối hảo. Vân thần rất là tán thưởng nhìn hắn nói, xác thật là cái dạng này cho nên chờ tiểu trạch bọn họ hai cha con trở về liền đem chuyện này giao cho bọn họ xử lý. 111.111.208. chương 111 lưu thụ thân thế. tiểu ngư nhi nghe xong vân thần nói lúc sau liền càng là không thế nào lo lắng. chờ tới rồi trễ chút thời điểm lâm chính trạch liền cùng lâm minh cùng nhau về nhà tới. cả nhà cùng nhau ăn xong rồi cơm chiều lúc sau đại gia ngồi xuống bắt đầu ăn trái cây tiêu thực tiểu ngư nhi liền đem hôm nay gặp được sự tình cùng mọi người đều nói một chút. Lâm Chính Trạch nghe xong liền cùng A Phụ nói, có thể hay không thật là trương gia làm ra tới sự tình. Lâm Minh liền nói, khó nói, vẫn là trước Tra một chút cái kia cửa hàng là ở ai danh nghĩa đi. Chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói. Hiện tại trong nhà mặt khác sinh ý cũng không có phát hiện cái gì vấn đề đâu. Lâm Chính Trạch cũng cảm thấy trước không cần dễ dàng hạ quyết định, liền cùng Tiểu Ngư Nhi bọn họ nói, chờ chúng ta cha xem xét tình huống đi, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu hiện tại đối Tiểu Ngư Nhi cửa hàng ảnh hưởng không lớn, Kia cũng không vội ở nhất thời. Tiểu ngư nhi thấy bọn họ chính mình trong lòng có so đo, liền cũng đem chuyện này vông ra. Sau đó hắn liền đem lực chú ý thả lại tiểu bao tử trên người. Phạm Vân ăn xong cơm chiều cũng đã bị Phương Hồng tiếp trở về phương phủ. Hắn khả năng muốn quá mấy ngày mới có thể lại qua đây. Cho nên tiểu bao tử liền lại về tới chính mình A cha trong ngực. Tiểu bao tử hiện tại lớn lên càng ngày càng nặng, đại gia cảm thấy đứa nhỏ này chính là dưỡng đến hảo, trắng trẻo mập mạp. Nhưng là tiểu ngư nhi có đôi khi cảm thấy, có phải hay không quá béo điểm nhi. Bất quá lại nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ giống như cũng là tương đối béo đâu. Liên cảm thấy khẳng định là chính mình di truyền cho hài tử, tuy rằng hắn chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Bất quá tiểu hài tử lớn lên như vậy, xác thật làm cho người ta thích đâu. Tiểu ngư nhi hôn hôn bánh bao sau, lại đùa với hắn chơi trong chốc lát. Sau đó liền cùng ai cha bọn họ cáo tử trở về ngủ. Tiểu bao tử ở trong không gian mặt đãi lâu rồi lúc sau. Liền cũng là thích bên trong. Mỗi lần mang theo hắn ra không gian thời điểm, hắn còn không vui đâu. Cho nên mỗi ngày tới rồi nên ngủ thời điểm, tiểu ngư nhi mang theo hai người bọn họ phụ tử cùng nhau đi vào thời điểm, tiểu bao tử đều là đặc biệt hưng phấn. Hôm nay buổi tối cũng là như thế này, vốn dị ở bên ngoài thời điểm tiểu tử này đã bắt đầu nhắm mắt. Hiện tại vào không gian ngược lại tinh thần, không nghĩ ngủ. Tiểu ngư nhi cũng không ngạnh muốn hắn thủy, liền ôm hắn nhìn lầm chính trạch thu trong không gian mặt lương thực. Bọn họ đã rất lâu không có ở trong không gian mặt làm việc, trong không gian lại đôi thật nhiều việc đâu. Hiện tại trên cơ bản mỗi ngày buổi tối bọn họ đều phải làm thượng một ít mới tắm rửa ngủ. Bất quá tiểu ngư nhi ở bên cạnh nhìn trong chốc lát sau, liền đem tiểu bao tử phóng tới đại trong nôi, hái được một cái quả đào sung dưới, lộng chút đào thịt đút cho hắn, sau đó liền để lại cái món đồ chơi làm chính hắn ở nơi đó chơi. Tiểu ngư nhi liền động thủ bắt đầu hỗ trợ lâm chính trạch làm việc, Bọn họ hiện tại sẽ mỗi ngày đều tiến vào trích rau dưa, cho nên chính là lương thực thu hoạch vẫn luôn là đầu to. Mỗi đến lúc này, tiểu ngư nhi liền phi thường tưởng niệm kiếp trước những cái đó nông dùng máy móc a, Mặt thế thời điểm chính mình như thế nào liền không có thuận tay thu một ít đâu. Chính là chính hắn cũng biết đây là không có khả năng, cho nên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tiểu ngư nhi biên làm việc, liền biên cùng lâm chính trạch nói, nhà của chúng ta bên trong ăn lương thực đều có thể toàn bộ dùng trong không gian. Dù sao A phụ bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ. Lâm chính trạch liền nói, có thể, chính mình trong nhà ăn có thể dùng trong không gian mặt, hạ nhân ăn liền vẫn là dùng ngươi thôn trang thượng đi. Tiểu ngư nhi cũng đáp ứng rồi, sau đó bọn họ liền lại nói đến muốn hay không đưa điểm trong không gian mặt đồ vật cấp phương gia. Lâm chính trạch suy nghĩ hạ nói, trước đừng nhanh như vậy đi, nhìn nhìn lại trước. Đến lúc đó cũng có thể cùng A phụ bọn họ thương lượng một chút nói nữa. Rốt cuộc ta cứu cứu bọn họ phụ tử là làm quan có đôi khi vẫn là muốn nhiều nhìn xem. Tiểu ngư nhi chính mình cũng là có cái này băn khoăn, cho nên hắn mới ngay từ đầu không có lấy ra trong không gian rau dưa, trái cây gì ra tới đưa phương phủ. Hắn cũng chính là làm chính mình thôn trang thượng cấp phương phủ đưa đồ ăn cùng gà này đó. Trong không gian mặt những cái đó niên đại tương đối tân rượu nho, liền có thể mỗi lần chút ít đưa điểm qua đi cho bọn hắn uống. Cũng làm cho bọn họ ra người, đặc biệt là tuổi lớn Phương Bắc cùng Phạm Vân điều trị hảo thân thể. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch bận việc một đoạn thời gian. Lúc sau, Dương Mắt vừa thấy liền thấy Tiểu Bao Tử rốt cuộc ngủ rồi. Tiểu Ngư Nhi chạy nhanh đứng dậy đi giặt sạch tay, sau đó nhẹ nhàng ôm hắn về phòng ngủ. Hắn chuẩn bị cho tốt Tiểu Bao Tử sự tình, liền lại ra tới tiếp tục làm việc. Chờ đến cảm thấy không sai biệt lắm đến ngủ, mới ngừng lại được, đi tắm rửa ngủ. Làm sống lúc sau, ngủ đến đặc biệt hương. Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Chính Trạch bọn họ liền không có ra cửa. Hắn ăn cơm sáng liền cùng Lâm Minh cùng đi thư phòng. Tiểu ngư nhi hôm nay chuẩn bị mang theo hải tử đi phương ra một chuyến, đây cũng là phải thường xuyên đi lại. Tiểu ngư nhi mang theo tiểu bao tử cùng mấy cái hạ nhân cùng nhau đi đường quá khứ. Bởi vì hai nhà người ly đến tương đối gần, hơn nữa thời tiết thực hảo. Hắn liền nghĩ mang theo hải tử nhiều nhìn xem bên ngoài cảnh trí, cho nên bọn họ dọc theo đường đi đều là chậm rãi toàn bộ. Chờ bọn họ tới rồi phương phủ thời điểm, phạm vân bọn họ đã được đến bọn họ muốn tới tin tức. Cho nên trong nhà trừ bỏ ra ngoài phương hồng ngoại. Những người khác đều ở nhà chờ hắn đâu. Tiểu ngư nhi lần này lại đây cũng là mang theo chút lễ vật, trong đó liền có rượu nho. bất quá lễ vật đều là dùng xe ngựa trước đưa lại đây. Tiểu ngư nhi tới rồi thời điểm, Phạm Vân liền nói, ngươi người tới thì tốt rồi, chính yếu chính là muốn đem tiểu Bao tử mang lại đây, mặt khác đồ vật cũng đừng luôn đưa lại đây. Nhà của chúng ta hiện tại không có vài người, có thể ăn được nhiều ít đồ vật đâu. Khoảng thời gian trước đưa lại đây đều còn không có ăn xong đâu. Hơn nữa trong nhà hiện tại đều không cần chọn mua trong phòng bếp đồ vật, đều bị nhà các ngươi cấp bao. Tiểu ngư nhi liền cười nói, ngoại á yêu cũng không thể cùng chúng ta khách khí đâu. Trước kia là ly đến quá xa lạ, cho nên đều không có biện pháp hiếu kính đến các ngươi nhị lao đâu. Hiện tại thật vất vả ly đến gần điểm nhi, đương nhiên là muốn cho các ngươi sinh hoạt thư thái. Bên ngoài chọn mua đồ vật nơi nào có chính mình trong nhà loại yên tâm đâu. Về sau chúng ta còn muốn dựa vào ngoại á yêu các ngươi nhiều chiếu cố đâu. Hiện tại khiến cho chúng ta tấn điểm hiếu tâm lạc. Tiểu ngư nhi như vậy vừa nói, mặt khác mấy người đều nở nụ cười. Phạm vân liền nói, ta cự tuyệt vẫn là ngăn đón không cho ngươi tận hiếu đâu. Nếu nói như vậy chúng ta liền khẳng định không thể cự tuyệt. Người đứa nhỏ này cũng là, chính là có thể nói. Tiểu ngư nhi cùng bọn họ nói nói cười cười một lát sau, sau đó liền nói tới rồi thẩm ra thôn sự tình. Phạm vân bọn họ đối tiểu ngư nhi ra sự tình vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên Tiểu Ngư Nhi cũng cùng các nàng nói hạ lần này hồi thẩm ra thôn làm sự tình. Nói liền đem để tài kéo đến Tiểu Ngư Nhi ông ngoại gia. Mặt sau ngay cả phương Bắc cũng tương đối cảm thấy hứng thú hỏi Tiểu Ngư Nhi ông ngoại gia sự tình. Tiểu Ngư Nhi nói liền cảm giác được khẳng định là cùng lần trước bọn họ xem A Cha ánh mắt có quan hệ. Bất quá bọn họ không nói nói, hắn cũng không hảo hỏi trước. Cho nên cũng chính là đem ông ngoại gia tình huống đều nói một chút. Tiểu Ngư Nhi chính mình cũng biết một chút, lấy chính mình A Cha phúc cấn nhan sắc ở trong thôn tuyệt đối là không thường thấy. Trong thôn đại đa số phu lang cùng tiểu ca nhi phúc ấn đều là tương đối ảm đạm. Hơn nữa ông ngoại trong nhà người lớn lên sắc thật cùng á cha kém có điểm xa đâu. Tuy rằng ông ngoại bọn họ không có mặt khác ca nhi, nhưng là cùng cứu cứu bọn họ mặt đen thang cùng hùng tráng dáng người so sánh với, a cha căn bản là không giống nhà bọn họ người. Chính là cùng ông ngoại cùng ngoại á yêu cũng là không có gì giống nhau địa phương. Chỉ là đại gia trước nay cũng không có hướng phương diện này hoài nghi quá. Hơn nữa ông ngoại bọn họ cũng không có tái sinh ra mặt khác Tiểu Ca Nhi, không có một chút minh xác đối lập, cho nên cũng sẽ không như vậy thấy được. Rốt cuộc các cứu cứu là hắn tử, so Tiểu Ca Nhi lớn lên trắng điểm, điểm đen cũng là có thể nói được thông. Kỳ thật phương bác cũng tính toán cùng Tiểu Ngư Nhi nói nói chuyện này, bởi vì gần nhất mấy ngày hắn nhận được Nhi tử ngay ngắn đông thư tín. Ngay ngắn đông trở về nhầm thượng lúc sau, liền đem lưu thụ chuyện này đặt ở trong lòng. Hắn mặt bên hỏi thăm một chút phát hiện hoa ra xác thật là ở thời trẻ ném quá một cái tiểu ca nhi hơn nữa nhà bọn họ từ ấy năm tới nay liền không có từ bỏ qua tìm kiếm ngay ngắn đông cảm thấy nếu là cái dạng này lời nói lưu thụ thân thế nói không chừng thật đúng là có chút vấn đề bởi vì hắn càng muốn liền càng cảm thấy lưu thụ cùng hắn gặp qua hoa ra người đều rất giống đặc biệt là cái kia tiêu chí tính đơn phượng nhãn tuy rằng nói trên đời đơn phượng nhãn cũng có không ít bất quá đã là đơn phượng nhãn lại cùng hoa ra người trưởng giống như đã có thể không phải ngẫu nhiên Cho nên hắn liền đem nghe được tin tức trước viết thư nói cho chính mình A Phụ. Hắn hiện tại không biết bước tiếp theo chuẩn bị đi như thế nào, muốn hay không cấp hoa ra tin tức này. Bọn họ phương ra cùng hoa ra cũng không có như vậy quen thuộc, chỉ là ở hắn lao sư trong nhà gặp qua hoa ra người. Ngay ngắn đông Lão sư hẳn là đối hoa ra sự tình tương đối hiểu biết, cho nên hắn chuẩn bị trước viết thư hỏi rõ ràng một chút lại nói. Nói cách khác, nếu hoa ra là một cái hồ nói, cũng không thể làm hiện tại quá đến hảo hảo. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không biết chính mình thân thế lưu thụ rơi vào cái này lốc xoáy bên trong đi Nói như thế nào bọn họ đều là thân thích đâu Đương nhiên là tương đối bất công lưu thụ bên này Hơn nữa việc này cũng muốn trước cùng tiểu ngư nhi bọn họ thông thông khí Làm cho bọn họ cũng hiểu biết một chút tình huống Làm điểm chuẩn bị Cho nên ngay ngắn đông hiểu biết tới rồi tình huống lúc sau Liền không có lại tiến hành bước tiếp theo động tác hắn trước làm A phụ cấp tiểu ngư nhi bọn họ để cái tỉnh Sau đó đại gia cũng ngẫm lại chuyện này, muốn hay không tiếp tục truy tra đi xuống. Hơn nữa Lưu thụ chính mình ý kiến cũng là muốn suy xét đến đâu. Vừa lúc hôm nay Tiểu Ngư Nhi lại đây, hơn nữa đại gia còn hỏi tới rồi tiểu Ngư Nhi ông ngoại gia sự tình. Cho nên Vương Bắc liền nhân cơ hội đem chuyện này cùng tiểu Ngư Nhi trước nói nói. Sau đó còn đem ngay ngắn đông viết trở về tin cấp tiểu Ngư Nhi nhìn. Hắn muốn cho tiểu Ngư Nhi quyết định chuyện này muốn hay không nói cho hắn a cha, nếu không nói cho nói Vậy ngay ngắn đông nơi đó cũng không hề làm cái gì. lưu thụ vẫn cứ tiếp tục là thẩm gia thôn thẩm đại Ngư Phu Lang, là tiểu ngư nhi ông ngoại cùng ngoại A yêu thương yêu nhất hải tử. Về sau phương gia cũng sẽ không lại cùng những người khác nhắc tới chuyện này. Nếu quyết định muốn cho A cha biết tình huống nói, khiến cho A cha chính mình làm quyết định muốn hay không làm minh bạch chuyện này. Tiểu ngư nhi xem xong tin lúc sau, liền cảm thấy sinh hoạt không chốt không cầu hết đâu. Nhìn dáng vẻ chính mình A cha thân thế thật đúng là khả năng có vấn đề. Bất quá chuyện này hắn sẽ không chính mình thế A Cha quyết định, A Cha chính hắn được giải tình huống. Cuối cùng như thế nào quyết định liền xem A Cha chính mình. Tiểu Ngư Nhi tưởng hào lúc sau, liền cùng Phương Bác nói, ông ngoại, chuyện này ta cũng không thể làm chủ. Ta tưởng trước cấp A Cha viết thư nói nói việc này, sau đó làm A Cha chính mình quyết định đi. Ngài có thể nói cho cứu cứu, làm hắn tạm thời trước đừng làm cái gì, chờ ta A Cha quyết định hào lúc sau lại xem muốn như thế nào làm đi. Còn có. Thỉnh thay ta cảm ơn cứu cứu, hắn như vậy bận rộn còn nhớ nhà của chúng ta sự tình, thật là quá cảm tạ. Phương Bắc liền nói, chúng ta hiện tại đều là người một nhà, những cái đó khách khí lời nói đừng nói. Ta sẽ nói cho hắn, hắn biết như thế nào làm. Các ngươi cứ yên tâm đi. 112-11-28 chương 112 đi tin thẩm ra. Tiểu Ngư Nhi đã biết ra cha sự tình lúc sau, cũng không có tâm tình ở phương phủ nhiều đãi. Hắn cơm nước xong liền mang theo hải tử trở về lâm phủ. Hắn nghĩ cùng lâm chính trạch thương lượng một chút, sau đó lại cấp há trà viết thư. Tiểu ngư nhi trở lại lâm phủ thời điểm, nhìn thấy lâm chính trạch cùng lâm minh đều ở bên ngoài trong đình ngồi uống trà. Xem ra hôm nay là tương đối có rảnh. Tiểu ngư nhi đem ngủ rồi tiểu bao tử thả lại trong phòng trên giường lúc sau, liền cũng đi trong đình. Vân thần hôm nay ra cửa thăm bạn đi, cho nên không ở nhà. Trong nhà liền thừa bọn họ vài người. Lâm chính trạch thấy tiểu ngư nhi trở về liền nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên kia nhiều đại đại đâu. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Tiểu ngư nhi ngồi xuống uống trước điểm nước trà, sau đó mới mở miệng nói, ta nghe được một việc, là về ta a cha. Cho nên muốn trở về tìm các người thương lượng một chút. Tiểu ngư nhi nói liền đem từ phương bắc nơi đó tạm thời mượn lại đây thư từ đưa cho Lâm Chính Trạch xem. Lâm Chính Trạch nghe tiểu ngư nhi nói âm liền đại khái biết là chuyện như thế nào, hẳn là cứu cứu đi trở về giải tới rồi một ít tình huống. Lâm Chính Trạch tiếp nhận tin lúc sau, liền nghiêm túc nhìn lên. Lâm Minh liền cùng Tiểu Ngư Nhi nói lên Trương nhớ thức ăn sự tình. Lâm Minh nói, đã đã điều tra xong, ngươi nói cái kia chương nhớ thức ăn cửa hàng xác thật là chương gia người khai. Bất quá là chương gia Tiểu Nhi tử làm cho, chương gia gia nghiệp là đại nhi tử kế thừa. Cho nên Tiểu Nhi tử vốn dĩ chỉ là lấy chia hoa hồng thì tốt rồi, nhưng là chính hắn luôn cảm thấy không thể so ca ca kém, cho nên liền nghị chính mình làm ra điểm thành tích tới. Lâm Minh nói tới đây cười một chút, tiếp theo nói, bất quá hắn người này tầm cao ngất nhưng là lại không có cái kia năng lực. Cho nên cho tới nay đều là trương gia tương đối ven nhân vật. Hắn gần nhất nhìn thấy ngươi cửa hàng sinh ý hảo, liền nghị cũng cùng phong khai một cái. Cho nên mới có cái kia tiểu điếm. Kỳ thật muốn nói liền tính hắn ở trương gia không được sủng ái, nhưng là cũng sẽ không lưu lạc đến chỉ có thể khai như vậy tiểu điếm. Bất quá hình như là hắn A cha biết hắn là cái dạng gì người, cho nên cũng chỉ là làm hắn khai cái tiểu điếm chơi chơi liền hảo. Nếu sạp phô lớn, Kia về sau khẳng định mất công cũng sẽ rất lớn, cho nên liền hạn chế hắn đâu. Lúc này mới lộng như vậy cái cửa hàng. Bất quá, trương gia gần nhất không có gì mặt khác động tác, cho nên hẳn là chính là bọn họ tiểu nhi tử trương hưng chi tuyển tập chủ ý này liền không cần nhiều đầy bụng, chỉ cần không có như thế nào ảnh hưởng đến ngươi cửa hàng, vậy không cần phải xen vào hắn. Tiểu ngư nhi nghe xong lâm minh nói, liền nói, tiết như vậy liền hảo, nguyện ý bán gì liền bán gì đi, chỉ cần không phải trộm nhà của chúng ta gia vị. Mặt khác đều tùy tiện hắn đi. Bọn họ bên này nói được không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Chính Trạch nơi đó cũng đã đem tin xem xong rồi. Hắn sau khi xem xong liền đưa cho Lâm Minh, làm Lâm Minh cũng hiểu biết một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lâm Chính Trạch làm Lâm Minh xem tin, chính hắn liền cùng Tiểu Ngư Nhi nói, chuyện này còn muốn xem ai cha tưởng làm sao bây giờ. Hơn nữa chúng ta cũng không hiểu biết ông ngoại bọn họ ngay lúc đó tình huống cho nên vẫn là phải về thẩm gia thôn đi tìm A Cha cùng ông ngoại bọn họ hiểu biết hạ cụ thể tình huống rồi nói sau. Mặc kệ muốn hay không nhận trở về, chính chúng ta cũng muốn trước có cái số. Hơn nữa hoa ra bên kia cũng còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu. Nếu không phải cái gì hảo ở chung nhân ra, kia còn không bằng coi như những việc này không có phát sinh quá, cứ như vậy không cho bọn họ tìm được thì tốt rồi. Tiểu ngư nhi ngẫm lại cũng là, chính bọn họ đến trước đem sự tình làm rõ ràng, như vậy mới sẽ không bị động. Một lát sau, Lâm Minh liền xem xong rồi tin, sau đó cùng bọn họ nói, thật là không nghĩ tới Tiểu Ngư Nhi ngươi A cha thân thế còn sẽ có vấn đề. Hiện tại vẫn là trước chạy nhanh cấp thẩm ra thôn đi tin nói nói chuyện này đi. Tiểu Ngư Nhi thấy mọi người đều thống nhất ý kiến, hắn khiến cho hạ nhân chuẩn bị giấy và bút mực đi lên. Sau đó Lâm chính trạch giúp hắn nghiên mực, hắn liền chính mình bắt đầu viết thư nhà. Tiểu Ngư Nhi bút lông tử vẫn luôn đều có luyện, cho nên hiện tại đã tương đối có thể lấy đến ra tay. Tới rồi yêu cầu để bút thời điểm cũng sẽ không giống trước kia viết đến không tốt thời điểm như vậy ngượng ngùng lạc. Tiểu ngư nhi châm trước thực mau liền viết hảo tin, sau đó liền phong hảo khẩu, làm quản gia tìm người đưa tới thẩm gia thôn đi. Chuẩn bị cho tốt chuyện này lúc sau, bọn họ cũng chỉ có thể chờ A cha bọn họ hồi âm. Tiểu ngư nhi mới lại ngồi xuống không có bao lâu, liền thấy tiểu thúy ôm tiểu bao tử đã đi tới. Nguyên lai bánh bao đã tỉnh ngủ, bất quá bị tiểu thúy bọn họ thay đổi tã lúc sau, liền bắt đầu tìm A cha. Cho nên Tiểu Thúy bọn họ không có cách nào liền mang theo hắn tới tìm Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Bao Tử đứng xa xa nhìn Tiểu Ngư Nhi cùng lâm chính trạch bọn họ liền hương phấn hoa tay múa chân đạo. Xem ra nhìn thấy chính mình A phụ, á cha cùng A ra thật cao hứng A. Tiểu Bao Tử hiện tại không sai biệt lắm một tuổi nữa, tay chân đều rất có sức lực. Còn có thể đủ chính mình xuống đất đi lên như vậy vài bước. Tuy rằng còn sẽ không nói quá dài câu, nhưng là giống nhau gọi người vẫn là sẽ. Hơn nữa gần nhất có càng nói càng lưu su thế đương nhiên, đây cũng là đại gia vẫn luôn ở nỗ lực dạy hắn nói chuyện nguyên nhân. tiểu bao tử ly đến còn xa liền vươn tay muốn tiểu ngư nhi ôm, trong miệng còn vẫn luôn eêu, a cha, a cha, ôm một cái. tiểu ngư nhi thấy nhi tử muốn hắn ôm, liền chạy nhanh vươn tay đi nén đón hắn, ôm đến trong lòng ngược hôn, hôn hôn hắn, sau đó liền hỏi, bánh bao có đói bụng không? muốn hay không a cha làm tốt ăn cho người ăn a. tiểu bao tử mới vừa tỉnh ngủ, xác thật đói bụng, hiện tại nghe a cha nói tốt ăn. Liền đi theo nói, ăn canh canh. Tiểu tử này vẫn luôn đều thực thích ăn dùng không gian nước suối trưng ra tới thủy trứng. Cho nên trên cơ bản mỗi ngày ít nhất muốn ăn một lần. Tiểu ngư nhi thấy chính mình ra bánh bao đói bụng, liền chuẩn bị đi phòng bếp khăn giấy tự mình xuống bếp cấp hải tử chuẩn bị điểm thức ăn. hắn lại ôm nhi tử trong chốc lát, mới đem tiểu bao tử đưa cho lâm chính chạy ôm. Tiểu ngư nhi liền trực tiếp đi phòng bếp. Hiện tại trong phòng bếp cơm chiều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tiểu Ngư Nhi đi vào khiến cho bọn họ đi trước đại sảnh bãi cơm. Hắn liền chính mình đợi làm đồ vật. Trong phòng bếp người đều biết gần nhất tiểu thiếu ra thức ăn trên cơ bản đều là tiểu Ngư Nhi tự mình làm. Trừ phi là thật sự không rảnh, mới có thể làm tiểu thúy, tiểu hồng bọn họ hai cái tới làm. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm phòng bếp đầu bếp làm một hai lần như vậy. Tiểu Ngư Nhi một người đã ở trong phòng bếp, trừ bỏ trưng thủy trứng ở ngoài, còn dùng đầu bếp đã ngao hảo cháo trắng tới làm một cái trái cây cháo. Trái cây đều là trong không gian mặt lấy ra tới, cho nên nấu ra tới cháo hương vị phi thường hảo. Tiểu Ngư Nhi chính mình nếm hương vị thời điểm, đều không có nhịn xuống uống trước một chén. Hắn lần này trái cây cháo nấu đến tương đối nhiều, chuẩn bị làm lâm chính trạch bọn họ mỗi người đều uống điểm Nhi. Còn có Vân Thần Hẳn là cũng không sai biệt lắm mau hồi phủ, hắn khẳng định sẽ thích cái này trái cây cháo. Tiểu Ngư Nhi đem thức ăn làm tốt lúc sau, khiến cho Tiểu Thúy cùng hắn cùng nhau trực tiếp đoan tới rồi đại sảnh trên bàn cơm. Lâm chính trạch ôm hải tử cùng lâm minh đã trở lại đại sảnh, vân thần cũng đã đã trở lại, đang ở tắm rửa đâu, lập tức liền có thể cùng nhau ăn cơm chiều. Tiểu ngư nhi liền trước đem hải tử ôm lại đây, bắt đầu vì hắn ăn cái gì. Mỗi lần đều là muốn trước đem nhi tử vi no rồi mới có thể gia tăng bắt đầu ăn cơm đâu. Tiểu bao tử hai dạng thức ăn đều thực thích, ăn thật sự vui sướng. Uy no rồi tiểu bao tử lúc sau, vân thần cũng đi tới đại sảnh. Tiểu bao tử nhìn đến vân thần liền ruỗi tay muốn hắn ôm, còn gọi á yêu, ôm. Tiểu ngư nhi điểm điểm tiểu bao tử cái chán, nói, a no liền không cần A-cha, hiện tại liền phải A-yêu ôm. Tiểu ngư nhi nói liền đem hải tử đưa cho đã ngồi xuống vân thần. Vân thần tiếp nhận hải tử, liền dùng sức hôn vài cái nộn khuôn mặt. Sau đó đối tiểu bao tử nói, hôm nay một ngày không có nhìn thấy chúng ta tiểu bao tử, A-yêu cũng rất muốn bánh bao đâu. Tiểu bao tử hiện tại chỉ cần có người thân hắn, hắn liền trực tiếp làm theo thân trở về. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho nên vân thần Diệp thu hoạch mấy cái còn mang theo canh trứng cùng trái cây cháo vị thân thân. Bọn họ đậu trong chốc lát tiểu bao tử lúc sau, hạ nhân cũng đã đem đồ ăn đều dọn xong. Tiểu bao tử đã bị giao cho tiểu thúy bọn họ coi chừng, đại gia mới bắt đầu ăn cơm chiều. Trái cây cháo quả nhiên được đến đại gia hoan nền, đặc biệt là vân thần thực thích. Hắn hợp với uống lên hai chén mới không có lại thịnh. Tiểu ngư nhi thấy không thế nào ăn đồ ngọt lâm chính trạch cùng lâm minh đều cảm thấy hương vị không tồi. Hắn liền cảm thấy về sau làm cấp tiểu bao tử ăn thời điểm cũng có thể thuận tay nhiều làm điểm nhi, làm mọi người đều cùng nhau ăn. Hơn nữa trong không gian mặt trái cây trùng loại hiện tại là càng ngày càng nhiều, hắn đều có thể mỗi ngày không trùng loại đổi trái cây tới làm. Bọn họ người một nhà ăn xong rồi cơm chiều, tiểu ngư nhi liền thừa dịp đại gia tiêu thực thời điểm đem thư tín lại cấp vân thần nhìn một lần. Đem chính mình á cha sự tình cũng cùng hắn nói một chút. Vân thần cũng là không nghĩ tới còn có việc này, cho nên xem xong rồi tin. Lại nghe Tiểu Ngư Nhi nói sự tình sau khi trải qua, liền còn trầm tư trong chốc lát. Sau đó hắn mở miệng nói, khả năng ngươi ai cha thật đúng là không phải ngươi ông ngoại bọn họ hài tử. Bất quá rốt cuộc sao lại thế này chúng ta cũng đoán không được, chỉ có ngươi ông ngoại bọn họ biết giải một chút. Chúng ta không rõ ràng lắm cụ thể tình huống trước, cũng chỉ có thể chờ bọn họ hồi âm. Tiểu Ngư Nhi trả lời nói, là đâu, cũng chỉ có thể chờ. Vân Thần tiếp theo nói, nếu thật là có chuyện, khiến cho ai cha bọn họ đều lại đây một chuyến đi. Tốt nhất ngươi ông ngoại, ngoại ai yêu bọn họ cũng cùng nhau lại đây. Coi như là lại đây thăm người thân, tới cùng tiểu trạch ông ngoại bọn họ cũng thấy thượng một mặt. Đến lúc đó xem sự tình làm sao bây giờ cũng có thể cùng nhau thương lượng. Tiểu ngư nhi trả lời nói, như vậy cũng có thể, bất quá muốn nhìn ta ông ngoại bọn họ nói như thế nào. Sự tình trước kia ta a cha khả năng chính mình đều không hiểu biết, hắn hiện tại nhận được ta tin khẳng định sẽ đi trước ông ngoại ra hỏi rõ ràng sự tình trước kia. Đến lúc đó chờ hắn đều làm rõ ràng. Sau đó liền có thể làm cho bọn họ cùng nhau tới một chuyến. Lâm Chính Trạch cũng nói, chờ nhận được hồi âm nhìn xem tình huống, lại viết thư làm cho bọn họ tới cũng tới kịp. Hơn nữa hiện tại thật tốt mùa hè trong nhà cũng đội vàng đâu, khả năng muốn lại đây cũng đến chờ thu hoạch vụ thu lúc sau. Tiểu Ngư Nhi cũng cảm thấy, bọn họ ông ngoại bọn họ nếu muốn tới Vinh Thành, khẳng định là sẽ thu hoạch vụ thu lúc sau mới có thể khởi hành. 113-11-28 chương 113 chuyện cũ năm xưa Tiểu ngư nhi viết tin tiễn đi sau không sai biệt lắm một tháng lúc sau, thẩm nhất liền thay thế trong nhà cấp tiểu ngư nhi bọn họ viết hồi âm. Sau đó, tiểu ngư nhi xem xong tin lúc sau, liền hiểu biết đều ai cha nhận được tin lúc sau thật sự thực giật mình, hắn không nghĩ tới lâm chính trạch cứu cứu cùng hắn gặp mặt thời điểm nhìn nhiều hắn vài lần cư nhiên là cái dạng này nguyên nhân. Chính hắn là hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình thân thế còn có mặt khác khả năng thời điểm. Bởi vì từ hắn lúc còn rất nhỏ bắt đầu, mãi cho đến hắn gả tới rồi thẩm ra thu tới cùng với mặt sau nhiều năm như vậy. Á phụ, á cha bọn họ trước nay chính là sùng ái nhất hắn. Hơn nữa liền tính hai cái ca ca từ nhỏ đều là yêu nhất che chở hắn. Nhiều năm như vậy, chính hắn một chút không có cảm giác được không phải lưu ra thân sinh hài tử. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có khả năng không phải lưu ra thân sinh hài tử. Tin là cảnh vinh tiểu lầu trưởng quậy nhận được lúc sau trực tiếp đưa đến chấn trên thẩm ra cửa hàng, thẩm nhất xem qua lúc sau cảm thấy sự tình trọng đại liền lập tức mang theo đã bốn tháng có thai đảo ca nhi cùng nhau trở về thẩm gia thôn. Đương thẩm nhất về đến nhà, làm cho cả nhà mặt đem tiểu ngư nhi viết tin đọc một lần lúc sau. Cả nhà đã lâu đều không có phát ra âm thanh tới, hoàn toàn chính là sợ ngây người hảo sao. Thật là ai cũng không thể tưởng được chuyện như vậy cư nhiên làm cho bọn họ ra cấp gặp vỡ Lưu thụ chính mình cũng nghe đến trận mắt há hốc mồm, ngây dại đã lâu mới phản ứng lại đây. Lôi kéo thẩm đại ngưu nói, này không phải thật sự đi. Đại ngưu! Ngươi nói khẳng định là Phương gia bọn họ lầm, ta như thế nào sẽ không phải Lưu gia hải tử đâu. Ta a phụ cùng a cha bọn họ từ nhỏ nhiều sùng ái ta a, này hoàn toàn nói không thông a. Thẩm đại ngưu chính mình cũng là không tin cư nhiên sẽ có chuyện như vậy, bất quá nếu ngay ngắn Đông đã đi tìm hiểu qua, vậy có khả năng Lưu thúc thật sự lớn lên rất giống cái kia hoa ra người. Hiện tại cũng chỉ có đến Lưu gia đi hỏi một chút rõ ràng, như vậy mới có thể biết Lưu thụ rốt cuộc có phải hay không Lưu gia hải tử bọn họ ở chỗ này suy đoán cũng là không thay đổi được gì. Những người khác cũng cảm thấy là như thế này. Chuyện lớn như vậy vẫn là muốn làm rõ ràng tương đối hảo. Nếu vẫn luôn không có người phát hiện còn hảo, có người nếu hoài nghi, về sau khẳng định cũng còn sẽ gặp được mặt khác hoài nghi. Nay liền muốn chính mình trong nhà trước làm rõ ràng cụ thể tình huống mới dễ làm. Sau đó tiểu ngư nhi A gia liền nói, vậy các ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai lưu thụ hồi một chút thông ra bên kia, đại nưu cùng đi, thầm nhất cũng cùng nhau qua đi. Tốt nhất có thể kỹ càng tỉ mỉ điểm hỏi rõ ràng sự tình. Trong nhà sự chúng ta trước vội vàng, các người đi trước làm rõ ràng chuyện này đi, bằng không lưu thụ cũng không có tâm tình làm khác. Người trong nhà đều cảm thấy xác thật là như thế này, cho nên liền đều dựa theo A Gia nói làm. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, sáng sớm cả nhà ăn cơm sáng sau, thẩm nhất cùng thẩm đại ngư liền bồi lưu thụ đi lưu ra. Bọn họ đến thời điểm, thẩm nhất ông ngoại bọn họ còn ở kỳ quái bọn họ như thế nào lúc này lại đây. Bởi vì lúc này thẩm đại ngưu trong nhà đúng là tương đối bận rộn thời điểm, nếu có điểm sự tình gì cũng có thể làm người mang cái lời nói thì tốt rồi. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện lưu thụ sắc mặt không đúng rồi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng có phải hay không thẩm đại ngưu khí lưu thụ. Cho nên ngay từ đầu liền nói thần đánh như vài câu. Thẩm đại ngưu giở khóc giở cười không nói gì thêm, thẩm nhất liền ra tiếng cùng ông ngoại nói, ông ngoại, không phải như thế. Là tiểu ngư nhi viết một phong thơ trở về, nói đến một chút sự tình. Là về ta ai trà sự tình. Cho nên chúng ta mới cố ý cùng nhau tới ông ngoại ra, chuẩn bị hỏi một chút của các ngươi. Chúng ta trước ngồi xuống trầm rãi nói đi. Ông ngoại nghe xong không phải chính mình ra tiểu ca nhi bị khinh bị liền hảo, sắc mặt cũng biến hảo rất nhiều. Liên lập tức nhiệt tình đem bọn họ làm vào phòng, cùng vừa rồi hắc mặt cở trách thẩm đại như thời điểm so sánh với phóng Phật là hai người. Thẩm nhất cũng bị ông ngoại như vậy tính trẻ con biến hóa làm cho bật cười. Bọn họ vào phòng mới vừa ngồi xuống uống lên điểm nước. Ngoại A yêu liền từ vườn rau hái rau đã trở lại. Vừa thấy đến bọn họ tới, liền rất cao hứng nói chuẩn bị làm nhiều điểm ăn ngon cho bọn hắn, làm cho bọn họ trước trở. Thẩm đại như cùng thẩm nhất thấy như vậy, liền trước gì cũng không có nói, liền cùng ông ngoại bọn họ nói nói trong nhà gần nhất tình huống. Bọn họ biết hai cái cứu cứu cùng biểu ca bọn họ đều ở chính mình ra ký túc xá cùng trên núi bận rộn đâu, cho nên đều không có ở nhà. Hiện tại trong nhà cũng chỉ là có ông ngoại, ngoại A yêu cùng cứu a cha bọn họ ở. Thầm nhất nghĩ chờ cơm nước xong lúc sau, đơn độc cùng ông ngoại, ngoại A yêu nói chuyện này đi. Hiện tại người nhiều cũng không hảo hỏi, cơm trưa qua đi cứu cha bọn họ cũng có chuyện tình muốn đi vội. Không có bao lâu, ngoại A yêu cùng cứu cha nhóm cũng đã đem cơm trưa làm tốt. Đại gia liền cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn cơm trưa. Chờ ăn xong một đốn phong phú cơm trưa lúc sau, cứu cha bọn họ thật sự có việc vội đi, liền để lại ông ngoại cùng ngoại A yêu tới bồi bọn họ. Kỳ thật cũng có khả năng biết bọn họ có chuyện muốn nói, cho nên liền tránh đi. Ông ngoại bọn họ kỳ thật cũng đã nhìn ra, đây là có chuyện muốn hỏi. Xem lưu thụ trở về liền vẫn luôn tinh thần không tập trung bộ dáng, liền biết hẳn là chính là về lưu thụ sự tình. Bọn họ vốn đang cho rằng chuyện này có thể gạt cả đời đâu. Chỉ cần lưu thụ vẫn luôn quá rất khá là được, sự tình trước kia đều không có tất yếu miệt mài theo đuổi. Bất quá xem tình huống hiện tại, có thể là muốn nói nói chuyện cũ năm xưa. Bọn họ ngồi trong chốc lát lúc sau, ông ngoại liền mở miệng nói, là sự tình gì muốn hỏi, liền nói đi thầm nhất khách khí cũng hỏi hắn liền đem tiểu ngư nhi viết trở về tin lấy ra tới lại đọc một lần cấp ông ngoại cùng ngoại a yêu bọn họ nghe ông ngoại bọn họ đã ý thức được là chuyện này cho nên liền còn tính bình tĩnh nghe xong này chỉnh phong thư niệm xong tin lúc sau mọi người đều lâm vào trầm mặc bên trong sau đó một lát sau lúc sau liền nghe được hôm nay vẫn luôn đều không có làm sao nói chuyện lưu thụ mở miệng a phụ a cha các ngươi cùng ta nói đi ta thật sự không phải các ngươi hài tử sao Ông ngoại bọn họ thấy lưu thụ như vậy, ngoại A yêu liền chạy nhanh đi qua đi lôi kéo lưu thụ tay. Sau đó mở miệng nói, chúng ta sẽ đem sự tình trước kia chậm rãi nói cho của các ngươi. Vốn dĩ cho rằng cả đời này đều sẽ không nói xuất khẩu. Không nghĩ tới cư nhiên bị người đã nhìn ra. Chúng ta đây cũng liền không dối gặt ngươi. Vốn là nghĩ chuyện này nói bằng thêm phiền não, cho nên liền vẫn luôn không có nói. Nói tới đây ngoại A yêu liền về phòng đi cầm cái hộp ra tới, sau đó quý trọng Phùng phong tới trên bàn. Lại cẩn thận mở ra cái nắp. Sau đó liền đem một cái thủy sắc thông thấu ngọc bội từ hộp bên trong đem ra. Mọi người xem này khối ngọc bội, liền biết không phải người thường ra có thể có được đồ vật. Ông ngoại bọn họ thật đúng là có thể tàng, cư nhiên người trong nhà đều không có người biết đến. Ngoại A yêu cầm này khối ngọc bội cùng lưu thụ nói, này khối ngọc bội là chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm liền có. Lúc ấy liền ở ngươi tã lót bên trong. Chúng ta biết khẳng định này khẳng định là hiểu biết ngươi thân thế mấu chốt đồ vật Cho nên từng ấy năm tới nay liền vẫn luôn cố ý làm một cái hộp, hảo hảo bảo tồn. Trong nhà trừ bỏ ta cùng lão nhân, liền không có những người khác đã biết. Lưu thụ nhìn này khối ngọc bội, sau đó run rẩy thanh âm hỏi chính mình A cha, đó chính là nói, ta xác thật không phải A cha các ngươi thân sinh hải tử. Ngoại A yêu giống khi còn nhỏ như vậy vớt đầu của hắn nói, ngươi biết đến, chúng ta cho tới nay đều đem ngươi trở thành chúng ta thân sinh đối đải. Ngươi A phụ cùng ta đều là như thế này tưởng, cũng vẫn luôn là như thế này làm. Cho nên hiện tại nói cho ngươi này đó chuyện cũ năm xưa chỉ là vì ngươi ruột ra phụ, A cha bọn họ tìm tới thời điểm chính ngươi trong lòng có cái đế. Mặc kệ ngươi có thể hay không bị thân sinh A cha bọn họ nhận trở về, ngươi về sau đều còn vẫn luôn sẽ là con của chúng ta. Chúng ta quan hệ đều sẽ không thay đổi. Lưu thụ cũng còn giống khi còn nhỏ như vậy ở A cha trong lòng nước hắn, bình phục một chút tâm tình lúc sau liền lại tiếp tục nghe A cha nói. Thầm nhất cùng thầm đại như cũng ở bên cạnh lẳng lặng nghe đâu. Ngoại A yêu thấy lưu thủ không có như vậy kích động, liền lại tiếp theo đi xuống nói, ta và ngươi A phụ lúc ấy là vừa lúc đi hương thành, lúc ấy là trở về trên đường gặp được ngươi. Nói tới đây, khả năng các ngươi này đó tiểu bối đều là không có nghe nói qua. Ngươi A phụ có một cái thúc thúc, bị ngươi A ra bọn họ gả cho lúc ấy tới thanh thành làm buôn bán một cái hương thành người làm tiểu. Sau lại ngươi cái kia thúc thúc đi theo phu quân đi hương thành thật nhiều năm đều không có liên hệ, chủ yếu là hận ngươi A ra bọn họ đi. Thẳng đến hắn lâm chung thời điểm mới cho ngươi A Phụ viết một phong thơ, làm chúng ta đi gặp hắn cuối cùng một mặt. Chuyện của hắn liền không nói rõ. Lúc ấy ta và ngươi A Phụ đem ngươi hai cái ca ca lưu tại trong nhà cho ngươi A ra bọn họ chiếu cố, liền đi hương thành. Chờ chúng ta tặng ngươi cái kia thúc thúc cuối cùng đoạn đường, sau đó tham gia xong hắn tang sự lúc sau, mới đuổi trở về. Ngoại A yêu nói tới đây, liền uống lên điểm nước, sau đó tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta đã ra cửa không sai biệt lắm một tháng, rất muốn ở nhà hai cái nhi tử. Cho nên chúng ta trở về trên đường liền tương đối đuổi. Có chút thời điểm còn sẽ bỏ lỡ túc đầu, cho nên cũng chỉ có thể tại giã ngoại qua đêm. Liền ở chúng ta thực mau muốn đi ra hưng thành địa giới thời điểm, liền gặp được sự tình. Ngày đó buổi tối chúng ta lại không thể không tại giã ngoại dừng lại, sau đó buổi tối chúng ta ăn điểm lương khô đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Liền nghe được có người tiếp cận chúng ta xe. Lúc ấy còn tưởng rằng là kẻ xấu đâu. Không nghĩ tới xuống xe vừa thấy cư nhiên là cái ôm trẻ con tã lót hạ nhân giả dạng ca nhi. Ngoại A yêu nói tới đây đều còn lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hắn tiếp theo nói, lúc ấy sắc trời đã tối sầm xuống dưới, sắp thấy không rõ lắm người. Cái kêu ca nhi hình như là bị thực trọng thương, không biết hắn là thế nào mới có thể tìm được chúng ta xe. Hắn thấy chúng ta liền nghiêm túc đánh giá một chút, sau đó hỏi một chút chúng ta tình huống. Chúng ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao hắn một cái còn mang theo trẻ con tiểu ca nhi cũng không thể đem chúng ta thế nào, cho nên liền thành thật trả lời hắn vấn đề. Lúc ấy ta xem đều mau không được, chúng ta đều dọa tới rồi, vẫn là sa phu thường xuyên ở bên ngoài chạy tương đối có kinh nghiệm, liền nói khả năng chúng ta đều sẽ có nguy hiểm, làm chúng ta chạy nhanh lên xe, sau đó lập tức bằng mau tốc độ xuất phát. Ngoại A yêu nói tới đây, ngừng một hồi lâu, sau đó mới lại tiếp theo nói đi xuống, còn hảo sa phu nhắc nhở đến kịp thời, cho nên chúng ta lúc ấy đi được thực mau. Vốn dĩ liền lập tức ra hương thành tiến vào chúng ta thanh thành, chúng ta này suốt đêm lên đường, thực mau liền vào thanh thành. Sau đó tìm một cái tương đối tiểu nhân khách điếm ở xuống dưới, mới bắt đầu thỉnh đại phu cấp cái kia tiểu ca nhi xem thương, sau đó lại chậm rãi hỏi rõ ràng sự tình trải qua. 114-11-28 114 chuyện cũ năm xưa, nhị. Thầm nhất bọn họ nghe ngoại a yêu giảng đến nơi đây, đều càng là tập trung tinh lực chờ hắn phía dưới nói. Ngoài A yêu cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu, hắn tiếp theo nói đi xuống, chúng ta lúc ấy ở lên đường thời điểm vẫn luôn sợ hai cái kia tiểu ca nhi có cái gì không hay xảy ra, bởi vì hắn trạng hướng nhìn qua sắc thật phi thường không tốt. Bất quá cũng may hắn đều vẫn luôn chống tới rồi khách điểm mới đem nó đi, bất quá liền tính người khác hôn mê bất tỉnh, nhưng là đôi tay vẫn như cũ gắt gao ôm hải tử. Chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp đem hải tử ôm lại đây, cho nên cũng chỉ có thể như vậy làm đại phu cho hắn xem bị thương con hảo hắn thương là trên vai, cho nên hắn ôm hải tử cũng không thế nào ảnh hưởng lớn phu. Nói tới đây, ngoại A yêu liền lại sờ sờ lưu thụ bà vai, cùng hắn nói, ngươi không biết, khi đó ngươi còn ở tạ lót bên trong, chính là vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn. Chúng ta từ gặp được cái kia ca nhi, mai cho đến trụ tiến khách điếm, ngươi nhưng đều không có như thế nào khóc náo. Ngay từ đầu thời điểm ngươi là ngủ rồi, tới rồi khách điếm lúc sau, ngươi cũng đã đã tỉnh. Bất quá cũng không khóc, chính là vẫn luôn rúng chính mình ngón tay. Ta liền cảm thấy ngươi hẳn là đói bụng, cho nên khiến cho khách điếm tiểu nhị cấp cầm ngãi quả. Ta cấp đút cho ngươi thời điểm, ngươi ăn thật sự cấp, ta nhìn liền biết ngươi là thật sự đói bụng. Ngoại A yêu tiếp theo nói, khi đó ta vừa thấy rõ ràng ngươi bộ dáng liền phi thường thích. Ngươi khi đó đại khái cũng chính là mấy tháng đại như vậy, lớn lên phi thường đáng yêu, hơn nữa nhất bắt mắt chính là trên trán cái kia phi thường tươi đẹp phúc ấn. Ta và ngươi A phụ lúc ấy thật sự rất ít gặp qua như vậy lượng phúc ấn. Chúng ta trong thôn cùng chấn trên đều tương đối hiếm thấy, chỉ là lần đó đi hương thành mới xem như thấy được nhiều điểm nhi, nhưng là cũng chính là như vậy mấy cái, căn bản là không nhiều lắm. Chúng ta tuy rằng ở nông thôn, nhưng là cũng là biết giống nhau phúc ấn tươi đẹp trên cơ bản đều sẽ gả đến hảo. Như vậy thời gian dài giống chúng ta ở nông thôn như vậy liền rất thiếu có thể nhìn thấy tươi đẹp phúc ấn tiểu ca nhi, mà những cái đó có tươi đẹp phúc ấn tiểu ca nhi khẳng định sinh ra liền sẽ không kém. Ông ngoại lúc này tiếp nhận câu chuyện nói, là đâu? Cho nên ta và ngươi A cha lúc ấy thấy phúc của ngươi ấn liền biết cái kia bị thương tiểu ca nhi khẳng định là gia đình giàu có hạ nhân. Hơn nữa bị như vậy trọng thương, cũng chỉ có hắn một người mang theo ngươi, khẳng định là nhà các ngươi gặp sự tình gì. Cho nên lúc ấy nhìn thấy cái kia tiểu ca nhi bị thương như vậy trọng, liền rất lo lắng. Ngoại A yêu tiếp theo ông ngoại nói, lúc ấy ta đem ngươi huy no lúc sau, đại phu cũng kiểm tra xong rồi miệng vết thương, còn thượng dược. Bất quá đại phu cuối cùng đem mạch sau đó cùng chúng ta nói người này miệng vết thương thật sự quá lớn, hơn nữa suốt một buổi tối đi qua, huyết lưu đến quá nhiều, khả năng hắn trị không hết. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước treo một chút, nếu có thể nổi danh quý thuốc trị thương cùng bổ huyết đồ vật, kia còn có khả năng sống được xuống dưới, nói cách khác cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc ấy chúng ta nghe xong tin tức này liền ông, căn bản không biết làm sao bây giờ. Ông ngoại cái này lại nói tiếp nói, đúng vậy, khi đó chúng ta trên tay không có gì tiền bạc cái kia tiểu ca nhi lại vượng Chúng ta cũng không có bạc đi thỉnh càng tốt đại phu, càng không cần phải nói mua quý báo dược cùng bổ huyết đồ vật. Cũng may đại phu cho hắn miệng vết thương thượng dược, sau đó chúng ta lại chiên nước thuốc cho hắn rót đi vào, như vậy qua toàn bộ ban ngày hắn mới tỉnh dậy lại đây. Sau đó hắn liền cùng chúng ta nói một chút đại khái tình huống. Ông ngoại tiếp theo nói, hắn là đi theo chủ nhân ra mau đến hương thành thời điểm, gặp thổ phỉ. Sau đó bọn gia đình đại bộ phận đều bị giết. Chủ nhân ra xem tình huống không đối khiến cho hắn chạy nhanh mang theo hài tử trước lặng lẽ đi, bởi vì chủ nhân xe ngựa là bị thổ phỉ nhìn chằm chằm, cho nên chủ nhân rất khó rời khỏi. Bọn họ hạ nhân xe ngựa bên kia liền rộng thùng thình rất nhiều, hơn nữa vừa lúc hài tử bởi vì muốn nội tã, cho nên ở bọn họ trên xe ngựa. Nguyên nhân chính là vì hài tử còn không có ôm trở về chủ nhân trên xe ngựa, cho nên đương chủ nhân thừa dịp hỗn loạn thời điểm làm hắn mang theo hài tử đi. Ông ngoại nói tới đây khát nước, liền ngừng lại uống nước. Ngoại A Yêu nói tiếp, lúc ấy bởi vì sự tình khẩn cấp, mọi người đều cho rằng là giữ nhiều lãnh ít cho nên muốn có thể đi một cái tính một cái. Cho nên khi bọn hắn trên xe ngựa hạ nhân thừa dịp hỗn loạn hiểm hộ hắn, làm hắn ôm hải tử đi thời điểm, hắn liền không chút do dự bắt đầu chạy. Bởi vì hắn biết hiện tại hắn muốn trước bảo vệ tốt tiểu thiếu gia. Bất quá hắn vẫn cứ bị thổ phỉ phát hiện, ở truy hắn thời điểm bị chém một đau. Bất quá cũng may lúc này có còn sót lại gia đình tới giúp hắn chặn thổ phỉ. Cho nên hắn mới cố nén giả miệng vết thương đau nhức, ôm Hải Tử bay nhanh chạy. Ngoại A yêu nói, bởi vì là buổi tối, hắn cũng thấy không rõ lắm lộ, hơn nữa liền tính thấy rõ ràng, hắn cũng không quen biết. Cho nên hắn cũng chỉ biết vẫn luôn đi phía trước chạy, không biết chính mình chạy phương hướng đã kém rất xa. Hắn chạy ngã ba đường, cho nên mới chạy tới hương Thành đến Thanh Thành con đường này thượng. Bất quá cũng may ở hắn chống đỡ không đi xuống phía trước gặp chúng ta xe ngựa, mặt sau chính là cùng chúng ta tới rồi Thanh Thành. Ngoại A yêu tiếp tục nói, Lúc ấy cũng biết chính mình thương tình quá nặng, chủ yếu là hắn bị thương lúc sau còn chạy như vậy đường xa, cho nên huyết lưu đến quá nhiều, khẳng định là sống không nổi nữa. Hắn hiện tại cũng không biết chủ nhân ra có hay không thoát hiểm. Hắn cũng không có cách nào chiếu cô tiểu thiếu ra, cho nên liền tính toán đem hải tử phó thác cho chúng ta. Khi đó, hắn bởi vì thoát được phi thường vội vàng, cho nên cũng không có chuẩn bị tiền bạc, trên người chính là túi tiền đại khái có 3-40 lượng bạc cùng một ít tiền đồng còn có chính là hài tử tùy thân mang theo đại biểu hắn thân phận ngọc bội. Ngoại A Yêu nói tới đây, liền đối lưu thụ nói, nghe cái kia tiểu ca nhi nói, ngươi cha ruột họ hoa, vẫn là cái làm quan, lần đó trải qua hương thành chính là đi tiền nhiệm. Cái kia tiểu ca nhi chính là mới đem ngươi phó thác cho chúng ta, sau đó đem hắn tùy thân ngân lượng cùng này khối ngọc bội đều giao cho chúng ta. Sau đó làm chúng ta về sau hảo hảo chiếu cố ngươi, hắn đã chết liền tùy tiện giúp đỡ trôn liền hảo, ngân lượng liền lưu trữ giữa ngươi Tuy rằng không nhiều lắm, bất quá hắn cũng không có cách nào. Còn đặc biệt nhắc tới ngọc bội, nói là thân phận của ngươi tượng trưng, đến lúc đó nếu có người tới tìm liền đem ngọc bội cấp người tới xem. Bất quá sau lại mới nói được ngươi a phụ họ Hoa, là làm quan, sự tình phía sau còn không có tới kịp nói người cũng đã không được. Lưu Thụ liền nói, cho nên mặt khác mặt khác tình huống liền đều không rõ ràng lắm. Ngoại A yêu trả lời nói, đúng vậy. Cái kia tiểu Ca Nhi qua đời lúc sau, Chúng ta liền tìm cái phong cảnh tương đối tốt vùng ngoại ô cho hắn hạ táng, còn dùng hắn cấp bạc mua một cái quan tài. Lúc sau chúng ta nghĩ sợ có người tới tìm ngươi, cho nên liền lại ở khách điếm ở Vài Thiên. Chính là vẫn luôn không có chờ đến, hơn nữa Thanh Thành cũng không có nghe được cái gì nghe đồn. Cho nên chúng ta liền nghĩ khẳng định là bởi vì người nhà của ngươi là ở hưng thành bên kia xảy ra chuyện, Thanh Thành bên này khả năng rất ít có nghe nói. Nhưng là chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi. Hơn nữa cái kia tiểu ca nhi cũng chỉ là biết bọn họ trải qua hương thành thời điểm gặp được thổ phỉ, nhưng là cụ thể là chỗ nào hắn cũng nói không rõ. Càng không cần phải nói hắn còn một hơi không biện phương hướng chạy loạn thật lâu, cho nên chúng ta cũng không có cách nào đi tìm đi. Cuối cùng, chúng ta thật sự không có cách nào liền nghĩ đem ngươi trước mang về nhà, nếu người nhà của ngươi đi tìm tới liền hảo, nếu không có đi tìm tới, chúng ta liền đem ngươi coi như ta nhóm ra hải tử. thậm nhất bọn họ nghe được nơi này, liền nói, cho nên, Mặt sau là vẫn luôn đều không có người đi tìm tới sao? Ông ngoại phải trả lời nói, đúng vậy, chúng ta về tới ra lúc sau, liền cùng người trong nhà nói tình huống. Nhưng là chúng ta vẫn luôn đợi thật lâu đều không có người đi tìm tới. Ta tưởng có thể là bọn họ thật sự không nghĩ tới hài tử sẽ bị chúng ta mang về thanh thành bên này, nếu bọn họ liền ở hưng thành nơi đó tìm khẳng định tìm không thấy. Chúng ta cũng không có cách nào đến hương thành tìm người, chúng ta căn bản không biết đối phương là ai. Sau lại thời gian dài liền cũng không báo hy vọng. Cho nên người trong nhà coi như hải tử là chính mình trong nhà thân sinh. Khi đó chúng ta mang theo ngươi A cha về nhà thời điểm là trốn tránh người, cho nên trong thôn người cũng không biết việc này, chờ xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người đi tìm tới. Chúng ta liền đối bên ngoài nói ngươi ngoại A yêu mang thai, nhưng là thân thể không tốt, cho nên liền vẫn luôn ở nhà tính dưỡng. Thẳng đến qua đã hơn một năm, hơn hai năm mới nói ngươi ngoại A yêu thân thể có chuyển biến tốt đẹp, Cũng là ở ngươi A cha 3 tuổi tả hữu thời điểm mới đem hắn ôm ra cửa, 3 tuổi hài tử cùng 2 tuổi hài tử khác biệt cũng sẽ không quá lớn, cho nên cũng không có ai hoài nghi. Cứ như vậy ngươi A cha coi như thành nhà của chúng ta hài tử ở lưu gia nuôi lớn. Ngoại A yêu tiếp theo nói, kỳ thật lúc ấy chúng ta cũng là có điểm tư tâm. Bởi vì quá thích ngươi, hơn nữa chúng ta vẫn luôn muốn một cái tiểu ca nhi. Cho nên chiếu cố ngươi một đoạn thời gian lúc sau, liền càng là liên tiếp. Khi đó nếu chúng ta dùng nhà ngươi hạ nhân lưu lại những cái đó bạc mang theo ngươi đi hương thành tìm xem ngươi thân nhân, nói không chừng cũng có thể tìm được. Nhưng là bởi vì chúng ta rất muốn làm ngươi coi như con của chúng ta, cho nên liền vẫn luôn do dự mà không có khởi hành. Bộ dáng này nói, tiểu thụ, ngươi sẽ trách chúng ta sao? Lưu thụ liền ôm ôm Á cha nói, như thế nào sẽ trách các ngươi đâu? Nếu lúc ấy không phải gặp ngươi cùng A phụ, như vậy ta khẳng định là sống không được tới. Hơn nữa các ngươi đối ta thân nhân một chút không hiểu biết. Chính là chỉ biết một cái dòng họ, này như thế nào tìm đâu. Hơn nữa bọn họ lại không phải ở tại hương thành, chỉ là đi ngang qua. Nay liên càng khó. Ngoại ai yêu nghe xong lưu thụ nói sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nói, cho nên hiện tại xem ra ngươi thật sự có khả năng là phương Gia nhận thức cái này hoa ra người. Ngươi xem ngươi dây này khối ngọc bội mặt trên có phải hay không còn khác lại tự. Chúng ta cũng không quen biết tự, hơn nữa cũng không dám đem như vậy quý trọng ngọc bội lấy ra tới cho người khác nhìn thấy. Cho nên vẫn luôn cũng không biết mặt trên khắc chính là cái gì. Thẩm Nhất tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, sau đó cùng đại gia nói, "Này khối ngọc bội hai mặt đều khắc lại tự, một mặt hẳn là chính là A cha dòng họ, là Hoa tự, mặt khác một mặt có thể là tên, là một cái ngọc tự. Chiếu như vậy xem ra ta A cha tên hẳn là chính là Hoa Ngọc." 1151128. Chương 115 làm hạ quyết định. Thẩm Nhất xem qua lúc sau, liền đưa cho Thẩm Đại Nưu. Thẩm Đại Nưu tuy rằng không quen biết tự Nhưng là biết đây là chính mình phu lang đồ vật, cho nên cũng liền cầm nghiêm túc nhìn rất lâu. Cuối cùng này khối ngọc bội liền đến lưu thụ trong tay mặt. Lưu thụ dùng đôi tay vớt ve này khối sinh ra liền thuộc về chính mình ngọc bội. Hắn đã biết chính mình thân thế lúc sau, ngược lại không có như vậy hoảng loạn. Hắn hiện tại chính là tương đối bình tĩnh tâm tình. Đã biết chính mình là bởi vì ngoại ý muốn nguyên nhân mà ném, vậy không phải thân nhân cô ý biết điểm này liền còn, dù sao hắn này nửa đời người đều sống được rất hạnh phúc. Tuy rằng nói ở nông thôn không tính giàu có, nhưng là xuất giá phía trước người trong nhà đều đau nhất hắn, xuất giá lúc sau cũng là phu quân sủng, cho dù có thời điểm vì điểm tiền bạc nhọc lòng, bất quá tổng thể tới nói đã là sẽ thức tốt. Hiện tại liền càng là càng ngày càng tốt. Cho nên hắn liền nghĩ biết là chuyện như thế nào thì tốt rồi, mặt khác cũng liền không có lo lắng nhiều. Hắn hiện tại liền nghĩ vẫn là phiền toái phương ra lại hỏi thăm vừa thấy, nhìn xem hoa già sau lại còn có hay không đi tìm hắn. Nếu không có đi tìm, vậy đương không biết. Nếu vẫn luôn đều ở tìm hắn nói, cũng không thể cứ như vậy làm chính mình thân sinh á cha bọn họ quá thương tâm, có thể trông thấy mặt cũng hảo, ít nhất làm cho bọn họ biết chính mình cho tới nay đều quá rất há. Như vậy cũng là được, hắn đều tuổi này, cũng sẽ không nghĩ còn hồi hoa ra đi gì đó. Lưu thụ nghĩ những việc này, liền vẫn luôn cầm ngọc bội ở nơi đó phát ngốc. Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó liền thấy chính mình á cha nói, tiểu thụ, hiện tại nếu ngươi đã biết chính mình thân thế, Như vậy ngươi liền trực tiếp quyết định muốn hay không đi tìm về ngươi thân nhân. Còn có cái này ngọc bội, ta và ngươi A Phụ đã giúp đỡ ngươi bảo quản nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là thời điểm còn cho ngươi. Đây là thân phận của ngươi tượng trưng, chính ngươi hảo hảo lưu trữ. Nói liền đem hộp cũng đưa cho lưu thụ, làm hắn trang hảo chính mình bảo tồn. Lưu thụ tiếp nhận hộp, sau đó liền đem ngọc bội cẩn thận thả lại hộp trang. Hắn đem hộp thả lại chính mình trong lòng lực, sau đó cùng đại gia nói. Ta nghĩ trước hết mời phương gia hỗ trợ hỏi thăm một chút hoa ra cụ thể tình huống, sau đó nhìn nhìn lại bọn họ có hay không muốn tìm đến ta. Nếu vẫn luôn ở tìm ta nói, liền có thể đem chuyện của ta cho bọn hắn nói nói. Nếu đã từ bỏ, hoặc là hoa ra mỗi người phẩm không hảo gì đó. Vậy quên đi, coi như không có chuyện này. Chúng ta nên như thế nào sống qua vẫn là như thế nào sống qua. Thầm nhất biết ai cha như vậy tưởng là bởi vì đối hoa ra không phải thực lý giải. Bởi vì nếu thật là dụng tâm tìm. Như vậy như vậy vài thập niên đi qua, như thế nào đều sẽ tìm được. Nhiều năm như vậy hắn đều không có gặp qua có người đi tìm tới, kia hoa ra là tình huống như thế nào liền rất khó nói. Cho nên thẩm nhất cũng tán đồng A cha cái này ý tưởng. Thẩm đại ngưu chính mình chính là gì ý kiến đều không có, hắn chính là chính mình phu lang nói như thế nào liền như thế nào nghe. Thẩm nhất khách khí công cùng ngoại A yêu cũng không có phản đối, cho nên liền đem việc này định rồi xuống dưới. Hiện tại thẩm nhất liền về trước tin cấp tiểu ngư nhi. Sau đó làm hắn đem A Cha ý kiến chuyển đạt cấp phương gia, Bọn họ liền trước chờ nhìn xem hoa ra tình huống lại nói. Thầm nhất bọn họ hiểu biết tới rồi sự tình sau khi trải qua, cũng liền không có tại ngoại công nhà bọn họ nhiều đãi. Trong nhà còn có một sạp sự tình chờ đâu, hơn nữa thầm nhất đêm còn muốn đi đi học. Thầm nhất chuẩn bị sang năm lại kết cục đi khảo thí, nhìn xem có thể hay không thi đậu cử nhân. Cho nên, năm nay hắn đối học tập cũng là thực để bụng, Thầm nhất bọn họ liền cáo biệt ông ngoại một nhà. Về tới Thẩm Gia Thôn. Sau đó Thẩm Nhất nhanh chóng đem A Cha sự tình từ đầu tới đôi viết thư nói cho Tiểu Ngư Nhi, cuối cùng còn đem cả nhà thương lượng hảo kết quả cũng viết đi lên. Sau đó lại thác cảnh Vinh Tiểu Lầu Trưởng quậy đem tin tiến đi. Sau đó Thẩm Nhất tiếp tục bắt đầu học tập, lưu thụ bọn họ lại đem tinh lực phóng tới ký túc xá cùng sắp đã đến thu hoạch vụ thu bên trong. Mà Vinh Thành Lâm Phủ bên này, 8 tháng mặt thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền thu được Thẩm Nhất viết tới hồi âm. Ngày này Tiểu Ngư Nhi cùng Vân Thần mang theo Tiểu Bao Tử ở nhà, không có ra cửa. Lâm Chính Trạch cùng Lâm Minh sáng sớm liền ra cửa, đại khái giờ dậu mặt mới trở về Lâm phủ. Bọn họ trở về thời điểm, Lâm Chính Trạch liền mang về thẩm nhất viết hồi âm. Tiểu Ngư Nhi bắt được tin lúc sau, liền gấp không chờ nổi mở ra, sau đó liền bắt đầu nhìn lên. Chờ hắn sau khi xem xong, liền ngốc tại nơi đó nửa ngày không có phản ứng. Lâm Chính Trạch thấy hắn như vậy, cũng liền không quấy rầy hắn, chính mình lấy qua giấy viết thư. Sau đó cũng bắt đầu xem tin. Hắn sau khi xem xong, lại đưa cho Lâm Minh cùng Vân Thần, làm cho bọn họ đều thay phiên nhìn một lần. Chờ đại gia tiêu hóa xong rồi tin thượng nội dung lúc sau, mới bắt đầu chậm rãi thảo luận chuyện này. Đối với tiểu ngư nhi A cha quyết định của chính mình, những người khác khẳng định đều là duy trì. Hiện tại sự tình chính là muốn thỉnh ngay ngắn đông tiếp tục hỏi tham hoa ra sự tình. Tốt nhất đêm gần ấy 5 nhà bọn họ cụ thể sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ hiểu biết đến hoa gia đối lưu thụ thái độ. Hiện tại bọn họ liền phải xem hoa gia thái độ tới quyết định có phải hay không muốn nhận này một môn hôn. Tiểu ngư nhi là cảm thấy chính mình ông ngoại bọn họ thật đúng là lợi hại, lớn như vậy chuyện thật đúng là ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ giấu giếm nhiều năm như vậy. Nếu lần này ngay ngắn đông không có vừa lúc nhìn thấy chính mình á cha, cảm thấy hoài nghi mới đi hỏi thăm một chút. Như vậy chuyện này thật sự có khả năng đã bị ông ngoại bọn họ giấu cả đời bất quá này cũng có thể lý giải nếu thật là không có hy vọng tìm được a cha thân nhân nói biết chân tướng cũng sẽ không thoải mái còn không bằng vẫn luôn liền không biết đâu như vậy cũng có thể quá đến đơn giản điểm nhi bất quá nhìn chính mình a cha lưu lạc bên ngoài nguyên nhân sau hắn liền cảm thấy những cái đó thổ phỉ thật sự là quá đáng giận nếu không có gặp được những cái đó thổ phỉ nói chính mình a cha khẳng định từ nhỏ liền sẽ quá áo cơm vô ưu sinh hoạt cũng sẽ không có vì ăn cơm no mà lo lắng một ngày bất quá hắn nghĩ Nếu A cha liền ở hoa Gia lớn lên nói, vậy khẳng định sẽ không gả cho chính mình A Phụ. kia cuối cùng kết quả chính là bọn họ này mấy huynh đệ khẳng định liền sẽ không tồn tại. Hắn nghĩ tới nơi này, liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Cũng không thể lại giả thiết đi xuống, liền chạy nhanh ngừng như thoát cương con người hoang giống nhau nơi nơi chạy ý nghĩ. Tiểu ngư nhi phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy những người khác đều đã xem xong tin, cũng hiểu biết bên trong nội dung. Hắn liền nói, xem ra ta lại muốn đi một chuyến ông ngoại bọn họ nơi đó. A trạch ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi Vân An một chút ông ngoại bọn họ. Ngươi gần nhất vẫn luôn bận rộn, đều đã lâu không có gặp qua bọn họ đi. Chúng ta có thể đem tiểu bao tử cùng nhau mang qua đi, bọn họ khẳng định rất muốn bánh bao. Lâm chính trạch nghe xong tiểu ngư nhi kiến nghị lúc sau, liền nói, tốt, ta liền cùng các ngươi cùng nhau qua đi đi. Sắc thật là hẳn là qua đi xem bọn hắn. Lâm Minh cùng Vân Thần cũng cảm thấy bọn họ hẳn là thường xuyên qua đi đi lại đi lại, bằng không hắn ông ngoại bọn họ đai ở nhà cũng sẽ thực nhằm chán. Bởi vì bọn họ mới định cư ở Vinh Thành không có bao lâu, cũng không có đều là quen thuộc người. Bọn họ có sau khi quyết định, khiến cho hạ nhân bắt đầu bãi cơm, chuẩn bị ăn cơm chiều. ngày hôm sau thời điểm, cả nhà ăn xong rồi cơm sáng, tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch liền mang theo tiểu bao tử ngồi xe ngựa đi qua phương phủ. Tiểu ngư nhi bọn họ tới rồi phương phủ lúc sau, liền biểu ca phương hồng vừa lúc cũng ở nhà. Liền cùng nhau nên đón tiểu ngư nhi bọn họ vào phòng. Sau đó ngồi xuống uống lên điểm nhi trà thủy lúc sau. Tiểu Ngư Nhi mới đem hôm nay lại đây mục đích nói một chút. Sau đó liền đem thẩm nhất viết hồi âm trước cho ông ngoại Phương Bắc xem. Phương Bắc tiếp nhận tin, sau đó liền cẩn thận nhìn lên. Chờ mọi người đều xem qua một lần lúc sau, Tiểu Ngư Nhi mới lại mở miệng cùng Phương Bắc nói, ông ngoại, khả năng lại muốn phiền Toái cứu cứu cẩn thận hỏi thăm một chút hoa ra cụ thể tình huống. Chỉ có chúng ta hiểu biết tình huống nhiều điểm nhi, mới có thể làm ra nhất thích hợp quyết định tới. Phương Bắc liền nói, không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng Ta sẽ viết thư đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng, sau đó làm hắn lại nghiêm túc hỏi thăm một lần. Đến lúc đó có cái gì tin tức sẽ làm hắn tùy thời viết thư trở về nói cho chúng ta biết. Tiểu ngư nhi nghe xong ông ngoại nói sau, liền cũng đem chuyện này trước buông xuống. Phương Hồng nhìn thẩm nhất hồi âm lúc sau, chờ tiểu ngư nhi cùng chính mình A ra nói xong lời nói lúc sau. Mới mở miệng nói, thật là không nghĩ tới còn sẽ gặp được chuyện như vậy, bất quá cũng may người ông ngoại bọn họ một nhà đối với ngươi A cha là thật sự hảo. Nói cách khác cũng không biết sẽ thế nào đâu. Tiểu Ngư Nhi nghe xong biểu ca cảm thán, liền nói, "Là đâu, ta ông ngoại bọn họ đối chính mình thân sinh nhi tử đều không có đối ta A cha hảo đâu. Cho nên ta A cha tuy rằng là ở nông thôn lớn lên, nhưng là kỳ thật hắn quá đến rất hạnh phúc đâu. Nếu là ở đại gia tộc bên trong lớn lên nói, trừ bỏ có thể ăn mặc hảo điểm nhi, mà khác thật đúng là khó mà nói. Ít nhất ta A cha tại ngoại công nhà bọn họ, quá đến hạnh phúc, cũng có thể đủ ăn no mà gấm." Mặt sau gả tới rồi chúng ta thẩm ra lúc sau, tuy rằng sinh hoạt khó khăn điểm nhi, không có như vậy giàu có, nhưng là gia đình mỹ mãn, phu quân ngưỡng mộ. Đương nhiên còn có chúng ta mấy huynh đệ cũng là thực hiếu thuận đâu. Cho nên ta a cha này nửa đời người cũng coi như quá đến tương đối an ổn hạnh phúc. Nói tới đây, tiểu ngư nhi lại tiếp tục nói, bất quá, mặc kệ thế nào, hoa ra đều là ta a cha thân nhân. a cha khẳng định cũng là rất muốn hiểu biết rõ ràng. Đặc biệt là thân sinh A phụ cùng a cha. Khẳng định cũng muốn biết là thế nào người. Phạm Vân liền nói tiếp nói, là đâu, cho nên liền tính không nhận thân, kia cũng là muốn làm mình bạch một chút sự tình. Muốn cho người ai cha chính mình không có khúc mắc như vậy hắn về sau nhật tử mới có thể quá đến thư thái. Mặt khác mấy người cũng là thực tán đồng. Đại gia nói một chút chuyện này lúc sau, liền bắt đầu liêu nổi lên chuyện khác. Tiểu bao tử vẫn như cũng là bận rộn nhất một cái, thường xuyên là từ cái này trong ngực ra tới liền lại đến một người khác trong ngực mặt. Hơn nữa tiểu bao tử gần nhất nói chuyện càng ngày càng lưu. Cho nên thường xuyên sẽ bị đùa với nói một ít đồng luôn đồng ngữ, sau đó là mọi người đều nhịn không được bắt đầu cười ha ha. Tiểu ngư nhi liền nghĩ, một gia đình bên trong, có hài tử lúc sau, thật đúng là liền không có một lát có thể an tĩnh lại. Bất quá nhìn thấy bánh bao cùng mọi người đều cười đến như vậy vui vẻ, ở Mỹ điểm nhi dạ cảm thấy không có gì quan hệ. 116-11-28 Chứ 116 hạnh phúc hàng ngày Tiểu Bao Tử gần nhất trừ bỏ nói chuyện lưu, đi đường cũng càng ngày càng ổn. Hơn nữa hắn hiện tại đặc biệt thích chính mình xuống đất đi, rất nhiều thời điểm ở bên ngoài đình viện chơi thời điểm đều là chính mình trên mặt đất đấu đá lung tung. Làm chăm sóc hắn Tiểu Thúy bọn họ đều thực đau đầu, liền sợ hắn lập tức không cẩn thận liền quăng ngã đau hoặc là đụng vào. Cho nên Tiểu Bao Tử hôm nay ở Phương Gia vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ ngoan ngoãn làm đại nhân ôm, một lát sau liền không kiên nhẫn, hắn tưởng xuống đất đi chơi. Phạm Vân thấy Tiểu Bao Tử tưởng xuống đất. Hắn liền chuẩn bị làm phương hồng nhi tử phương thành tuấn mang theo bánh bao ở trong hoa viên chơi. Chút thành tiểu tuấn năm nay cũng mới 5 tuổi tả hưu, lớn lên môi hồng răng trắng, là cái đặc biệt hoạt bát tiểu tử. Hắn tử đi theo A cha hắn đi lâm phủ gặp qua tiểu bao tử lúc sau, liền đặc biệt thích cái này tiểu biểu đệ. Cho nên mỗi lần tiểu bao tử tới bọn họ phương ra, hắn đều sẽ đi theo chính mình A cha bọn họ tung ta tung tăng chạy tới xem đệ đệ. Hôm nay cũng là, tiểu bao tử ở ai trong lòng ngực. Hắn liền cũng đi theo đến ai bên người cùng đi sờ sờ đệ đệ tay nhỏ gì đó. Hiện tại chút thành tiểu tuấn nghe nói chính mình có thể đơn độc mang theo đệ đệ đi chơi, hắn liền lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên. Bất quá bị hắn A cha báo cho một câu, thành tuấn, người mang theo đệ đệ chơi thời điểm liền không thể đến nguy hiểm địa phương đi biết không. Không thể làm đệ đệ bị thương. Chút thành tiểu tuấn ngẩng đầu, đối hắn A cha nói, ta khẳng định sẽ xem trọng đệ đệ, ta sẽ không dẫn hắn đi chơi nguy hiểm đồ vật. Tiểu Ngư Nhi sợ Trang Đình Huệ răn dạy chút thành tiểu tuấn, liền mở miệng nói, không cần lo lắng, ta sẽ làm tiểu thúy bọn họ nhìn bọn họ hai cái. Hơn nữa chút thành tiểu tuấn như vậy hoặc bắt bộ dáng hảo ngươi hảo đâu. Đừng luôn nói hắn. Trang Đình Huệ liền cười cùng tiểu ngư Nhi nói, không phải hoạt bát điểm Nhi sự tình, là quá sẽ làm ầm ý hiện tại chỉ có hắn một người ở nhà còn hảo một chút, nếu là cùng ta đại ca nhà bọn họ cái kia tiểu tử ở bên nhau nói, kia khẳng định là thường xuyên không cho chúng ta yên tâm. Hiện tại hắn một người đãi trong nhà cũng thực nhàm chán, không có hài tử cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cho nên nhìn thấy tiểu bao tử mới có thể như vậy hưng phấn. Tiểu ngư nhi nói, lớn như vậy tuổi hài tử đúng là mê chơi thời điểm, không cần quá lo lắng. Nhà của chúng ta tiểu bao tử ở nhà cũng là không có hài tử cùng hắn cùng nhau chơi đâu. Vậy có thể cho hắn cùng chút thành tiểu tuấn thường xuyên trông thấy, như vậy cũng hảo điểm nhi. Người có rảnh cũng có thể thường xuyên mang theo thành tuấn đến chúng ta nơi đó đi đi một chút. Làm bọn nhỏ nhiều đại ở bên nhau, cảm tình mới hào đâu. Trang Đình Huệ phải trả lời nói, về sau khẳng định sẽ thường xuyên qua đi ngồi ngồi. Gần nhất là bởi vì vừa đến Vinh Thành tới, cho nên trong nhà cũng có rất nhiều sự tình muốn nội, liền không có cái gì nhàn rỗi. Hiện tại Phương Hồng sinh ý cũng không sai biệt lắm Thượng Quý Đạo, trong nhà cũng không có gì sự tình. Ta sẽ có rảnh thường xuyên qua đi xem các ngươi. Tiểu Ngư Nhi nghe hắn nhắc tới Phương Hồng sinh ý thượng sự tình, liền hỏi, hiện tại đã không có gì vấn đề. Trang Đình Huệ nói, không có đại sự tình. Ít nhiều nhà các ngươi lâm chính trạch cùng tiền ra hỗ trợ đâu, bằng không cũng không có nhanh như vậy ở Vinh Thành đứng vững góp chân. Chính là sinh ý thượng sự tình không sai biệt lắm, cho nên hôm nay Phương Hồng mới có không đái ở nhà nghỉ ngơi một chút. Nói cách khác, ban ngày trên cơ bản rất khó ở nhà nhìn thấy hắn. Tiểu Ngư Nhi liền cười nói, có thể giúp được các ngươi liền hảo, chúng ta người một nhà cũng liền không nói hai nhà lời nói. Kia gần nhất các ngươi tương đối thanh nhằn nói. Quá hai ngày liền mang theo hải tử cùng ông ngoại, ngoại a yêu bọn họ cùng nhau đến chúng ta trong phủ đến đây đi. Ta a chàng một người ở nhà có đôi khi cũng thực nhàn chán, các người đi qua cũng có người nói nói chuyện. Trang Đình Huệ đáp ứng nói, không có vấn đề, chúng ta quá mấy ngày liền qua đi. Bọn họ đang ở bên này nói, bên kia lâm chính trạch cũng đang cùng ông ngoại cùng với Phương Hồng nói sinh ý thượng sự tình đâu. Mà Phạm Vân còn lại là đến phòng bếp đi cùng bọn hạ nhân chuẩn bị buổi trưa, nghị trong chốc lát lộng điểm đồ vật cho bọn hắn ăn. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch mang theo bánh bao ở nhà ông ngoại ăn buổi trưa, sau đó lại bồi ông ngoại, ngoại A yêu bọn họ nói đã lâu nói, lúc này mới cáo từ phương ra người, lên xe ngựa chậm rãi trở về Lâm phủ. Tiểu ngư nhi bọn họ hồi Lâm phủ lúc sau, liền không sai biệt lắm là lúc ăn cơm chiều thần. Bọn họ ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, liền sớm cùng lâm minh cùng với vân thần cáo tử, chuẩn bị hồi chính minh phòng. Chủ yếu là bọn họ chuẩn bị mang theo tiểu bao tử tiến trong không gian đi. Trong không gian mặt quả nho đến lại hủ chút rượu nho. Hôm nay ban ngày không có gì sự tình, cũng không mệt. Buổi tối liền chuẩn bị tiến không gian làm điểm nhi việc. Bọn họ vào phòng lúc sau, khiến cho hạ nhân đều đi xuống. Làm cho bọn họ đêm nay liền không cần phải sen vào bọn họ. Tiểu ngư nhi đem cửa phòng quân hảo, sau đó liền mang theo lâm chính trạch cùng tiểu bao tử vào trong không gian mặt. Bánh bao hiện tại đã thực thói quen buổi tối tiến không gian. Hắn tuy rằng không biết đây là địa phương nào, nhưng là biết vừa đến nơi này. Là có thể ăn đến ăn rất ngon trái cây Còn có thể nhìn thấy gà cùng con thọ chờ. Hơn nữa mỗi lần ở chỗ này đợi thời điểm Chính hắn cũng cảm thấy toàn thân đều thực thoải mái Cho nên tiểu bao tử cũng là thực thích tiến không gian Hôm nay buổi tối bọn họ vào không gian lúc sau Tiểu ngư nhi liền trước cùng lâm chính trạch đi đổi thích hợp làm việc quần áo Mà tiểu bao tử khiến cho chính hắn đi theo đám gà con chơi đùa đi Chờ tiểu ngư nhi bọn họ đổi hảo quần áo từ nhà gỗ bên trong ra tới thời điểm liên nhìn đến tiểu bao tử lại đem bầy gà đuổi đi được đến chỗ chạy. Hiện tại trong không gian này đó gà cùng đám thỏ con đều rất sợ nhìn thấy tiểu bao tử cái này ác ma. Mỗi lần hắn gần nhất liền sẽ đuổi theo gà cùng con thỏ đuổi đi, không bắt lấy mấy chỉ chơi liền không buông tay. Tiểu ngư nhi thấy những cái đó gà cũng đáng thương, liền chuẩn bị đem tiểu bao tử kêu lên tới. Liền cùng hắn nói, bánh bao ha. Có nghĩ ăn trái cây. Ta đi chích trái cây. Muốn ăn liền đi theo lại đây. Tiểu bao tử tuy rằng rất muốn cùng đám gà con chơi, nhưng là cũng là rất muốn ăn trái cây đâu. Cho nên liền trước từ bỏ truy gà, liền đi theo chính mình A cha ngông mặt sau, hướng quả lâm bên kia đi qua đi. Tiểu ngư nhi mang theo hải tử quá khứ thời điểm, lâm chính trạch đã bắt đầu chích quả nho. Tiểu ngư nhi thấy liền đem đã hái xuống quả nho cầm một ít cấp bánh bao chính mình ăn. Tiểu bao tử hiện tại đã có thể chính mình phun quả nho hạt, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng hắn liền quả nho hạt đều ăn xong đi. Tiểu bao tử có ăn ngon quả nho, mặt khác sự tình liền đều lập tức quên mất. Tiểu ngư nhi khiến cho hắn ngồi ở bên cạnh ăn, hắn liền bắt đầu giúp đỡ lâm chính trạch chích quả nho. Chờ bọn họ bận việc một đoạn thời gian thời điểm, tiểu ngư nhi ngẩn đầu nhìn một chút bánh bao. Thấy hắn ăn xong rồi tiểu ngư nhi cho hắn lúc sau, liền chính mình ước lượng chân dùng sức đi đủ trang ở sọt quả nho. Thật đúng là đừng nói, hắn như vậy vẫn là với tới một ít, sau đó lại cầm qua đi ghế nhỏ mặt trên ngồi chậm rãi ăn lên. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn đủ đến như vậy vất vả, liền hồi nhà gỗ phòng bếp cầm một cái chén lớn ra tới, sau đó trang nửa chén quả nho ở bên trong, liền phóng tới Tiểu Bao Tử bên cạnh, làm hắn từ từ ăn. Bất quá Tiểu Ngư Nhi cũng không nghĩ hắn ăn đến quá nhiều, liền chuẩn bị làm hắn ăn xong này nửa chén liền không sai biệt lắm, khiến cho hắn tùy tiện đi trong không gian nơi nơi đi chơi. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính chạch trích đến không sai biệt lắm lúc sau, liền bắt đầu động thủ đủ rượu nho. Bất quá hôm nay buổi tối xem ra làm không xong cho nên bọn họ cũng chính là trước dùng chống không đại bình đem vỡ vụn quả nho trang hai đại vại, sự tình phía sau cũng chỉ có chờ ngày mai buổi tối lại đến lộ. Tiểu ngư nhi liền cùng lâm chính trạch nhanh đem đã chơi mệt mỏi tiểu bao tử ôm lấy, sau đó người một nhà liền đi tắm rửa ngủ. Mấy ngày nay tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch đều là ban ngày vội vàng mặt khác sự tình, buổi tối liền mang theo bánh bao tiến trong không gian mặt ủ rượu. Thức mau liền ở trong không gian mặt lại ủ hảo một đám rượu nho ra tới. Như vậy qua không sai biệt lắm nửa tháng bộ dáng đã mau đến 9 tháng trung tuần. Hôm nay ăn cơm trưa lúc sau, Lâm Chính Trạch không có đi làm mặt khác sự tình, liền chuẩn bị cùng Tiểu Ngư Nhi mang theo bánh bao đi Tiểu Ngư Nhi thôn trang thượng đi một chút. Bọn họ một nhà ba người đều rất ít có rảnh đơn độc ra cửa đâu, chứ bỏ hồi quá một chuyến thẩm ra thôn. Cho nên hôm nay Tiểu Bao Tử thực hưng phân A. hắn lớn như vậy còn không có đi qua thôn trang thượng đâu. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch mang theo hải tử tới rồi thôn trang thượng thời điểm. Lâm Bình biết thiếu gia bọn họ muốn mang theo tiểu thiếu gia lại đây, cho nên liền sớm bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại nhìn đến tiểu ngư nhi bọn họ xe ngựa tới rồi thôn trang cửa, liền chạy nhanh ra tới đem tiểu ngư nhi bọn họ ngênh đón đi vào. Tiểu ngư nhi bọn họ tới rồi lúc sau, liền trước ngồi xuống uống lên điểm nước trà, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó mới mang theo đã đã sớm ngồi không được tiểu bao tử đi thôn trang thượng nơi nơi đi một chút nhìn xem. Tiểu bao tử nhìn thấy thứ gì đều rất tò mò. Phi thường muốn dùng tay đi bắt hoặc là dùng miệng đi nếm thử hương vị. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch đến tùy thời coi chừng hắn, nói cách khác, một không chú ý hắn là có thể tùy tiện bắt thứ gì hướng trong miệng tắc. Tiểu ngư nhi cảm thấy chính mình đứa con trai này như thế nào liền như vậy khó lộng đâu. Mỗi lần đi theo hắn đều mệt đến chết khiếp. Hôm nay còn hảo Lâm chính trạch cũng ở, bằng không hắn khẳng định ăn không tiêu. Bánh bao tinh lực quá đủ. Hơn nữa bọn họ hôm nay lại đây thôn trang thượng trừ bỏ đánh xe xa phu liền không có mang mặt khác hạ nhân lại đây. Ngay cả vẫn luôn đi theo tiểu ngư nhi tiểu thúy cùng tiểu đậu đỏ làm tiểu ngư nhi lưu tại lâm phủ. Chính là nghĩ bọn họ một nhà ba người đơn độc ra tới đi một chút. Chỉ là không nghĩ tới, cứ như vậy tiểu bao tử liền không có người coi chừng, tiểu ngư nhi chính mình phải tự mình ra trận. Thế mới biết xem hải tử trang rời thực không dễ dàng đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ mang theo bánh bao nhìn đất chống rau vườn trái cây còn có dưỡng heo cùng gà vị địa phương. Tiểu bao tử lần đầu tiên nhìn đến heo loại này sinh vật, cho nên ngay từ đầu thời điểm thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn rối tay nhỏ muốn đi sờ sờ. Bất quá bởi vì chuồng heo môn rất cao, tiểu bao tử chính mình khẳng định là sờ không tới bên trong heo. Bất quá hắn cũng không náo, sờ không tới liền ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng tiểu ngư nhi bọn họ đi thời điểm, tiểu bao tử vẫn là có điểm không bỏ được đi đâu. Tiểu ngư nhi cảm thấy cùng gà chơi còn chưa tính. Chẳng lẽ còn tưởng cùng heo chơi. kia hắn cái này tiểu thân thể nhưng đừng bị heo cấp đẻ dẹp lép. Cho nên liền kiên quyết mang theo hắn rời đi chung heo. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ buổi tối trở lại lâm phủ thời điểm. Liền nghe vân thần nói phương phủ hạ nhân lại đây thuyết minh thiên khả năng phương bác bọn họ sẽ qua tới lâm phủ một chuyến. Tiểu ngư nhi cảm thấy khẳng định là cứu cứu đã hiểu biết đến một ít hoa ra tình huống. Cho nên ông ngoại bọn họ mới có thể cố ý lại đây. 117 1 11, Trước 117 hoa ra tình huống. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Tiểu Ngư Nhi bọn họ cả nhà mới vừa ăn xong cơm sáng không có bao lâu, ông ngoại bọn họ liền đến Lâm Phủ. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ lại đây, phi thường cao hứng. Bởi vì biết bọn họ hôm nay muốn lại đây, cho nên Lâm Chính Trạch cùng Lâm Minh hôm nay đều không có ra cửa, liền ở nhà chờ bọn họ đâu. Cho nên ông ngoại bọn họ tới thời điểm, Tiểu Ngư Nhi bọn họ cả nhà đều là ở nhà. Tiểu Ngư Nhi bọn họ đem ông ngoại một nhà đều đón tiến vào. Sau đó liền trước làm cho bọn họ ngồi xuống, lại làm hạ nhân thượng trà, điểm tâm cùng trái cây. Phương Thành Tuấn là vừa tiến đến liền chạy tới tiểu bao tử bên người đi. Hiện tại hai đứa nhỏ đã ở bên kia không biết lầm nhầm lầm nhầm chút gì đâu. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cũng mặc kệ bọn họ hai cái tiểu nhân, bắt đầu nói lên chính sự. Phương Bắc uống lên điểm nước trà lúc sau, liền đem ngay ngắn đông viết trở về tin cho Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi tiếp nhận tin bắt đầu xem, những người khác liền bắt đầu tùy tiện trò chuyện. Chờ tiểu ngư nhi đem tin sau khi xem xong, liền trực tiếp đưa cho lâm chính trạch. Sau đó này phong thư liền ở lâm ra mấy người trong tay đều xoay một lần. Chờ mọi người đều xem xong rồi, liền đều trầm mặt xuống dưới. Tiểu ngư nhi chính mình đều còn ở hồi tưởng tin chung viết nội dung. Nguyên lai, like, ở tin trung ngay ngắn nhắc tới, hắn nhận được phương bắc tin lúc sau, liền lại bắt đầu hỏi tham hoa ra cụ thể tình huống. Hắn ngay từ đầu cảm thấy hẳn là không thể nhanh như vậy nghe được, bởi vì đã là như vậy xa xăm sự tình. Nhưng là không nghĩ tới chính là, chuyện này ở năm đó cũng là chuyển đến tương đối nhiều sự tình. Chủ yếu là hoa ra liền như vậy một cái tiểu ca nhi, nghe nói là cái phúc ấn phi thường tươi đẹp ca nhi, liền như vậy đánh mất. Mặt sau tìm thật lâu, cho nên rất nhiều người đều biết chuyện này. Sau lại theo mấy năm, vài thập niên thời gian chạy qua, mọi người đều trên cơ bản quên mất chuyện này. Đặc biệt là trẻ tuổi người liền trên cơ bản không có như thế nào nghe nói qua. Bất quá! Đối hoa gia tương đối quen thuộc nhân gia đều là biết chuyện này. Cho nên, đương ngay ngắn đông ban đầu hướng hắn lao sư hỏi thăm hoa gia sự tình thời điểm, hắn lao sư thành húc bạch liền có điểm kỳ quái. Bởi vì ngay ngắn đông tuy rằng là hắn tương đối coi trọng học sinh, nhưng là cùng nhà hắn thế giao cùng với quan hệ thông gia hoa gia liền không phải quá quen thuộc. Chủ yếu là ngay ngắn đông mới vừa vào thành húc bạch danh nghĩa không có bao lâu, đã bị đến biên quan tiền nhiệm đi. Cho nên cũng liền cùng hoa gia không có gì giao thoa. Lần trước vông chính đông hướng hắn hỏi thăm hoa ra tình huống thời điểm, hắn còn tưởng rằng là ngay ngắn đông nghe xong người khác nói lên hoa ra sự tình, cho nên tới xác nhận một chút mà thôi. Không nghĩ tới lần này ngay ngắn đông lại một lần hỏi thăm hoa ra sự tình, hơn nữa hỏi thăm đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên thành húc bạch liền cảm thấy khẳng định là ngay ngắn đông ở bên ngoài làm quan thời điểm đã biết chút cái gì có quan hệ với hoa ra sự tình. Hoa ra sự tình, thành húc bạch là nhất rõ ràng bất quá. Hắn cảm thấy nếu ngay ngắn đông nơi đó khả năng có manh mối, vậy không thể buông tha. Hiện tại nếu ngay ngắn đông chỉ là đã thấy ra thủy hỏi thăm tình huống, cũng không có nói ra hắn biết đến sự tình bộ dáng. Cho nên thành húc bạch liền cảm thấy hắn vẫn là trước bất hòa hoa ra nhắc tới, trước làm ngay ngắn đông bên kia xác nhận rồi nói sau. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng được giải một chút ngay ngắn đông hiểu biết chính là thế nào tình huống. Ôm ý nghĩ như vậy. Thành húc bạch liền đem hoa ra năm đó ném tiểu ca nhi cụ thể tình huống cùng với từng ấy năm tới nay vẫn luôn ở không ngừng tìm kiếm sự tình đều cùng ngay ngắn đông đại khái nói một chút. Bất quá hắn cũng là yêu cầu ngay ngắn đông đem hắn biết đến sự tình cũng cùng hắn nói nói. Ngay ngắn đông cảm thấy chuyện này vẫn là làm lưu thụ tới quyết định muốn hay không hiện tại đem sự tình nói cho hắn lao sư. Cho nên hắn ở đem nghe được hoa ra cụ thể tình huống viết ở tin thượng lúc sau, còn cô ý nói ra. Muốn nhìn một chút lưu thụ bên này có thể hay không đồng ý đem chuyện của hắn nói cho Thành Húc Bạch. Tiểu Ngư Nhi xem xong tin lúc sau, cũng biết hoa ra đại khái tình huống, đặc biệt là năm đó ném Tiểu Ca Nhi cụ thể tình huống viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên hắn biết chính mình A Cha khẳng định chính là hoa ra người không thể nghi ngờ. Hiện tại vấn đề chính là xem hạ A Cha có nghĩ nhận thân. Nếu tưởng nói liền có thể đem bên này sự tình nói cho Thành Húc Bạch, nói cách khác gián tiếp nói cho hoa ra. Cho nên hiện tại liền phải đem sự tình viết thư trở về nói cho người trong nhà. Tiểu Ngư Nhi tưởng xong liền phát hiện những người khác đều đang nhìn hắn. Sau đó hắn liền mở miệng nói, hiện tại nhìn cứu cứu nghe được tin tức, cũng đã có thể đại khái xác định ta cha chính là hoa Gia năm đó đánh mất Tiểu Ca Nhi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hoa Gia nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều có đang tìm kiếm ta Acha, tuy rằng vẫn luôn không có tìm được, nhưng là cũng không có từ bỏ. Đặc biệt là hoa Gia vị kia phu lang bởi vì ném Tiểu Ca Nhi vẫn luôn tưởng niệm thành tật. Thân thể vẫn luôn không tốt. Ta cảm thấy ta A cha khẳng định là sẽ thực lo lắng, hắn hẳn là sẽ muốn cho hoa ra biết đến. Bất quá ta còn là trước đem sự tình viết thư trở về nói cho bọn họ, làm ai cha chính mình làm chủ đi. Lâm chính trạch bọn họ cũng là cái dạng này ý tưởng, những người khác khiến cho tiểu ngư nhi nhanh viết thư đi. Chờ tiểu ngư nhi đem tin viết hào lúc sau, làm quản gia tìm người tiến đi. Hắn mới lại đi tới trong đại sảnh mặt. Hắn tiến vào liền thấy mọi người đều đang ở nói lên hoa ra sự tình đâu nói đến Hoa Gia, thật đúng là có rất nhiều đề tài có thể nói. Mà năm đó sự tình liền đã từng chấn động một thời. Hoa Gia cho tới nay đều là kinh thành khá lớn gia tộc. Bất quá Hoa Gia gia phong luôn luôn thanh chính, cho nên Hoa Gia con cháu tuy rằng thiếu, nhưng là mỗi cái đều rất có tài năng. Hoa Gia xem như tương đối thanh quý gia tộc. Hoa Lợi Kiệt là trưởng tử, lúc ấy Hoa Lão gia tử Hoa Chính Minh còn trên đời, quan cư từ tứ phẩm Hàn Lâm Viện hầu dạy học sĩ. Cái này chức quan ở kinh thành xem như thực không xuất sắc. Cho nên hoa gia người luôn luôn đều là tương đối liệu thấp. Hoa gia bởi vì có một cái chỉ cưới một cái phu lang tổ hấn, cho nên mỗi đại hoa gia nhân khẩu đều không nhiều lắm. Hoa chính Minh cũng chỉ có ba cái hài tử, trưởng tử chính là hoa lợi kiệt, lúc ấy vừa mới nhận được giang lòng dạ thành biết sự nhân mệnh. Nhà bọn họ tiểu ca nhi chính là ở đi giang thành tiền nhiệm trên đường mất đi. Còn thứ hoa húc đông là võ quan, năm đó còn chỉ là vừa rồi đi biên quan không có bao lâu, nhậm giáo ý trước. Hoa chính Minh còn có một cái tiểu nhi tử là cái tiểu ca nhi, gọi là hoa Cẩm như, chính là gả cho ngay ngắn đông Lão sư thành húc trắng. Bất quá năm đó mới là giang lòng dạ thành biết sự hoa lợi kiệt, mặt sau vẫn luôn là ở ly giang thành không xa địa phương khác nhậm chi phủ. Tuy rằng hắn là có rất nhiều cơ hội mặc cho mặt khác chức vị, hoặc là trở lại kinh thành. Nhưng là bởi vì hắn chính là ở bên này đánh mất chính mình nhỏ nhất nhi tử, cho nên liền vẫn luôn không dịch hoa. Cho nên hắn liền vẫn luôn ở giang thành cùng hương thành phụ cận đảo quanh. Bất quá liền tính như thế, hắn vẫn cứ là không có tìm được chính mình nhi tử. Nói tới đây, kỳ thật sớm chút niên hoa lợi kiệt còn mặc cho quá thanh thành chi phủ. Chỉ là lưu thụ đái địa phương ly phủ thành cũng là quá xa, hơn nữa lưu thụ ở trước kia đi đến xa nhất địa phương chính là Trấn Trên, ngay cả huyện thành đều không có ra quá. Hơn nữa tiểu ngư nhi ông ngoại bọn họ cũng là từ đi hưng thành một chuyến lúc sau, liền cũng không có cơ hội lại ra cửa. Cho nên mặc cho thanh thành chi phủ hoa lợi kiệt liền bỏ lỡ nhất có cơ hội tìm được chính mình nhi tử thời cơ. Mà tới rồi hiện tại, hoa ra lão ra tử hoa chính mình đã qua đời mấy năm. Hoa lợi kiệt hiện tại liền ở cứu cứu mặc cho cảnh trình bên cạnh không xa tuyển thành nhậm chi phủ. Mà kinh thành hoa phủ khiến cho hoa lợi kiệt đại nhi tử hoa lương lâm ở quản lý. Hoa lợi kiệt cả đời này cũng chỉ được hai cái nhi tử, một cái chính là đại nhi tử hoa lương lâm, một cái khác chính là đánh mất tiểu ca nhi hoa ngọc. Chính là năm đó bởi vì đánh mất chính mình tiểu nhi tử, cho nên hoa lợi kiệt phu lang thủy dịch dai lúc ấy thương tâm quá độ, đem thân thể lộng hỏng rồi, mặt sau liền không thể sinh dục Cho nên bọn họ cũng chỉ có đại nhi tử tại bên người. Mà nói đến năm đó đánh mất tiểu ca nhi kia chuyện, còn lại là như vậy, khi đó hoa lợi kiệt mang theo gia quyến đang từ kinh thành hướng Giang Thành đi nhậm chức trên đường. Vốn dĩ dọc theo đường đi đều là thực vững vàng vượt qua. Nhưng là bọn họ trải qua hương thành thời điểm, bởi vì bỏ lỡ túc đầu. Cho nên liền tính toán suốt đêm lên đường, chuẩn bị vào hương thành thành nội lại dừng lại nghỉ ngơi. Ai biết chính là như vậy một cái quyết định là có thể gặp gỡ thổ phỉ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng ngày đó buổi tối mọi người đều sẽ tăng đăng ở thổ phỉ trong tay, cho nên đương nhìn thấy hạ nhân đem tiểu nhi tử ôm chạy trốn thời điểm còn phi thường may mắn. Nhưng là cũng là bọn họ mệnh không nên tuyệt, vừa lúc ngày đó buổi tối lưng thành phái binh lại đây bên này chuẩn bị tiêu diệt này cổ thổ phỉ. Cho nên đang lúc hoa ra mọi người mau căng không đi xuống thời điểm. Quan binh liền đến. Hoa ra người cũng liền miễn vừa chết. Bất quá chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mang theo tiểu nhi tử chạy trốn hạ nhân mặt sau không biết chiều nơi nào chạy. Đại buổi tối lại nhìn không thấy lộ, hơn nữa cái kia hạ nhân khẳng định cũng là không quen biết bên này lộ. Nghĩ như vậy hoa ra mọi người liền bắt đầu lo lắng hoa ngọc. Hoa lợi kiệt đem sự tình cùng tới diệt phỉ quan binh nói lúc sau, bên này còn phái ra một đôi người đi hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng là vẫn luôn tìm được ngày hôm sau hướng đông. Đem chung quanh đều đã lục soát khắp đều không có tìm được người. Mà thổ phỉ đều cơ bản bị quét sạch, cũng không có ở phỉ trong ổ mặt tìm được hoa ra tiểu nhi tử cùng cái kia hạ nhân. Đến lúc này, hoa ra nhân tài ý thức được phiền thoái. Hương thành bọn quan binh lại hỗ trợ tìm không sai biệt lắm hai ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, cho nên không có cách nào liền từ bỏ. Lúc này, cũng chỉ giữ lại hoa ra mọi người chỉ cảm thấy tìm kiếm. Bất quá liền tính hoa lợi kiệt tưởng hết hết thảy biện pháp đều không có tìm được một chút manh mối. Chỉ là biết bọn họ bị tập kích cái kia đoạn đường phụ cận có hai điều giao nhau ống dẫn. Một cái chính là từ hương thành đi thông giang thành, mặt khác một cái là từ hương thành đi thông thanh thành. Lúc ấy bọn họ liền nghĩ, một cái tiểu ca nhi còn ôm một cái hài tử, ở đại buổi tối thời điểm khẳng định đi không xa, mà chung quanh lại đều tìm thật nhiều biến đều không có tìm được. Liên tính là thi thể đều không có nhìn thấy, cho nên cảm thấy khẳng định là bị đi ngang qua người cứu đi. Nhưng là muốn tưởng tra cái kia canh giờ trải qua cái kia đoạn đường người qua đường liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì như vậy liền phải đem Hưng Thành, Giang Thành cùng Thanh Thành ở cái kia canh giờ đi ngang qua người đều phải tra một lần mới được. Khi đó hoa lợi kiệt tiền nhiệm thời gian lại lập tức liền phải tới rồi, nếu còn không khởi hành chạy tới Giang Thành liền sẽ bỏ lỡ tiền nhiệm. Không có cách nào, cuối cùng hoa lợi kiệt liền để lại một bộ phận người ở Hưng Thành bên này tiếp tục truy tra, hắn liền mang theo ra quyến tiếp tục hướng Giang Thành đi. Bọn họ không biết chính là, chính là bởi vì quyết định này, bỏ lỡ tốt nhất cha tìm thời cơ, cho nên sinh sôi cùng chính mình tiểu nhi tử bỏ lỡ vài thập niên thời gian. 118 1 chương 118 hoa ra tình huống, nhị. Tin mặt trên nói đến, bởi vì vội vàng chạy đến tiền nhiệm, liền không có lưu lại tự mình cha tìm. Chờ hoa lợi kiệt mặc cho lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục tìm kiếm tiểu nhi tử. Chỉ là lúc này đã qua đi một đoạn thời gian. Cho nên muốn muốn tìm được liền càng khó. Kỳ thật ở phía sau lâu như vậy tìm kiếm quá trình bên trong, có một lần là thiếu chút nữa là có thể có kết quả. Đó chính là bọn họ ở cẩn thận bài tra hương thành, thanh thành cùng giang thành này. Ba cái thành ở bọn họ bị tập kích cái kia canh giờ trải qua người thời điểm, thuận tiện cũng bài tra xét một chút mấy ngày nay chủ khách điếm người. Sau đó liền ở thanh thành một cái tiểu khách điếm đã hỏi tới một chút manh mối. Bất quá chỉ là biết đại khái có như vậy một đôi phu phu cùng xa phu cứu một cái ôm trẻ con tiểu ca nhi, còn thỉnh đại phu tới xem thương. Chỉ là cuối cùng cái kia tiểu ca nhi cũng đã chết, mặt sau kia đôi phu phu liền mang theo hải tử đi rồi. Tới rồi nơi này, trải qua khách điếm cùng đại phu miêu tả, hoa lợi kiệt cũng biết khẳng định chính là mang theo chính mình tiểu nhi tử hạ nhân. Nhưng là khách điếm chỉ là biết này đối phu phu là từ hưng thành lại đây, nghe giọng nói hẳn là chính là thanh thành người, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Như vậy một chút manh mối cũng không có cách nào cẩn thận cha đi xuống, cho nên cũng chỉ có thể từ cái kia sa phu xuống tay. Bởi vì cái kia sa phu khẳng định là sẽ trực tiếp đưa kia đôi phu phu về nhà, liền tính là ở nửa đường xuống xe, kia cũng có thể đại khái biết một chút phạm vi. Nhưng là, bởi vì qua đi có một đoạn thời gian, cho nên khi bọn hắn thật vất vả đến hương thành tra được cái kia sa phu thời điểm, cái kia sa phu đã trở về quê quán. Sa phu là rất đã sớm tưởng về quê đi. Cho nên lần đó đến thanh thành sinh ý là cuối cùng một đơn. Hắn kéo xong rồi kia đơn sinh ý liền trực tiếp không có làm, mang theo người nhà trở về quê quán. Đương hoa lợi kiệt bọn họ lại phí sức của chín châu hai hổ nghe được cái kia xa phu quê quán, lại đi tìm đi thời điểm. Cư nhiên phát hiện cái này hưng dưới thành mặt thôn trang nhỏ đã bị hồng thủy trong một đêm bao phủ. Toàn thôn người cũng chỉ là thừa như vậy mấy cái còn sống. Hơn nữa này đó tồn tại người bên trong cũng không có cái kia xa phu cùng với người nhà của hắn. Đến lúc này, sa phu này manh mối liền hoàn toàn chặt đứt. Hoa lợi kiệt lúc này liền rất may mắn chính mình không có trước tiên cùng phu lang nói đã có manh mối. Bởi vì chính mình phu lang gần nhất bởi vì quá mức tưởng nghiệm tiểu nhi tử mà nằm trên giường không dậy nổi, nếu có hy vọng lại lần nữa thất vọng nói, vậy càng sẽ đả kích đến hắn. Sa phu bên này manh mối chặt đứt lúc sau, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với kia đối thanh thành phu phu trên người. Cho nên mặt sau vì tìm được tiến thêm một bước manh mối, còn cố ý tới rồi thanh thành nhậm trước. Chỉ là dùng đã nhiều năm thời gian đem có thể tra đều tra xét, chính là không có tìm được chính mình Tiểu Nhi tử. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy khẳng định là bởi vì ai cũng không thể tưởng được lưu ra hai phu phu trong nhà hài tử không phải thân sinh đi. Hơn nữa bọn họ ngày thường liền thanh thành đều sẽ không đi, liền càng sẽ không lại đi địa phương khác. Lần đó đi hưng thành là lần đầu tiên, cũng chỉ có thể là duy nhất một lần. Cho nên hoa lợi kiệt bọn họ khẳng định là rất khó tra được bọn họ trên đầu. Cũng chính là như vậy. Mới khiến cho nhiều năm như vậy đều không có tìm được Tiểu ngư nhi bọn họ hiểu biết cụ thể tình huống lúc sau Đều cảm thấy hoa ra cũng là đủ bị thôi Hiện tại khẳng định đều vẫn là ở chờ mong tìm được tiểu nhi từ đâu Nói cách khác hoa lợi kiệt phu lang thủy dịch dai thân thể ngần ấy năm cũng sẽ không ngày càng xa suốt Tới rồi mặt sau trực tiếp suy yếu đến không có cách nào tái sinh dục Tiểu ngư nhi bọn họ ở lâm phủ nói hoa ra sự tình Mà thẩm gia thôn bên này cũng thực mau liền nhận được tiểu ngư nhi gửi thư Thẩm nhất cũng đồng dạng cầm tin về tới trong nhà, sau đó đọc cấp người trong nhà nghe. Đưa mọi người đều hiểu biết tin viết nội dung lúc sau, liền đều trầm mặt đã lâu không nói gì. Cuối cùng, Thẩm nhất nói, A cha, ngươi xem muốn hay không đem chuyện này cũng nói cho ông ngoại bọn họ một tiếng. Lưu thụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói, có thể, chúng ta lại đi ngươi ông ngoại ra một chuyến đi. Đem hoa ra tình huống cũng cùng các nàng nói nói đi. Làm cho bọn họ có cái đế. Sau đó ăn xong rồi cơm trưa. Thẩm nhất liền đi theo thẩm đại như cùng lưu thụ cùng đi ông ngoại trong nhà. Tới rồi ông ngoại trong nhà thời điểm, thẩm nhất lại đem tiểu ngư nhi viết trở về tin lại đọc một lần. Ông ngoại bọn họ lúc này mới xem như hiểu biết tới rồi lưu thụ thân sinh á phụ bọn họ cụ thể tình huống. Sau đó ngoại á yêu liền nói, như vậy xem ra hoa ra cũng là thực không dễ dàng. Nhiều năm như vậy đều vẫn luôn đang tìm kiếm, hiện tại người thân sinh á cha còn bởi vì chuyện này thân thể vẫn luôn không tốt. Tiểu thụ. Chúng ta vẫn là làm hoa ra biết một chút tình huống của ngươi đi. Ít nhất cũng làm hoa ra phu lang thân thể chuyển biến tốt đẹp lại đây. Ông ngoại cũng nói tiếp nói, ngươi không cần suy xét chúng ta. Chúng ta chính là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc sinh hoạt thì tốt rồi. Hiện tại nếu tìm được rồi ngươi thân sinh A Phụ, A Cha, hơn nữa bọn họ cũng vẫn luôn đang không ngừng tìm ngươi. Như vậy vẫn là muốn cho bọn họ biết tình huống của ngươi mới được. Về sau mặc kệ ngươi có thể hay không nhận thân, chúng ta không làm theo vẫn là ngươi A Phụ, A Cha sao? Chúng ta quan hệ cũng sẽ không có cái gì biến hóa, người coi như là nhiều thân nhân đau. Lưu thụ nghe xong chính mình A Phụ, A Cha lời nói lúc sau, liền nói, A Phụ, A Cha, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Ta chưa hết nghĩ tưởng. Những người khác cũng liền không có nói cái gì nữa. Quyết định này vẫn là muốn lưu thụ chính mình tới hạ. Thầm nhất bọn họ liền ở nhà ông ngoại ở vài thiên. Trong khoảng thời gian này lưu thụ giống như lại về tới không có xuất giá phía trước giống nhau thường xuyên đi theo chính mình A Phụ cùng A Cha phía sau. thẩm nhất bọn họ liền ở bên cạnh nhìn, cũng không nói lời nào. Tới rồi cuối cùng, lưu thụ liền cùng đại gia nói, có thể viết thư nói cho tiểu ngư nhi, làm phương ra đem chuyện của ta cùng ngay ngắn đông lão sư nói một chút đi. Sự tình phía sau liền xem hoa ra chuẩn bị như thế nào lộ. Đại gia thấy hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, cũng liền không lo lắng. thẩm nhất liền đem chính mình A Cha thái độ viết thư nói cho tiểu ngư nhi ma tiểu ngư nhi bọn họ bên này ở qua một đoạn thời gian sau liền thu được thẩm gia thôn tới tin. Lâm ra người đều xem qua tin lúc sau, khiến cho tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch cầm tin lại đi ông ngoại ra một chuyến. Muốn cho ông ngoại cấp cứu cứu hồi âm nói một chút liều thủ quyết định. Phương bác xem qua thẩm gia gửi thư lúc sau, liền bắt đầu cấp ngay ngắn đông viết thư. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch ở phương phủ lại ngồi một đoạn thời gian, bồi ông ngoại, ngoại a yêu bọn họ nói trong chốc lát lời nói mới trở lại lâm phủ. Đang đợi ngay ngắn đông bên kia tin tức quá trình bên trong, tiểu ngư nhi bọn họ cũng bắt đầu bận việc sự tỉnh trong nhà. Chờ đến lại qua không sai biệt lắm nửa tháng lúc sau, thời gian đã đi tới 10 tháng đế. Phương Bắc bên kia thu được ngay ngắn đông hồi âm. Tiểu ngư nhi bọn họ này liền lại đi một chuyến phương phủ. Ngay ngắn đông lần này gửi thư thượng nói, hắn đã đem lưu thủ cụ thể tình huống đều cùng hắn lao sư thành húc bạch đều nói. Hiện tại liền chờ hoa ra thái độ. Bất quá ngay ngắn đông nói thẩm ra phải làm hảo chuẩn bị, lấy hắn phán đoán Hoa ra nếu đã biết tin tức, khẳng định sẽ bằng mau tốc độ lại đây gặp người. Cho nên khả năng muốn lưu thủ cùng Tiểu Ngư Nhi ông ngoại bọn họ một nhà tới Vinh Thành bên này một chuyến. Bất quá cũng còn vừa lòng xác định, cho nên liền trước làm thẩm ra bên này chuẩn bị là được. Tiểu Ngư Nhi cũng liền dựa theo như vậy cấp ca ca viết tin, sau đó liền cùng nhau chờ Hoa ra bên này tin tức. Thẩm ra thôn bên này, lưu thủ hắn nhận được Tiểu Ngư Nhi gửi thư lúc sau, liền cảm thấy xác thật là thời điểm đi một chuyến Vinh Thành. Liền tính hoa ra cuối cùng không có tới, bọn họ cũng có thể thuận tiện vẫn an một chút tiểu bao từ đâu. Cho nên thẩm ra liền nghĩ trước thông chi một chút thẩm nhất hắn ông ngoại cùng ngoại ác yêu. Trước làm chúng nó tới thẩm ra, sau đó lại cùng nhau qua đi vinh thành. Lần này vốn dĩ thẩm nhất cũng muốn đi theo cùng nhau quá khứ, nhưng là lưu thụ bọn họ nghĩ đến đảo ca nhi mới vừa sinh xong hài tử không có bao lâu, hiện tại đều vừa mới ở cữ xong đâu. Cho nên khiến cho hắn ở nhà chiếu cố bọn họ phụ tử. Đào ca nhi lần này sinh một cái béo tiểu tử, bất quá bởi vì vừa lúc gặp gỡ lưu thụ chuyện này. Thẩm ra liền chuẩn bị không làm trăng tròn rượu, chờ hai tử ba tháng thời điểm làm ban ngày yến thì tốt rồi. Cho nên cũng chính là thân cận thân thích nhóm được tin tức liền đưa cho lễ vật lại đây. Tiểu ngư nhi biết chính mình ca ca ra hài tử sau khi sinh, cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật tặng qua đi. Ngay cả lâm chính trạch ông ngoại bọn họ phương phủ cũng tặng lễ vật, còn có tiền chắc trong phủ cùng với tiền tĩnh trong phủ cũng giống nhau tặng lễ vật đi Thẩm gia thôn. Thầm ra bên này đang chuẩn bị đến Vinh Thành tới. Mà Thành Húc Bạch bên này ở nhận được chính mình học sinh ngay ngắn đông tin lúc sau, hắn nhìn tin thượng viết lưu thụ cụ thể tình huống, sau đó liền ở trong thư phòng mặt ngồi thật lâu mới đem tin cầm đi ra ngoài tìm chính mình Phu lang. Hắn biết chính mình đại cứu tử nhiều năm như vậy tới vì tìm cái này tiểu nhi tử phí nhiều ít tinh lực, tiền bạc cùng với thời gian. Hơn nữa ở mỗi lần thất vọng lúc sau, thủy dịch dai thân thể cũng là một năm không bằng một năm. Nếu không còn có tin tức, cũng không biết hắn còn có thể căng bao lâu. Cho nên, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết xác thực tin tức. Hắn cũng là thực kích động, hiện tại muốn nhanh cùng chính mình Phu Lang nói nói tin tức tốt này, sau đó liền có thể đi hoa ra đem tin tức này nói cho hoa lợi kiệt bọn họ. Thành húc bạch ngay từ đầu thời điểm là không có cùng chính mình Phu Lang hoa cầm như, chính là còn không có xác thực tin tức cũng không làm cho hắn đi theo quan tâm. Lần này đã thực khẳng định, hắn liền chuẩn bị trước cùng Phu Lang nói nói chuyện này. Cho nên hắn liền ra thư phòng. Đi tìm chính mình Phu Lang. Hắn chuẩn bị cùng Phu Lang nói lúc sau liền lập tức viết thư cấp đại cứu tử nói chuyện này. Thành húc bạch tìm được chính mình Phu Lang thời điểm, Hoa Cẩm Như đang ở trong phòng biết đâu. Hắn là tương đối thích chính mình động thủ làm thức ăn cho chính mình Phu quân ăn người. Thành húc bạch trước đem hắn kéo ra tới, sau đó cùng nhau vào thư phòng, hắn mới đem tin đưa cho Hoa Cẩm Như, làm hắn trước xem tin. 119 1 Trước 119 Vinh Thành gặp mặt. Đương hoa cẩm như xem xong rồi ngay ngắn đông này phong thư lúc sau, liền lập tức chạy xuống nước mắt. Hắn trước kia không có xuất giá thời điểm liền cùng thủy dịch dai quan hệ thực hảo, cho nên đương hắn biết chính mình ca ra tiểu nhi tử bị đánh mất lúc sau, liền vẫn luôn thực lo lắng thủy dịch dai. Mặt sau biết thủy dịch dai bởi vì chuyện này vẫn luôn thân thể rất kém cỏi hắn cũng là phi thường lo lắng, cho tới nay nghĩ đến hắn ca, ca hai người bọn họ phu phu hắn liền cảm thấy đau lòng. Hiện tại rốt cuộc tìm được cái kia tiểu cháu trai, hắn không biết cỡ nào vui vẻ. Kích động đâu? Cho nên lập tức liền không có ước chế trụ chính mình cảm tình, chảy nước mắt. Thành húc bạch thấy phu lang rơi lệ, liền chạy nhanh đi qua đi giúp đỡ sát nước mắt, còn ở bên cạnh an ủi nói, ngươi khóc cái gì đâu. Hiện tại hẳn là vì đại ca bọn họ cao hừng mới là. Nhiều năm như vậy, ta đều đã không ôm hy vọng, hiện tại cư nhiên đã bị ngay ngắn đông cấp trùng hợp gặp. Đây là ông trời đều nhìn không được, mới làm đại ca ngươi bọn họ tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy sự tình trở thành sự thật. Chúng ta đều phải vì bọn họ vui vẻ mới được. Hoa cẩm như bị hắn nói được cũng ngừng nước mắt, sau đó nói, là đâu, ta đây là quá kích động. Chúng ta chạy nhanh viết thư cấp đại ca đi. Đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói nói. Sau đó làm cho bọn họ chạy nhanh đến Vinh Thành đi gặp người. Thành húc bạch thấy hắn không có khóc, lúc này mới bắt đầu mài mực viết thư cho chính mình đại cứu ca. Đương hoa lợi kiệt thu được thành húc bạch thư tín lúc sau, liền ở trong thư phòng mặt trước xem tin. Chờ hắn xem xong này phong thư lúc sau, lập tức liền kích động đến nhảy dựng lên. Hắn kích động đến thật là lão lệ tung hành. Hắn cảm thấy ông trời thật là nghe được chính mình cầu nguyện A. Có bao nhiêu lâu rồi, nhiều năm như vậy đều vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm, tới rồi hiện tại trên cơ bản đều đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Không nghĩ tới cư nhiên là thành húc bạch học sinh ngoại ý muốn gặp được. Hắn hiện tại liền phi thường phi thường cảm tạ vị kia ngay ngắn ông. Nếu không phải hắn ở Vinh Thành gặp được chính mình cái này mất tích nhiều năm như vậy tiểu nhi tử. Như vậy hắn cảm thấy chính mình cùng phu lang thủy dịch dai cả đời này nói không chừng liền thật sự tìm không thấy hắn. Hắn hiện tại thật là đối phương ra quá cảm kích. Hơn nữa xem thành húc bạch tin thượng nói phương ra cùng chính mình cái kia tiểu ca nhi vẫn là thân thích tới. Như vậy về sau liền có thể nhiều hơn bao đắp một chút phương Gia Hoa lợi kiệt hơi chút đệ xuống chính mình quá mức kích động nỗi lòng. Lúc này mới chuẩn bị đem tin cấp còn ở phòng ngủ nằm phu lang nhìn xem. Thủy dịch dai nếu đã biết tin tức này, khẳng định thân thể liền sẽ biến hảo. Nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có đứa bé kia tin tức. Hoa lợi kiệt đi tới nhà ở bên ngoài thời điểm, liền nghe được thủy dịch dai suy yếu hò khăn thanh. Hắn chạy nhanh đi vào, sau đó liền chính mình đổ một chén nước đút cho thủy dịch dai uống. Chờ uống xong này chén nước, mới hảo rất nhiều. Lúc này, thủy dịch dai mới mở miệng hỏi hắn, ngươi không phải ở thư phòng sao? Như thế nào lại đây? Hoa lợi kiệt trước đem hắn nâng dậy thân. Sau đó làm hắn dựa ngồi. Lúc này mới cùng hắn nói, là thành húc đến không tin. Hắn có nhà của chúng ta Ngọc Nhi tin tức. Thủy dịch dai nghe đến đó, liền kích động đến độ run rẩy đi lên. Lập tức ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Hoa lợi liền biết sẽ như vậy. Hắn chạy nhanh chụt vũ về hắn bối, sau đó nhẹ giọng nói, không cần kích động à, hiện tại biết Ngọc Nhi tin tức là chuyện tốt đâu. Người muốn chạy nhanh hảo lên, như vậy mới có thể đi gặp chúng ta tiểu ca nhi đâu. Người trước bình tĩnh một chút, sau đó nhìn nhìn lại thành húc bạch viết tới tin. Thủy dịch dai qua đã lâu mới tính cơ bản bình tĩnh lại. Lúc này mới tiếp nhận tin khai trầm dãi thoạt nhìn. Chờ hắn xem xong tin lúc sau, cũng đã lại khóc đến thở hồn hển. Hắn nhìn đến đứa bé kia hơi kém liền ở bị tập kích ngày đó đã không có, cũng may gặp lưu gia phu phu. Mặt sau tuy rằng trưởng thành ở nông thôn, chính là sinh hoạt thượng không phải thực giàu có, bất quá cũng may lưu gia đối hắn là thật sự hảo. Cho nên hẳn là cho tới nay đều quá đến còn tính hạnh phúc. Thấy được mặt sau, phát hiện hắn gả chồng, sinh mấy cái hài tử. Hiện tại bọn nhỏ đều trưởng thành, có cái tiểu ca nhi gả nhân ra cư nhiên còn cùng ngay ngắn chủ nhân có thân. Hắn cảm thấy thật là ý trời đâu. Bằng không như thế nào liền như vậy trùng hợp đâu. Hắn cảm thấy chính mình trong nhà thật sự hẳn là hảo hảo cảm tạ phương ra người đâu. Nếu không phải bọn họ ra, xem chính mình tiểu ca nhi hiện tại trạng vững là rất khó làm chính mình trong nhà tìm được. Thủy Dịch dài đem cái này ý tưởng nói cho Hoa Lợi Kiệt thời điểm, Hoa Lợi Kiệt liền nói, khẳng định là phải hảo hảo cảm tạ bọn họ đâu. Hiện tại liền trước suy xét một chút khi nào qua đi nhìn xem chúng ta Ngọc Nhi. Thủy Dịch dài nghe xong lời này liền lập tức nói, lập tức chuẩn bị a. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi nhìn xem. Hoa Lợi Kiệt trấn an hắn nói, không đổi, ta làm đại phu trước đến xem thân thể của ngươi lại nói. Muốn một như vậy xa xe ngựa đâu, thân thể của ngươi muốn chịu nổi mới được. Hiện tại nếu đã biết tình huống của hắn, vậy sẽ không chạy. Cho nên cũng đừng quá lo lắng. Thủy dịch dai cũng biết thân thể của mình không được, cũng chỉ có thể nghe hắn chờ đại phu lại đây nhìn. Bất quá đại phu nhìn lúc sau nói, thân thể vẫn là quá hư nhược rồi, tạm thời không nên ra xa nhà. Như thế nào đều đến lại dưỡng nửa tháng một tháng mới được. Hiện tại chủ yếu là tâm tình buông ra liền sẽ thực dễ dàng chuyển biến tốt đẹp. Tiến đi đại phu lúc sau, hoa lợi kiệt liền cùng hắn nói, ngươi trước dưỡng, ta hãy đi trước nhìn xem chúng ta ngọc nhi tốt nhất là có thể làm hắn lại đây xem ngươi. Thân thể của ngươi hiện tại thật sự không thể đi như vậy xa. Nếu hắn hận chúng ta ném hắn nhiều năm như vậy, không muốn tới nói, ta khẳng định sẽ cùng hắn hảo hảo nói, nhất định làm hắn tới xem ngươi. Thủy dịch dai trầm mặt đã lâu mới nói, ngươi cũng đừng miễn cưỡng hắn. Nhiều năm như vậy đều lại đây, hiện tại nếu tìm được rồi hắn ta liền lại kiên nhẫn làm hắn tiếp thu chúng ta. Ngươi trước viết thư nói cho thành húc bạch đi. Cùng hắn nói nói ngươi quá khứ thời gian. Như vậy cũng làm phương ra bên kia hảo thông chi đến Ngọc Nhi bọn họ. Người đi gặp quá hắn lúc sau, xem tình huống đi. Nếu hắn không muốn lại đây, vậy chờ ta thân thể hảo điểm chúng ta cùng đi thanh thành hắn trưởng thành địa phương xem hắn đi. Hoa lợi kiệt thấy hắn không có như vậy kích động, liền cùng hắn nói, tốt, ta đây hiện tại liền bắt đầu hồi âm. Sau đó liền đem công sự công đạo một chút, lại chuẩn bị qua đi vinh thành bên kia xem hắn đi. Hoa lợi kiệt nói liền bắt đầu mài mực cấp thành húc bạch viết hồi âm. Bên này thành húc bạch nhận được hoa ra hồi âm lúc sau, liền lập tức đem hoa lợi kiệt sắp tới liền phải đến Vinh Thành đi tin tức viết thư nói cho ngay ngàn đông. Sau đó tiểu ngư nhi bọn họ cũng liền rất mau đã biết. thẩm nhất nhận được tiểu ngư nhi tin thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng đã chuẩn bị tốt, lưu thụ bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đến Vinh Thành đi đâu. Cho nên nhận được tin lúc sau, thẩm đại ngư cùng lưu thụ liền trực tiếp mang theo tiểu ngư nhi ông ngoại cùng ngoại A Yêu xuất phát. Chờ lưu thụ bọn họ tới rồi Vinh Thành lâm phủ thời điểm Đã là tháng 11-15, Tiểu Ngư Nhi gặp được ca cha cùng ông ngoại bọn họ phi thường vui vẻ. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm chính trạch bọn họ đem lưu thụ đoàn người đều ngênh vào Lâm phủ. Trước làm chúng nó đi đơn độc để lại cho bọn họ trong viện rửa mặt, nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát. Sau đó lại qua đây ăn cơm. Chờ lưu thụ bọn họ nghỉ ngơi tốt lúc sau, liền không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm chiều canh giờ. Bọn họ đều tới đại sảnh, sau đó liền cùng Lâm ra mấy người cùng nhau ăn cơm chiều. Ăn cơm xong lúc sau. Đại gia lúc này mới ngồi xuống biên uống trà biên nói lên hoa ra sự tình tới. Tiểu ngư nhi liền trước cùng A cha nói, A cha, lần này thu được tin thượng nói, hoa gia vị kia ngoại A yêu thân thể hiện tại còn có thể suy yếu, cho nên không thể lập tức lại đây vinh thành xem ngươi. Cho nên lần này hẳn là chính là chỉ có cái kia ông ngoại lại đây. Kỳ thật khả năng bọn họ vẫn là hy vọng ngươi có thể qua đi vấn an hoa gia vị kia ngoại A yêu đi. Nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tìm, hiện tại tìm được rồi khẳng định là rất muốn thấy. Tiểu ngư nhi ở kêu hoa ra nhân vi ông ngoại, ngoại A yêu thời điểm nhìn kỹ một chút chính mình A cha sắc mặt. Phát hiện chính mình ra A cha không có gì không thích biểu tình, cho nên hắn liền biết chính mình A cha vẫn là sẽ nhận cửa này thân thích. Hiện tại liền chờ cái kêu ông ngoại lại đây thời điểm hảo hảo xem xem người thế nào. Đến lúc đó lại xem muốn hay không cùng A cha bọn họ cùng nhau qua đi vấn an hoa ra ngoại A yêu. Lưu thụ suy nghĩ một lát liền nói, tiên kiến gặp người đi. Đến lúc đó lại xem muốn hay không qua đi. Đại gia thấy hắn có quyết định liền không có nói cái gì. Tiểu ngư nhi bọn họ hai ngày này liền bồi A cha cùng ông ngoại bọn họ, đều không có đi làm cái gì. Qua hai ngày thời điểm, phương Bắc bọn họ một nhà cũng tới lâm phủ. Bọn họ là đã biết lưu thụ bọn họ lại đây vinh thành tin tức mới lại đây. Chủ yếu cũng là tới nhiều làm quen một chút, dù sao cũng là thân thích đâu. Kỳ thật hiện tại thẩm ra mấy người đối phương gia chính là thực cảm kích đâu. Bởi vì đúng là phương gia giúp nhiều như vậy vội mới xem như làm lưu thụ tìm được rồi chính mình ruột ra phụ, a cha. Nói cách khác, cả đời này khả năng lưu thụ sẽ không biết trên thế giới này, còn có người vẫn luôn tưởng niệm hắn, vẫn luôn tìm kiếm hắn, vài thập niên đều không có từ bỏ. Cho nên, đương phương ra mấy người cũng lại đây lâm phụ thời điểm, lưu thụ thực mau liền cùng Phạm Vân cùng với Trang Đình Huệ bọn họ hôn chín. thẩm đại như còn lại là đi theo lâm chính trạch cùng Phương Hồng bọn họ cũng quen thuộc Vinh Thành tình huống. Bọn họ như vậy nhàn nhã vượt qua không sai biệt lắm 10 ngày qua bộ dáng Tới rồi tháng 11 đế thời điểm, hoa lợi kiệt cuối cùng là chạy tới Vinh Thành. Hắn vừa đến Vinh Thành liền lập tức ngồi xe ngựa hướng Lâm Phủ mà đi. Bởi vì Thành Húc Bạch ở tin trung đã viết Lâm Phủ địa chỉ, cho nên hắn liền trực tiếp hướng Lâm Phủ đi. ngày này tiểu ngư nhi bọn họ mới vừa ăn xong cơm chưa không không lâu, liền thấy quản gia tới báo nói phủ ngoài cửa có một cái tự xưng họ hoa người tới bái phòng. Tiểu ngư nhi bọn họ nghe nói là họ hoa. Liền biết là hoa lợi kiệt tới. Lưu thụ vừa nghe đến là hoa ra người tới, liền lập tức đã không có sức lực, chân mềm đến đứng dậy không nổi. Lâm chính trạch thấy hắn thấy hắn kích động như vậy, khiến cho tiểu ngư nhi trước bồi lưu thụ, sau đó hắn liền cùng lâm mình còn có cách bắc cùng với thẩm đại như mấy người bọn họ đi ra cửa ngang đón hoa lợi kiệt. Tiểu ngư nhi thấy chính mình ai cha thân thể đều có chút run rẩy, liền đỡ hắn ngồi, sau đó bưng một chén nước cho hắn uống. Trước làm hắn bình phục một chút tâm tình. Sau đó liền chờ hoa lợi kiệt vào được 120 Trước 120 nhìn thấy ông ngoại Đang chờ hoa lợi kiệt tiến vào trong khoảng thời gian này Tiểu ngư nhi khiến cho quản gia tìm người đi phương phủ thông chi một tiếng Nói cho ông ngoại bọn họ hoa ra người tới Làm cho bọn họ đều lại đây lâm phủ bên này gặp một lần Chờ quản gia đi xuống lúc sau không có bao lâu Tiểu ngư nhi liền nghe được bọn họ trở về thanh âm Đầu tiên tiến vào đại sảnh chính là lâm minh Ngay sau đó liền có một cái đại khái hơn 60 tuổi thanh tuấn lao nhân đi đến. Tiểu ngư nhi nghĩ này liền hẳn là chính mình cái kia thân ông ngoại. Lâm minh bọn họ tiến vào lúc sau liền không có mở miệng, liền chờ chính bọn họ phụ tử nói chuyện. Lưu thụ nhìn thấy người tới liền lập tức đứng lên, tiểu ngư nhi chạy nhanh đỡ lấy hắn. Hoa lợi kiệt mới vừa tiến đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia lưu thụ. Hắn thật sự cùng chính mình phu lang quá giống, cho nên hắn nhất định sẽ không nhận sai. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy người liền có thực thân thiết cảm giác, hắn liền biết đây là chính mình đánh mất vài thập niên Tiểu Ca Nhi. Hoa lợi kiệt thấy hắn nhìn đến chính mình, sau đó liền đứng lên. Chính hắn cũng kích động đến môi run run, thật lớn trong chốc lát mới xem như mở ra khẩu nói chuyện. Hắn nhìn cái này chính mình tìm nhiều năm như vậy Tiểu Nhi tử. Sau đó nói, ngươi chính là ta Ngọc Nhi đi. Lớn lên rất giống ngươi A Cha. Ta liếc mắt một cái liền biết là ngươi. Nói liền run rẩy tay chân hướng lưu thụ bên kia đi qua đi. Tiểu ngư nhi thấy chính mình A-cha quang kích động, nửa ngày đều không có đáp lại. Hắn liền lắc lắc A-cha bả vai, sau đó kêu một tiếng, A-cha. Lưu thụ môi cũng run run nửa ngày, nhưng là hắn không biết như thế nào xưng hô. Nếu kêu A-phụ, hắn hiện tại khẳng định là kêu không được. Mặt khác xưng hô cũng không dùng tốt, cho nên lập tức hắn liền tạp ở nơi đó. Cũng chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó, nhìn hoa lợi kiệt hướng hắn đi tới. Hoa lợi kiệt thấy tiểu ngư nhi kêu lưu thụ, liền biết khẳng định lưu thụ còn không mở miệng được kêu hắn đâu. Hắn cũng biết, nhiều năm như vậy cũng không biết chính mình thân sinh á phụ, a cha có khác một thân. Như vậy lập tức nhìn thấy, khẳng định là kêu không ra á phụ. Cho nên hắn cũng lý giải, hiện tại liền trước làm tiểu nhi tử nhận thức chính mình thì tốt rồi. Hoa lợi kiệt nghĩ này đó, liền mở miệng đối lưu thụ nói, ngươi hiện tại khai không khẩu kêu ta không có vấn đề, về sau chậm rãi thói quen là được. Chúng ta thật vất vả gặp mặt. Ta muốn ôm một ôm ngươi, có thể chứ? Lưu thụ lúc này hảo điểm nhi, không có như vậy kích động. Liền ra tiếng nói, tốt. Tiểu ngư nhi ở bên cạnh nhìn, liền bung ra đỡ ái trà tay, làm hoa lợi kiệt lại đây ôm một chút lưu thụ. Hắn liền ôm lập tức, sau đó thực mau liền bung ra. Chỉ là hoa lợi kiệt bung ra chính mình nhi từ sau, liền chạy xuống nước mắt. Tiểu ngư nhi ở bên cạnh nhìn, liền đệ điều khăn mặt qua đi làm hắn lau lau nước mắt. Con biên nói, ông ngoại, ngươi trước đừng thương tâm hiện tại hẳn là cao hưng mới là đâu. Hoa lợi kiệt thấy tiểu ngư nhi cùng hắn nói chuyện, liền bình phục một chút tâm tình. Sau đó liền tiếp nhận khăn mặt, trả lời hắn nói, ai? Ngươi chính là tiểu ngư nhi đi. Ngươi trước đỡ ngươi a cha ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Sau đó lưu thụ liền đem kia khối có hắn tên họ ngọc bội đưa cho hoa lợi kiệt. Tuy rằng nói chính mình dung mạo lớn lên rất giống thân sinh a cha, nhưng là vẫn là phải dùng ngọc bội làm hoa lợi kiệt xác nhận. Hoa lợi kiệt tiếp nhận ngọc bội. Sau đó đem chính mình ngọc bội cũng đem ra, cấp những người khác xem qua. Hắn ngọc bội cũng là cùng lưu thụ trong tay này khối không sai biệt lắm, chỉ là mặt trên khắc chính là hoa lợi kiệt tên họ. Hoa lợi kiệt vuốt ve lưu thụ đưa cho hắn ngọc bội kích động nói, chúng ta hoa ra mọi người ngọc bội đều là cái dạng này, chỉ là khắc tên bất đồng thôi. Cho nên thực dễ dàng là có thể nhận ra tới. nay khối ngọc bội lúc ấy đều không có cho ngươi bao lâu, chúng ta liền đem ngươi đánh mất. Con Hảo hiện tại tìm được rồi. Bằng không ta và ngươi A cha cả đời này đều sẽ không an tâm. Lưu thụ cái này mở miệng nói, ta hiện tại A phụ, A cha từ nhỏ liền đối ta thức tốt, ngươi cũng đừng thương tâm. Hoa lợi kiệt đem lưu thụ ngọc bội còn cho hắn, sau đó nói, ngươi hảo hảo thu đi. Ta hiện tại là cao hứng, tìm được ngươi liền không thương tâm. Nói hắn cũng đem chính mình ngọc bội xủy trở về trong lòng ngực. Lúc này lâm minh bọn họ cũng ngồi xuống. Sau đó liền có hạ nhân thượng trà cùng điểm tâm, trái cây. sau đó Lâm Minh liền đem những người khác đều giới thiệu cho Hoa Lợi Kiệt. Đương giới thiệu tới rồi lưu ra hai phu phu thời điểm. Hoa Lợi Kiệt liền kích động đứng lên, sau đó cho bọn hắn hành đại lễ. Tiểu ngư nhi ông ngoại cùng ngoại á yêu giật nảy mình, sau đó nhanh đem hắn ngâm dậy tới. Ông ngoại nói, cũng không thể hành như vậy đại lễ đâu. Chúng ta chính là Bạch Đinh một cái. Hoa Lợi Kiệt vẫn là kiên trì hành xong lễ mới đứng dậy, sau đó liền kích động nói, chúng ta hoa ra cũng không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi hai người. Nhà ta Ngọc Nhi nếu không phải gặp được các ngươi, cũng không biết mặt sau sẽ thế nào đâu. Hơn nữa các ngươi còn đem hắn làm như chính mình thân sinh Nhi tử tới nuôi lớn, ta chính là hành một chút lê trước tỏ vẻ một chút chúng ta hoa ra lòng biết ơn cùng cảm kích. Đây là các ngươi hẳn là chịu, là ta làm một cái á phụ hẳn là. Các ngươi nhiều năm như vậy thay thế ta cùng phu lang vất vả dưỡng dục hắn lớn lên, chúng ta như thế nào tạ đều không quá đâu. Hoa lợi kiệt nói tới đây, còn cô ý cường điệu nói, hơn nữa các ngươi yên tâm. Ngọc Nhi về sau vẫn cứ là hai người các ngươi nhi tử. Chúng ta cũng sẽ không yêu cầu hắn thế nào, coi như là nhiều một môn thân thích liền hảo. Còn có nhà ta phu lang bởi vì ngần ấy năm tới vẫn luôn không có tìm được Ngọc Nhi, thương tâm quá độ dưới, thân thể liền vẫn luôn không tốt. Cho nên lần này mới không thể theo ta cùng nhau lại đây thấy các ngươi. Hắn đã biết tin tức nhưng cao hứng, nếu không phải thân thể nguyên nhân, hắn là khẳng định ở nhà đãi không được. Ông ngoại bọn họ thấy hắn nói được tốt như vậy, cũng liền yên tâm. Sau đó liền bắt đầu hỏi thủy dịch giai tình huống thân thể tới. Hoa lợi kiệt cũng nói theo sự thật. Nói xong thủy dịch giai tình huống lúc sau, hoa lợi kiệt liền lại hỏi năm đó lưu ra phu phu gặp được chính mình nhi tử tình huống. Hắn tuy rằng từ thành húc bạch gửi thư bên trong hiểu biết đại khái tình huống, nhưng là hiện tại hắn muốn biết sở hữu có quan hệ chuyên gia tiểu nhi tử sự tình, cho nên liền phải kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Liền từ lưu ra phu phu gặp được chính mình nhi tử bắt đầu nói về. Tiểu ngư nhi ông ngoại, Ngoại A yêu thấy hoa lợi kiệt muốn biết ngay lúc đó tình huống. Bọn họ liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ nói lên năm đó sự tình tới. Từ bọn họ là như thế nào đi ra cửa Hưng thành, sau đó ở trở về trên đường như thế nào gặp ôm lưu thụ Tiểu Ca Nhi. Vẫn luôn nói đến bọn họ mang theo nhặt được người trực tiếp trở về Thanh Thành, sau đó ở khách điếm mặt chú hạ, thỉnh đại phu tới cấp bị thương Tiểu Ca Nhi xem thương. Sau đó lại thương cảm nói xong lời cuối cùng cái kia Tiểu Ca Nhi mất máu quá nhiều, bị thương nặng không trị bỏ mình. Sau đó liền nói đến chính bọn họ không có nhiều ít tiền bạc, liền không thể vẫn luôn ở thành thành chờ lưu thụ người nhà tới tìm. Cho nên liền mang theo hải tử trở về ở nông thôn. Trở về nhà sau, bởi vì sợ các gương thân nói ra nói vào ảnh hưởng đến hải tử trưởng thành. Cho nên bọn họ liền quyết định đem hải tử trở thành chính mình thân sinh truyền ra đi, mặt sau liền vẫn luôn như vậy đương chính mình ra thân sinh nhi tử dưỡng. Hoa lợi kiệt nghe những việc này, đôi mắt liền vẫn luôn là hồng nghe tới cái kia ôm chính mình ra Tiểu Nhi tử chạy trốn hạ nhân qua đời thời điểm nói chúng ta Hoa gia vĩnh viễn đều nhớ do hắn đợi sau khi trở về sẽ đi tìm được hắn mộ sau đó đem hắn rời tiến Hoa gia hạ nhân lăng mộ đi ít nhiều hắn đâu chịu như vậy trọng thương tổn đem nhà của chúng ta Ngọc Nhi bảo hộ đến hảo hảo cuối cùng còn cho hắn tìm hai người các ngươi tốt như vậy nhân gia nhận nuôi hắn cũng là chúng ta Hoa gia ân nhân đâu Tiểu Ngư Nhi ông ngoại bọn họ tỏ vẻ có thể dẫn đường đi tìm cái kia hạ nhân chôn cốt chỗ Nghe được mặt sau, biết là lưu ra hướng ra phía ngoài nói chính là chính mình thân sinh hài tử. Kia khẳng định khiến cho hoa ra tìm kiếm ra tăng rồi rất nhiều khó khăn. Bất quá đường lưu ra phu phu bởi vì chuyện này hướng hắn xin lỗi thời điểm. Hắn nói, này cũng không thể trách các ngươi đâu. Các ngươi điểm xuất phát đều là vì hài tử còn. Chúng ta chỉ có cảm kích, sẽ không bởi vì chuyện này trách cứ các ngươi. Này khả năng chính là ý trời đi. Ông trời làm đứa nhỏ này đi tới nhà các ngươi làm hắn nhiều các ngươi người một nhà sủng ái, đứa nhỏ này là cái có phúc khí đâu. Nói xong năm đó sự tình, mặt sau hoa lợi kiệt liền lại bắt đầu hỏi Lưu Thụ trưởng thành cùng với mặt sau thành thân sự tình. Thẩm Đại Lưu hắn là vừa mới Lâm Minh giới thiệu thời điểm nhìn nhiều vài lần, tuy rằng đối với chính mình Tiểu Nhi tử gả cho như vậy một người có rất lớn ý kiến, nhưng là xét thấy chính mình nhiều năm như vậy cũng không có dưỡng dục quá hài tử, cho nên hiện tại liền không có cái gì tự tin nói chuyện. Chỉ là trừng mắt nhìn Thẩm Đại Lưu vài mắt. Mặt sau lại nghe bọn họ nói lên lưu thụ sinh bốn cái hài tử, trừ bỏ hiện tại liền ở bên cạnh tiểu ngư nhi ở ngoài, còn có ba cái tiểu tử. Hoa lợi kiệt nghe xong liền phi thường cao hứng, đây chính là hắn tôn tử đâu. Sau đó lại nghe nói chính mình cái kia đại tôn tử hiện tại đã có tú tài công danh, liền càng là thích. Chỉ cần có thể thi đậu công danh, về sau khẳng định liền sẽ không kém. Mặt sau còn nghe nói tiểu nhân kia hai cái song bảo thai cũng đang ở đi học đường, hắn liền nói. Là muốn cho bọn nhỏ đi học đường mới được, các ngươi làm được thực hảo. Thẩm đại ngưu cùng lưu thụ nghe xong liền vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó liền lại nói đến Thẩm nhất gần nhất vừa mới được một cái nhi tử, muốn ở nhà chiếu cố, cho nên mới chưa từng có tới. Lại nói đến tiểu ngư nhi ra tiểu bao tử. Lúc này hoa lợi kiệt liền đối với cái này duy nhất có thể nhìn đến hài tử thực cảm thấy hứng thú. Tiểu ngư nhi khiến cho hạ nhân đi đem tiểu bao tử tìm trở về. Hôm nay nhận được tin tức nói hoa lợi kiệt tới rồi thời điểm. Tiểu ngư nhi khiến cho tiểu thúy bọn họ đem hải tử mang đi ra ngoài đi chơi, sợ hắn ở chỗ này nháo ảnh hưởng đại nhân sự tình. Chưa từng có bao lâu, đại sảnh người liền nghe được tiểu bao tử thanh âm rất xa liền truyền tiến bảo. Tiểu bao tử biết là chính mình A cha kêu hắn, cho nên còn ở cửa liền lớn tiếng nói, A cha, có phải hay không, có ăn ngon. Đại gia nghe xong hắn nói, đều là dở khóc dở cười bộ dáng. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là đối tiểu ngư nhi làm thức ăn gì không có một chút sức chống cự. Đương nhiên, kỳ thật những người khác cũng là không có sức chống cự. Hoa lợi kiệt nghe xong tiểu bao tử thanh âm, liền nói, đứa nhỏ này hòa bác, khẳng định là cái thảo hỷ hại tử. Vừa dứt lời xuống dưới, tiểu bao tử liền vào đại sảnh. Hắn vừa tiến đến liền nhìn đến có người xa lạ. Sau đó liền khôi phục nghiêm trang bộ dáng, chậm rãi đi đến chính mình A cha bên người, nói, A cha, người này là ai a Tiểu ngư nhi thấy hắn hỏi Hoa lợi kiệt, liền nói, đây là ông ngoại đâu, tê ông ngoại. Tiểu Bao Tử liền thanh thúy kêu một tiếng, "Ông ngoại." Hoa Lợi Kiệt nghe xong cao hứng lên tiếng, "Ai? Tới, ông ngoại ôm một cái được không?" Tiểu Bao Tử nhìn hạ chính mình A Cha, thấy A Cha gật đầu, hắn liền đi qua, lập tức đã bị Hoa Lợi Kiệt ôm đến trên đùi. 121 10 129. Chương 121 đại gia ở chung. Hoa Lợi Kiệt ôm đến Hải Tử lúc sau, liền cúi người hôn hôn hắn cái chán. Sau đó hỏi hắn, "Có thể nói cho ông ngoại, ngươi tên là gì sao?" Tiểu bao tử liền thành thành thật thật nói, ông ngoại, ta là bánh bao. Hoa lợi kiệt nghe xong liền nói, bánh bao à. Thật là thích hợp người đâu. Nhìn xem bạch bạch nộn nộn, chính là một con tiểu bao tử. Hoa lợi kiệt chính đùa với tiểu bao tử đâu, liền Vương Bắc bọn họ đã tới rồi. Tiểu ngư nhi bọn họ đem phương ra mấy người đều ngênh vào đại sảnh. Chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau, liền đem bọn họ đều giới thiệu cho hoa lợi kiệt. Hoa lợi kiệt thấy là phương Gia người, liền đứng dậy tới cùng bọn họ chào hỏi. Cũng đối bọn họ chí lấy chân thành lòng biết ơn. Mọi người đều gặp qua lúc sau, mới ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Phương Bắc bọn họ thấy lưu thụ thật sự cùng hoa gia tương nhận, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Như vậy cũng không hưởng phí bọn họ trong khoảng thời gian này như vậy bận việc. Ngày đó, đại gia cùng nhau nói thật lâu nói, dần dần cũng đối hoa lợi kiệt cùng với hoa gia tương đối hiểu biết. Mà lưu thủ cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy câu thúc, chậm rãi là cũng có thể cùng hoa lợi kiệt trò chuyện. Những người khác đều sẽ cho không gian làm cho bọn họ này đối muộn tới phụ nhiều tâm sự, để tiến thêm một bước hiểu biết, quen thuộc. Hoa lợi kiệt ở Lâm Phủ đợi cho ngày thứ ba thời điểm, tiền chắc cũng nghe tới rồi tin tức mang theo người trong nhà lại đây Lâm Phủ. Hoa lợi kiệt thấy nhiều người như vậy quan tâm chính mình cái này tiểu ca nhi, trong lòng kỳ thật thực cảm kích. Cho nên đối tiền người nhà cũng thực nhiệt tình, hắn liền nghĩ, ở chính bọn họ không có cách nào quản hắn nhật tử. Đứa nhỏ này có cái gì việc khó đều là này đó thân thích, các bằng hưu giúp đỡ cho nên đặc biệt cảm kích bọn họ. Mà Phương nhìn xa trông rộng Hoa Lợi Kiệt lúc sau, về nhà liền viết thư đem bên này sự tình nói cho cho ngay ngắn đông. Là ngay ngắn đông cùng hắn lao sư nói nói kế tiếp sự tình. Tuy rằng Hoa Lợi Kiệt khẳng định cũng sẽ viết thư cấp thành húc nói vô ích chuyện này, nhưng là bọn họ Phương ra cũng đến đến nơi đến trốn mới được. Bên này Hoa Lợi Kiệt người còn ở Lâm Phủ liền bắt đầu viết thư đem sự tình cấp thành húc nói vô ích. Thuận tiện còn cấp ở Kinh Thành Đại Nhi Tử cũng viết một phong thơ. Làm hắn cũng biết chính mình tiểu đệ đệ tìm được rồi. Tuy rằng khả năng tới không được bên này gặp mặt, nhưng là hắn cũng đến có cái thái độ mới được đâu. Trừ cái này ra, còn cấp ở biên quan nhị đệ cũng đi một phong thơ, đem cái này hỉ sự nói cho hắn. Hắn cái này làm thúc thúc, khẳng định cũng đến tìm cơ hội trông thấy cái này nhiều năm không thấy chất nhi mới được. Hoa lợi kiệt trừ bỏ viết thư cấp những người này ở ngoài, quan trọng nhất đương nhiên là đem nhìn thấy chính mình tiểu nhi từ các mặt đều cẩn thận viết thư nói cho chính mình phu lang. Sau đó ở tin chung nói chính mình ra đứa nhỏ này lớn lên nhiều giống hắn, xem một cái liền biết là bọn họ hài tử. Còn nói tính cách cũng thực hảo, hơn nữa là cái có phúc khí, bọn nhỏ đều hiếu thuận lại còn có có bản lĩnh. Lại cương điệu đề ra hạ tiểu ngư nhi ra tiểu bao tử, đứa nhỏ này thật sự rất được hắn tâm. Hắn liền nghĩ về sau chính mình tử quan không làm, liền đến bên này giáo tiểu bao tử. Thuận tiện còn có thể làm chính mình phu lang tùy thời nhìn thấy nhi tử. Hắn cảm thấy chờ thủy dịch dai thân thể hào lúc sau. Bọn họ nhất định phải đi Ngọc Nhi từ nhỏ lớn lên địa phương hảo hảo xem xem. Cũng thuận tiện xem hắn hiện tại sinh hoạt thẩm gia thôn. Hoa lợi kiệt mấy ngày nay đã ở Lâm Phủ, cũng coi như là đem lưu thụ sự tình trong nhà đều hỏi thăm đến không sai biệt lắm. Hắn cũng coi như hiểu biết lưu thụ gần nhất sinh hoạt tình huống, cũng biết tiểu ngư nhi giúp đỡ Lâm Gia tiểu lầu khai phá tân đồ ăn phẩm sự tình. Hơn nữa hắn ở Lâm Gia ăn đến đồ ăn cùng trái cây còn có mức, uống đến rượu nho từ từ đều là hương vị phi thường đặc thủ. Trước kia liền tính ở Kinh Thành cũng không có ăn đến quá, cho nên hắn biết chính mình ra ngọc nhi cái này tiểu ca nhi thực không đơn giản. Bất quá này đó hắn đều không để bụng, hắn hiện tại liền một lòng tưởng đối chính mình cái này nhiều năm không có được đến bọn họ quan ái nhi tự hào. Vậy bao gồm hắn gia đình còn có mấy đứa con trai. Hiện tại bọn họ liền đều là người một nhà, hắn đương nhiên chung thế nào là đối bọn nhỏ tốt. Tiểu ngư nhi gặp qua hoa lợi kiệt lúc sau, liền đem vẫn luôn dẫn theo tâm bông xuống. Hắn nghe nói chính mình thân ngoại A yêu thân thể không tốt, liền nghĩ chính mình có thể giúp điểm nội. Tiểu ngư nhi nghĩ kỹ rồi liền cùng lâm chính trạch thương lượng một chút, sau đó bọn họ liền tính toán lại tiến vào không gian nhìn xem cái kia ám trong phòng mặt thuốc viên có hay không mặt khác giải phòng. Bọn họ gần nhất rất là chăm chỉ ở trong không gian loại lương thực, không gian diện tích đã lại có mở rộng. Cho nên muốn ám phòng nơi đó hẳn là cũng có biến hóa mới đúng. Hiện tại liền nghĩ nếu có thể có tương đối đúng bệnh thuốc viên cấp ngoại A yêu ăn liền thì tốt rồi bằng không phải lấy ra cái kia tục mệnh hoàn. Tuy rằng nói không gian nước suối cùng rượu nho trường kỳ uống cũng sẽ có thực tốt hiệu quả, nhưng là hắn cũng không thể trường kỳ đãi ở hoa gia. Cho nên tốt nhất chính là có thể có đúng bệnh thuốc viên, chờ hảo đến không sai biệt lắm, ngoại A yêu khẳng định là nghĩ đến xem chính mình A cha. Đến lúc đó liền có cơ hội cho hắn uống đến không gian nước suối cùng rượu nho. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch thương lượng hảo lúc sau, hôm nay buổi tối bọn họ liền lại mang theo bánh bao vào không gian trước hái được trái cây cấp bánh bao ăn, làm chính hắn ở trong không gian chơi. Bọn họ hai người liền trực tiếp vào áng phòng. Lần này bọn họ trong mắt dược trên tủ mặt thật sự lại hiện ra ra hai loại dược danh, phân biệt là ích khí hoàn cùng dưỡng thân hoàn. Tiểu ngư nhi vừa thấy cái này dược danh liền cảm thấy hẳn là thích hợp ngoại á yêu bệnh tình. Hắn liền kích động cùng lâm chính trạch mở ra dược quài, sau đó thấy được bên trong thuyết minh. Quả nhiên, thuyết minh thượng nói chính là chính mình ngoại á yêu cái loại này chứng bệnh. Mặt trên nói loại này chứng bệnh muốn ăn trước ít khí hoàn, chờ thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm liền có thể tiếp theo ăn dưỡng thân hoàn. Chỉ dùng phân biệt ăn một cái là đủ rồi. Tiểu ngư nhi sau khi xem xong, liền chạy nhanh đem này hai loại thuốc viên các cầm tam bình ra tới. Này hai loại thuốc viên cùng tục mệnh hoàn giống nhau cũng là mỗi bình một cái. Hắn cảm thấy khả năng chính mình như vậy trực tiếp đưa cho ông ngoại nói, khả năng hắn sẽ không tin tưởng. Liên hỏi lâm chính trạch cái này phải làm sao bây giờ? Lâm Chính Trạch suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu không chúng ta liền cùng á phụ bọn họ thương lượng một chút lại nói. Tiểu Ngư Nhi cũng đồng ý bọn họ liền ra ám phòng, sau đó liền bắt đầu mỗi ngày buổi tối tất làm loại lương thực cùng thu lương thực. Làm được không sai biệt lắm, mới bắt đầu tắm rửa, mang theo hải tử cùng nhau về phòng ngủ. Ngày hôm sau thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền đem tưởng thuốc viên lại có giải phong sự tình nói cho lưu thụ cùng thẩm đại nghiêu. Sau đó còn nói này hai loại thuốc viên dược hiệu, cuối cùng nói cho nên ta cùng Lâm Chính Trạch nghĩ vừa lúc thích hợp hoa ra cái kia ngoại ha yêu bệnh tình chỉ là cứ như vậy đột ngột đưa cho ông ngoại ta sợ hắn không tin chúng ta cho nên liền cùng các ngươi thương lượng nhìn xem làm sao bây giờ mà Lâm Chính Trạch bên kia cũng là ở cùng Lâm Minh cùng với Vân Thần nói chuyện này hắn vốn dĩ nghĩ có thể nói là trước đây vì hắn chữa bệnh thanh độc cái kia nổi danh đại phu cấp thuốc viên nhưng là mặt sau ngẫm lại như vậy không được Nếu làm người ngoài biết bọn họ lâm ra có thể lấy ra như vậy hiệu quả tốt như vậy thuốc viên ra tới, kia về sau cũng đừng tưởng an tâm. Cho nên vẫn là cùng A phụ bọn họ thương lượng một chút hảo. Lâm Minh bọn họ cũng không hỏi này thuốc viên nơi nào tới, chính là chuẩn bị bắt đầu hỗ trợ nghị cách. Cuối cùng, Lâm Minh nói, như vậy, có thể cho lưu thụ đi cấp cái này thuốc viên, trước đừng nói hiệu quả, chính là cho là nhi tử vì chính mình A cha hiếu tâm tìm tới thuốc viên. Liên Tính hoa lợi kiệt không tin này thuốc viên có thể trị hảo thủy dịch dai bệnh tình nhưng là hắn khẳng định biết lưu thụ là sẽ không đối bọn họ bất lợi cho nên bọn họ khẳng định sẽ nhận lấy sau đó lại làm lưu thụ nói thêm đề khẳng định sẽ vì không cố phụ lưu thụ một mảnh hiếu tâm thử xem Liên Tính không thể khẳng định nếu hắn tìm đại phu xem qua gì đó vậy càng tốt dù sao chúng ta cấp thuốc viên tuyệt đối là đối thủy dịch dai thân thể chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hỏng Lâm Chính Trạch nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn tưởng cứ như vậy đi, trước cùng Tiểu Ngư Nhi nói một tiếng, liền đem thuốc viên cấp lưu thụ, làm hắn đi đưa cho hoa lợi kiệt. Sau đó, Lâm Chính Trạch liền đem lâm minh bọn họ ra chủ ý giảng cho Tiểu Ngư Nhi nghe. Tiểu Ngư Nhi nói, cũng chỉ có thể như vậy, dù sao chúng ta cũng không có khả năng làm người ngoài biết này thuốc viên sự tình. Chờ có tốt hiệu quả, ông ngoại bọn họ khẳng định sẽ bảo mật. Bọn họ hiện tại khẳng định sẽ không làm ta a cha Lâm vào nguy hiểm bên trong. Lâm Chính Trạch cảm thấy chính là như vậy. Cho nên liền cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau đem hai loại dược đều cho lưu thụ. Vì để ngừa vắng nhất, Tiểu Ngư Nhi mỗi loại cho hai bình. Liên tính ông ngoại mỗi loại đều lấy một cái đi làm đại phu kiểm tra, cũng còn có thể có lưu lại cấp ngoại A Yêu Tiểu Ngư Nhi lại đem hai dạng thuốc viên trước sau trình tự làm A Cha nhớ kỹ, mới cùng lâm chính trạch trở về bọn họ nhà ở. Tiểu Ngư Nhi bọn họ như vậy yên tâm thuốc viên hiệu quả là có căn cứ. Cũng không thể nói chỉ cần là trong không gian đồ vật hắn đều hoàn toàn tín nhiệm cái kia tục mệnh hoàn hắn liền dùng con thỏ làm thí nghiệm. Hắn làm lâm chính trạch trước đem con thỏ giết, nhưng là không có giết chết, để lại một hơi, sau đó liền đem cái kia tục mệnh hoàn đút cho con thỏ. Không có bao lâu, cái bên tử vong con thỏ liền sống lại đây, hơn nữa sinh mệnh lực càng ngày càng tương đại. Mặt sau lâm chính trạch chính là tùy tiện băng bó một chút, cái kia con thỏ liền còn sống, đến bây giờ đều còn sống được hảo hảo. Từ kia về sau, tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch liền càng là đối ám phòng mong đợi đi lên Hiện tại này hai loại thuốc viên tuy rằng hiệu quả không hảo thể hiện ở động vật trên người, cho nên cũng liền không có biện pháp trước làm thí nghiệm. Nhưng là nếu là cùng cái địa phương ra tới, liên tục mệnh hoàn cái loại này đều hiệu quả tốt như vậy. Này hai dạng thuốc viên hiệu quả chính là không có gì hảo hoài nghi. Ngày hôm sau thời điểm, Lưu Thụ liền tìm một cơ hội đem trang thuốc viên bình ngọc cho Hoa Lợi Kiệt. Sau đó rửa theo Tiểu Ngư Nhi nói đem hẳn là như thế nào ăn nói cho hắn. Hoa Lợi Kiệt thấy hắn không có nói này thuốc viên là như thế nào được đến. Hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Chỉ là nhìn lưu thụ tha thiết nhìn hắn, liền sợ hắn không thu hạ bộ dáng. Hắn liền cười cười cùng hắn nói, ngươi yên tâm đi. Ta trở về liền sẽ làm ngươi ai cha ăn. Ta biết ngươi cũng là tưởng hắn chạy nhanh hảo lên.